Thứ này, hai vị từ chỗ nào đến tới? Nam Tu lạnh giọng hỏi. Lao nhân nở nụ cười, xem ra các hạ trong tay cũng có một khối. Nam Tu không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Lao nhân thu hồi ô kim phiến, trên mặt tươi cười thu hồi, nghiêng mắt thấy bọn họ, các hạ chẳng lẽ tưởng xuống tay cường đoạn. Hắn lời còn chưa dứt, này Nam Tu mượn tay bạo trướng, đông nhiên hướng Lao nhân chụp tới. Trong nháy mắt, lão nhân hóa thành một đoàn ma khí. Từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mười trượng ngoại địa phương. Sắc một tiếng thanh minh, kia kiếm tu kiếm từ sau lưng nhảy ra, hướng bàn tay khổng lồ chém tới. Nam tu hừ lạnh một tiếng, làm lơ kia thanh kiếm, như cũ hướng lao nhân trộm tới. Ngay sau đó, thân kiếm chạm ở bàn tay khổng lồ thượng, phát ra sắc nhọn tiếng vang. Nam tu sắc mặt biến đổi, lập tức thu hồi tay, khiếp sợ mà nhìn kia kiếm tu. Này kiếm tu cười như không cười, rung lên cánh tay. thu hồi phi kiếm thông thả ung dung nói vị đạo hữu này đã lâu không thấy nam tu nhìn chằm chằm hắn cẩn thận mà nhìn trong chốc lát hơi hơi giật mình ngươi tại hạ kiếm tâm nay kiếm tu mặt gây ốm đến có chút đá lẩm trởm cười rộ lên thời điểm đôi mắt lại mạo đào hoa hắn nói tám mươi nhiều năm trước từng cùng các hạ từng có gặp mặt một lần nam tu nhìn bọn hắn chằm chằm không nói gì kiếm tâm cười một bên vuốt kiếm Một bên nói, các hạ tuổi hồ quá đánh giá cao chính mình, giết người đoạt bảo cũng không phải là như vậy hảo làm sự. Nam Tu song trưởng nắm chặt, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, bị kiếm tâm chém qua cái tay kia hơi hơi run rẩy. Hơn nửa ngày hắn mới hắc mặt hỏi, các ngươi muốn thế nào? Không nghĩ thế nào trả lời chính là lão nhân kia, hắn chậm rãi đi đến kiếm tâm bên người, ra mặt run run. Nói, ta chờ đều từ vân trung mà đến, có thể ở thiên cực tương phùng. Thật là có duyên, các hạ sao không đem đồ vật lấy ra tới, đại gia hợp tác một phen đâu. Nam tu sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm hai người, sau một lúc lâu không nói gì. Các hạ lão nhân hít mắt, lại lần nữa nói. Người nếu tâm tồn nghi ngờ, chúng ta không có gì để nói, cáo tử. Hai người xoay người muốn đi. chấm đã. Nam tu rốt cuộc ra tiếng, như thế nào hợp tác. Lão nhân nở nụ cười, nói vậy các hạ cũng biết. này bản đồ nhưng không ngừng một phần chỉ băng vào chính mình trong tay kia một phần rất khó tìm đến bảo vật nếu hai phân hợp nhau tới cơ hội sẽ tăng nhiều Nam Tu ánh mắt giật giật kia đổ vật như thế nào phân các ngươi hai người chúng ta hai người bốn người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tự nhiên là chia đều Nam Tu nhất thời không đáp lời Lão nhân cùng kiếm tâm hai người cũng không thúc giục một hồi lâu Nam Tu rốt cuộc nói hảo sảng khoái lão nhân lại lần nữa lấy ra ô kim phiến các hạ có phải hay không cũng lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái nam tu mặc không lên tiếng từ trong túi cản khôn lấy ra đồng dạng tạo hình ô kim phiến hướng hắn quước quơ lấy kỷ chính mình vẫn chưa lừa gạt bọn họ lão nhân cùng kiếm tâm hai người liếc nhau lẫn nhau gật gật đầu lão nhân giơ tay ấp lễ tiểu lão nhân nhân xương áo đen không chút tiếng tâm gì vân chung một tán tu hắn chỉ chỉ kiếm tâm Vị này kiếm thầm nghĩ hữu các hạ tựa hồ nhận thức, liền không cần giới thiệu. Nam tu cứng đờ gật gật đầu, nói, ta danh thiên tuyển. Đây là ta thị nữ lùa đỏ, chúng ta hai người xuất từ đêm tiêu thành. Đêm tiêu thành nguyên anh tu sĩ, hai vị thân phận bất phàm A. Áo đen cười tủm tỉm nói câu. Vân Trung ma vực chi thành. Bất đồng với môn phái, trong tình huống bình thường. Chỉ có thành chủ một người là nguyên anh tu sĩ, nếu còn có mặt khác nguyên anh tu sĩ. Hơn phân nửa là kế nhiệm giả, hoặc là cùng thành chủ có không giống bình thường quan hệ. Tên là thiên tuyển nam tu chọn chọn khoe miệng, không nói gì, không thế nào ái trả lời bộ dáng. Áo đen cùng kiếm tâm hai người cũng không so đo, bắt đầu cùng thiên tuyển đàm luận hợp tác chi tiết. Thiên tuyển đạo hữu. Chấm đã thiên tuyển nhìn bọn họ hai người, hỏi, không biết hai vị có để ý không nói cho ta, các ngươi ô kim phiến tử trô nào đến tới. Áo đen miết môi, không đáp hỏi lại. Mấy tháng trước, Nguyên Châu thương minh tổ chức vân cánh thành đấu giá hội, thiên tuyển đạo Hữu tham gia đi. Nghe được lời này, thiên tuyển trong mắt hiện lên tinh quang, đắc, không tồi." Trong tay hắn ô kim thiến, đúng là lần đó đấu giá hội chụp đến. Thế giới dị biến sau, Nguyên Châu thương minh ở vân trung phân bộ vì chủ mượn phí dụng, tìm kiếm Nguyên Châu, lấy ra rất nhiều chân quý chi vật bán đấu giá, này ô kim thiến đúng là một trong số đó. Thiên tuyển nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Xem ra các hạ cũng đi qua lần đó đấu giá hội. Đúng là. Nếu không phải như thế, tiểu lão nhân cũng không biết này ô kim phiến đến tuột cùng có gì tác dụng. Thiên tuyển Híp híp mắt, không rõ hắn ý tứ, áo đen đạo Hữu còn chưa nói, người ô kim phiến đến tuột cùng từ đâu mà đến. Hắc Hắc áo đen cười hai tiếng, ta nhưng không có thiên tuyển đạo Hữu như vậy giàu có, 300 vạn linh thạch, ta toàn bộ thân gia đều không đủ. Nếu không nói, thiên tuyển đạo Hữu trong tay ô kim phiến. ta dùng hết tích tụ cũng muốn bắt lấy tới mỗi ngày tuyển có chút không kiên nhẫn áo đen tiến vào chính đề thứ này tiểu lão nhân mấy trăm năm trước trong lúc vô ý đến tới vẫn luôn không biết có ích lợi gì cũng không để ở trong lòng thẳng đến mấy tháng trước đi vân cánh thành tham gia đấu giá hội mới biết vật ấy quan hệ đến một chỗ thượng cổ tàng bảo nơi đáng tiếc thân gia không đủ không thể chụp được đạo hưu trong tay ô kim phiến Xong việc ta hối lộ nguyên châu thương minh một vị quản sự mới được đến ô kim phiến tặng kèm tàng bảo tin tức. Nguyên lai like là như thế này. Xác nhận không liên quan Nguyên châu thương minh sự, thiên tuyển hoan thần sắc. Nếu là Nguyên châu thương minh cố tình đem đồ vật phân bán, song việc không thiếu được muốn đi tìm bọn họ đen ủi. Áo đen hỏi, thiên tuyển đạo hữu, các ngươi so với chúng ta sớm đến, hay không tìm được manh mối? Thiên tuyển lắc đầu, phía trước chúng ta gặp bốn gã đạo tu, giết trong đó hai người, khác hai người thực lực pha cường. chúng ta liền độn tới rồi nơi này tạm thời nghỉ ngơi Cư nhiên có những người khác áo đen nhíu nhíu mày theo sau nói thiên tuyển đạo hữu có không đem ô kim phiến thượng bản đồ lấy ra tới đối nhất đối xác nhận một chút thiên tuyển lược hơi trầm ngâm liền từ trong lòng lấy ra một quyển giấy bản đồ liền ở chỗ này áo đen cũng lấy ra một khối ra thú hai người tiến lên đem trong tay bản đồ một đôi đều là ngẩn ra không khớp hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ Đều có chút giật mình, trong tay bọn họ ô kim phiến, vô luận là lớn nhỏ vẫn là hình thức, đều là giống nhau như lúc, không nghĩ tới bản đồ cư nhiên sẽ không khớp. Hai vị một bên đỡ kiếm kiếm thầm nghĩ, các ngươi xem này bản đồ, lớn nhỏ bút pháp hoàn toàn tương đồng, hẳn là cùng bức bản đồ. Áo đen chuyển hướng hắn, kiếm thầm nghĩ hữu ý tứ là, ha hả kiếm tâm nâng lên trong tay kiếm, trôi kiếm ở giấy cùng ra thú trung gian gõ gõ, trung gian thiếu một khối. Cho nên các người mới không khớp. Áo đen cùng thiên tuyển hơi suy tư, hai người đều tán đồng gật gật đầu. Xem ra, kia mấy cái đạo tu trong tay hẳn là có một khác khối địa đồ. Áo đen nói, theo sau hỏi thiên tuyển, thiên tuyển đạo hữu, bọn họ chính là thiên cực tu sĩ. Không tồi. Thiên tuyển gật đầu. Này nhưng có điểm phiền thoái áo đen sờ sờ không mấy cây dâu cảm thiên cực tu sĩ, chưa chắc sẽ cùng chúng ta hợp tác đâu. Ừ. Thiên tuyển nói, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có hai người, chúng ta có bốn người, đoạt chính là, hợp tác cái gì? Áo đen nghe vậy nhưng mày, rồi sau đó cười, nói chính là. dừng một chút, hỏi, nếu muốn hợp tác, bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Thiên tuyển đạo hưu nhưng có ý kiến. Tự nhiên là trước đoạt đất đồ thiên tuyển mặt vô biểu tình, tam phân bản đồ hợp mà là một, tầm bảo mới càng có nắm chắc. Thiên tuyển đạo hưu nói có lý. Chúng ta đi trước tìm kia hai cái đạo tu. Ân. Thiên tuyển ánh mắt lóe lóe, nói, này gió cắt thành nói không vừa không nhỏ, này đó xa đôi lại thập phần cổ quái, muốn tìm hai người, nhưng không được tốt làm. Kêu y thiên tuyển đạo hưu ý tứ. Chúng ta phân công nhau tìm đi. Thiên tuyển nói, tìm được, gặp lại hợp. Áo đen nghĩ sơ tưởng, gật gật đầu, hảo. Nói như thế định, hai bên cho nhau trao đổi liên hệ ngọc Phủ một tả một Hữu Phân công nhau rời đi. 15 phút sau, đã không cảm giác được đối phương hơi thở, vẫn luôn trầm mặc lụa đỏ nghi hoặc hỏi, công tử, chúng ta đã biết tàng bảo địa nhập khẩu, vì cái gì muốn cùng bọn họ hợp tác. Thiên tuyển trầm khuôn mặt sắc, nói, hai người kia, thực lực không giống bình thường, nếu là bất hòa bọn họ hợp tác, chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ đua cái ngươi chết ta sống sao? Chính là, khi đó bọn họ không phải tính toán chạy lấy người sao. Ngươi thật tin bọn họ dứt khoát chạy lấy người. Thiên tuyển liếc nàng liếc mắt một cái, hừ, Đừng đem nguyên anh tu sĩ nghĩ đến quá đơn giản, nếu khi đó chúng ta không đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ âm thầm tính kế chúng ta. Cùng với tùy thời phòng bị bọn họ am toán, chi bằng chức đáp ứng rồi, cứ như vậy, ở không nắm chắc thắng qua ta phía trước, bọn họ sẽ không tùy ý động thủ. Tiểu tí minh bạch lửa đỏ nói, công tử làm như vậy, là vì kéo thời gian, chờ thành chủ tới rồi. Trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ diệt sắt chính là Không tồi, ngươi còn không tính quá buồn lụa đỏ cắn cắn môi, túi đầu yên lặng mà đi theo hắn phía sau Đi ra một đoạn đường, thiên tuyển mới vừa rồi thở dài Ta quá coi thường người khác, cái kia thiên cực tu sĩ cũng liền thôi Liền vân trung đều có như vậy thâm tàng bất lộ lúc đầu tu sĩ Cái kia kiếm tâm, bất quá mới 80 nhiều năm, cường nhiều như vậy Một khắc đầu, áo đen cùng kiếm tâm cũng có một đoạn đối thoại Chúng ta vì cái gì muốn theo chân bọn họ hợp tác? Kiếm tâm linh mày nói, kia hai người là đêm kêu thành người, rất có khả năng giả xương ma quân liền ở phía sau, chờ nàng tới rồi, chúng ta như thế nào đấu đến quá nguyên hậu đại tu sĩ? Đến lúc đó, chúng ta trong tay bản đồ, đã có thể đến ngoan ngoãn giao ra đi, nói không chừng tánh mạng cũng khó bảo toàn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Áo đen thanh âm biến đổi, bọn họ tưởng kéo thời gian. thuyết minh dạ xương ma quân không phải nhất thời nửa khắc có thể tới ta biết tàng bảo nhập khẩu ở đâu không bằng thuận bọn họ ý đi theo kéo thời gian chờ dạ xương ma quân tới chúng ta đã đem bảo vật mang đi chẳng phải mỹ diệu. nay kiếm tâm cẩn thận tưởng tượng quả nhiên là có chuyện như vậy cái kia thiên tuyển thực lực bất phàm bên người còn có cái nguyên anh sơ kỳ thị nữ cùng với hai bên đấu đến lưỡng bại câu thường, còn không bằng hữu lợi liền tính dạ xương ma quân tới Chỉ bằng trong tay bọn họ một phần ba bản đồ, tìm được nhập khẩu cũng không phải một chốc một lát sự đi. Ngọc cốt con rối do đường, Mạch Thiên Ca cùng tần hy hai người hưu kinh vô hiểm mà nhảy xuống hô sâu. Mạch Thiên Ca qua lại huy động ống tay áo, quét tới cơ quan khởi động mang theo cho bụi, lấy ra thiên địa phiến, dựa vào phiến đuôi thượng ánh trăng thạch mẫu chiếu sáng lên. Di! Nàng có chút kinh ngạc, xem qua bản đồ, còn tưởng rằng phía dưới sẽ là cái thành phố ngầm. không dự đoán được chỉ là bình thường thạch đạo. thần Hi Huy tay háo, quanh thân kiếm quang phân ra một sợi, dọc theo thạch đạo đi trước. Thạch đạo bị kiếm quang chiếu đến rõ ràng, lại thấy này đó nham thạch mặt ngoài hoa văn hồng đến tỏa sáng, giống như dung nham đột nhiên động lại giống nhau. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn, mặt trên cửa động ly đến cực xa, chỉ có một chút ánh sáng nhạt. Sâu như vậy địa phương, có dung nham cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là... Nơi này dung nham như thế nào bị động lại thành nham thạch? Tân Hy sờ sờ nham thạch mặt ngoài, nói, này hẳn là nào đó tu vi cao thâm tu sĩ, sử dụng thần thông sáng tạo ra tới. Phải không? Mạch Thiên Ca cũng sờ sờ nham thạch, phát hiện này đó nham thạch mặt ngoài lạnh lẽo không có chút nào nhiệt độ. cho nhìn, này đó nham thạch nguyên lai đều là dung nham, có cái đại thần thông tu sĩ lệnh nơi này đổ ấm đột nhiên rơi châm lại, toàn bộ ngưng kết thành nham thạch. Sáng tạo cái này ngầm thông đạo. Loại này thủ đoạn, cũng không tính quá hiếm lạ, mạch thiên ca chính mình liền có thể làm được. Nhưng duy trì mười mấy vạn năm bất biến, vậy không phải nguyên anh tu sĩ năng lực. gió các thành dưới nền đất, quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Đi! Kiếm quang đem thạch đạo dò xét một lần, xác định không có vấn đề, tần hy bước đi. ân Mạch thiên ca lên tiếng, theo đi lên. Nay thạch đạo cũng không khoan. Chỉ có thể cất chứa hai ba cá nhân song song đi trước. Đi tuất đảng trước đầu chính là Ngọc Cốt con rối, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy theo ở phía sau. Tuy nói kết anh Thiên Kiếp đem chính mình công kích Pháp bảo hủy hoại cái sạch sẽ, nhưng, quy khư hải một hàng, Mạch Thiên Ca được đến lớn lao chỗ tốt, xa xa vượt qua tổn thất. Cái này Ngọc Cốt con rối, càn côn giới, thiên lôi, còn có đông đảo tinh ngọc cùng cao giai linh thạch, mấy thứ này thêm lên. Há là vài món bình thường pháp bảo có thể so sánh. Lại nói, nàng tổn thất đều là công kích pháp bảo, mấy thứ này là có thể thay thế, mà những cái đó có được độc đáo công năng pháp bảo đều có thể chữa trị. Ngọc cốt con rối đi ở phía trước, không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tuy là như thế, bọn họ hai người cũng không có thả lỏng cảnh giác, tần hy kiếm khí vẫn luôn ngoại phóng, mạch thiên ca hôn nguyên một hơi quyết cũng không có thả lỏng, thiên lôi cũng nổi tại bên cạnh người. Đi rồi một trận lộ, mạch thiên ca nâng lên mu bàn tay. Nhìn mặt trên bản đồ. Yên lặng hồi ức vừa rồi đi qua lộ, cùng bản đồ thẩm tra đối chiếu một phen, nàng nói, cùng trên bản đồ lộ tuyến cũng không tương đồng. Không biết là thiếu hụt bộ phận, vẫn là nơi này căn bản không ở trên bản đồ. Tân Hi nói, rất có khả năng, này bộ phận cũng không có họa trên bản đồ thượng. Nga! Vì cái gì nói như vậy? Ngươi lưu ý đến không có. Trên bản đồ sở họa không gian hẳn là phong bế. Mạch Thiên ca nâng lên tay, bản đồ bên ngoài. Họa một cái tuyến, đem lộ tuyến đều vây quanh lên. Ấn này xu thế, thiếu một bộ phận hẳn là cũng sẽ có này tuyến, như vậy cái này địa phương, sắc thật hẳn là phong bế. Tân Hy tiếp tục nói, này bản đồ chi tiết chỗ tưởng tận rất nhỏ, quy hoạch chỉnh thể, có khả năng là cùng loại động phủ giống nhau kiến trúc. Mạch Thiên ca gật đầu tán đồng. Bí mật nhà kho. Nếu là bí mật, liền phải phòng ngừa người khác phát hiện, nhà kho tắc muốn bảo tồn vật phẩm, yêu cầu đặc thù phòng hộ. Này nham thạch thông đạo, hẳn là đi thông bí mật nhà kho bên ngoài giai đoạn. Nói như vậy, chúng ta này giai đoạn, chỉ có thể chính mình sờ soạn. Ân, Thần hy đốn hạ. Hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới? Vì cái gì sẽ có như vậy bản đồ xuất hiện? Ân, Mạch thiên ca nghi hoặc, không rõ hắn ý tứ. Tân Hy nói, theo ta được biết, bí mật nhà kho, chỉ có môn phái chân chính người cầm quyền mới có thể biết. Tỷ như chúng ta huyền thanh môn, chỉ có Trấn Dương Sư Huynh mới biết được bí mật nhà kho vị trí, những người khác, bao gồm trưởng quản môn phái nhà kho trưởng môn cũng là không biết. Mỗi cái môn phái đều là như thế, sẽ không có ngoại lệ. Nghe hắn nói như vậy, Mạch Thiên Ca trong đầu hiện lên một ý niệm, kia vạn nhất Trấn Dương Sư Huynh đột nhiên ngã xuống, không kịp báo cho bí mật nhà kho địa điểm. Làm sao bây giờ? Tân Hy cười, chỉ chỉ nàng trong tay ô kim thiến, cho nên, ta cảm thấy, thứ này hẳn là chính là vì dự phòng loại tình huống này xuất hiện. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, như vậy quan trọng đồ vật, nói vậy sẽ không tùy ý chảy ra đi thôi. Theo lý thuyết là như thế này. Tân Hy nói, theo ta được biết, huyền thanh môn bí mật nhà kho vị trí, cũng có bản đồ sao lưu, phân biệt nắm giữ ở vài người trong tay, trong đó liền có chúng ta sư tôn. Nếu chấn dương đạo quân ngoại ý muốn ngã xuống, như vậy tinh cùng đạo quân chính là huyền thanh môn tu vi tối cao người, từ này nắm giữ bản đồ chi nhất, thập phần hợp lý. Cho nên, nay ô kim phiến hẳn là cũng là như thế, chia làm mấy phân, phân biệt nắm giữ ở vài người trong tay, nếu là người cầm quyền có ngoại ý muốn, vậy muốn hợp mà là một, đi tìm nhà kho đích xác thiết vị trí, lại đem chi truyền xuống đi. Cho nên đâu? Nói như vậy thực hợp lý. Nhưng đối bọn họ trước mắt tình cảnh có cái gì trợ giúp sao? Tân Hy tiếp tục nói, cho nên, chỉ cần tới bản đồ sở đánh dấu nhà kho, ấn bản đồ đi, liền sẽ thực an toàn. Nhưng là, vì dự phòng đồ vật rơi xuống ở trong tay người khác, bên ngoài con đường này tất nhiên thập phần khó khăn, thậm chí có khả năng bày ra hẳn phải chết chi cục mà đem phá giải phương pháp, sớm báo cho hậu bối. Cứ như vậy, bí mật nhà kho liền có vài trọng bảo hộ, Bản đồ chia làm vài phân là thứ nhất, nếu là môn phái truyền thừa xuất hiện vấn đề, bản đồ vô pháp hợp nhất lấy bảo. Phá giải phương pháp mặt khác truyền xuống, tác phòng ngừa người ngoài được đến bản đồ, lấy đi nhà kho chi vật. Đến nội ô kim phiến nội phong ấn chính là cái hoàn chỉnh công chế, có thể là để ngừa vắng nhất, nếu môn phái đã xảy ra trọng đại nguy cơ, bản đồ lại không có thể toàn bộ truyền xuống, nhưng mượn vật ấy tới lấy bảo, bất quá, cho đến lúc này, không có hoàn chỉnh bản đồ. liền phải sờ soạng tới tầm bảo đến tột cùng có thể hay không tìm được cũng muốn đánh cuộc một phen như thế chỉ là tranh quyền những cái đó đại môn phái tu sĩ không cần thiết hoa lớn như vậy đại giới tới tìm kiếm bí mật nhà kho nếu môn phái đã xảy ra nguy cơ đây là tông môn cuối cùng hy vọng đối bọn họ tới nói tìm được nơi này đã tỉnh đi tốn thời gian cố sức một bước muốn khắc phục chính là con đường này thượng nguy hiểm nói như vậy liền tồn tại một vấn đề sư huynh mạch thiên ca nghĩ nghĩ nói nếu môn phái này thực lực rất mạnh người cầm quyền tu vi phi thường cao thậm chí gặp phải phi thăng tiên này giai đoạn chẳng lẽ không phải căn bản không phải chúng ta lực lượng có thể phá giải thần hy lại cười ngươi đã quên nơi này căn bản không có linh mạch bọn họ bày ra cầm chế trận pháp rất có thể đã mất đi hiệu lực mạch thiên ca lại nói nhưng nếu bọn họ am hiểu chính là cơ quan thuật làm sao bây giờ liền tính là cơ quan cũng không có khả năng uy lực trước sau bất biến đi. Mạch Thiên ca tưởng tượng, cơ quan sát thật có thể bảo tồn phi thường lâu, Quy khư hải bí địa chung cơ quan chính là chứng cứ rõ ràng, bất quá, theo thời gian trôi đi, cơ quan rất có khả năng sẽ buông lỏng, tuy rằng còn có thể có tác dụng, uy lực lại sẽ thu nhỏ. Hơn nữa, cơ quan thứ này, ỷ lại chính là tài liệu, có thể bảo tồn như thế lâu cơ quan, yêu cầu tài liệu chân quý dị thường. không có khả năng vô hạn chế mà chế tác. Nghĩ như thế, nàng đối chuyến này tin tưởng tăng nhiều. Hơn nữa, nàng nghĩ tới một cái khác phương diện. Tử vi tán nhân sẽ cơ quan thuật, nghĩ đến vị kia tiếu tử lan tiền bối cũng sẽ cơ quan thuật, nếu nàng thật sự đã tới nơi này, phía trước cơ quan nhất định bị phá giải. Hơn nữa, nàng có tin tưởng, nàng cơ quan thuật so tiếu tử lan mạnh hơn nhiều, cho dù là huyền cơ môn, lưu truyền tới nay cơ quan thuật cũng chỉ là gia lông. Nàng được đến quy khư hải bí địa truyền thừa, mới là chân chính thượng cổ cơ quan thuật. Sự tình chính như hai người sở liệu, một đường đi tới, hữu kinh vô hiểm. Trong đó trận pháp cấm chế, có rất nhiều đã mất đi hiệu lực, liền tính không mất đi hiệu lực, cũng không có bao lớn uy lực. Đến nỗi cơ quan thuật, có là có, bất quá, đại bộ phận đều đã bị phá hỏng rồi. Kể từ đó, hai người càng thêm khẳng định, nơi này nhất định có người đã tới. Rất có khả năng chính là tiếu tử lan một hàng. Nửa ngày sau, hai người đi qua nhất bên ngoài nham thạch thông đạo, trước mắt rộng mở thông suốt. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh. Trước mắt nơi, càng như là một cái động phủ. To rộng thạch đạo, cũng đủ 10 người song hành. Trên mặt đất, than chỉ sắc đá phiến chỉnh chỉnh tề tề, chung quanh vách đá, khẳng có rất nhiều sắc thái mỹ lệ đa quý, dùng để chiếu sáng. Này đó sáng lên đa quý, cũng không giống ánh trăng thạch giống nhau. chỉ có chiếu sáng công năng chúng nó đồng thời vẫn là quý hiếm tài liệu tuy không đến mức làm nguyên anh tu sĩ vung tay đánh nhau nhưng nếu toàn bộ thu thập lên chính là một bút kinh người tài phú nếu là bình thường tham bảo giả đi được tới nơi này lấy đi đa quý đã xem như chuyến đi này không tệ nhưng bọn hắn hai người mục đích cũng không tại đây nhìn suốt một cái thạch đạo đa quý mạch thiên ca cùng tần hy trong mắt chỉ có kinh ngạc cảm thán không có tham dục kinh ngạc cảm thán chính là Này đó đã quý, tuy rằng đều không phải là thiên địa kỳ chân, nhưng muốn thu thập nhiều như vậy, không phải người thường có thể làm được. Xem ra bí mật này nhà kho tương ứng muôn phái, rất có thực lực. Không có tham dục, còn lại là bởi vì bọn họ thấy nhiều linh bảo. Này đó tài liệu đối với nguyên anh tu sĩ tôi nói, cũng không phải như vậy chân quý. Phải cẩn thận. Thần hy nói, Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là làm ngọc cốt con rối đi ở phía trước. Liên ở thạch đạo đằng trước, Lưu có được khảm đá quý dấu vết, lại không có đá quý, nói vậy đã bị người cầm đi. Này đó đào lấy dấu vết, chỉ duy trì 3-5 mét, liền đột nhiên im bặt thậm chí Lưu có nửa viên đá quý không có đào đi, rất có khả năng đào ở đây, đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, này giai đoạn khả năng có nguy hiểm. Đi theo con rối mặt sau, hai người bước lên đá phiến, chậm rãi đi phía trước đi đến. Đi rồi 3-5 mét. con rối bước lên một khối đá phiến đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút dưới chân đá phiến đi xuống vừa lần. hai người đều thực cẩn thận lập tức sau này lui đồng thời mạch thiên ca thao túng ngọc cốt con rối treo không bay lên chờ đến hai người đứng yên thạch đạo hai sườn đá phiến toàn bộ biến mất mà trung gian cách xa nhau một khối đá phiến cũng đã biến mất mạch thiên ca túi đầu vừa thấy tức khắc ra đầu tê dại nay thạch đạo phía dưới thiêu đốt điệu hỏa Địa hỏa gian, bò đầy rầm rạp kiến lửa. Loại này kiến lửa, lấy ngọn lửa vì thực, trời sinh linh khí. Một con cũng không lợi hại, đó là một cái luyện khí tiểu tu sĩ, cũng có thể diệt sát, nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn, ngay cả nguyên anh tu sĩ, cũng không tất đối phó được. Hai người linh khí hộ thể, tay cầm pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu. Vô số kiến lửa phảng phất thủy triều giống nhau nảy lên tới, mang đến một cổ nóng cháy hỏa linh khí. Nơi này địa hỏa. cũng không phải tối cao phẩm giai trí dương chân hỏa, nhưng cũng không tính quá kém. Mạch thiên ca thầm nghĩ, này gió cắt thành trên mặt đất, không có chút nào linh khí, không thể tưởng được dưới nền đất chỗ sâu trong có linh hỏa, nghĩ đến nơi này có điều linh mạch, chỉ là chiếm địa không quảng, lại thâm nhập dưới nền đất, cho nên trên mặt đất không có chút nào linh khí. Ông! Bên hai vang lên một tiếng vù vù, tần hy tam dương chân hỏa kiếm hóa thành vô số bính tiểu kiếm, hướng kiến lửa banh đi. kiếm quang nơi nơi, kiến lửa sôi nổi tránh lui. Mạch thiên ca một véo chỉ quyết, quanh thân lôi quang lập lòe, cũng về phía trước đánh tới. Các hệ pháp thuật chung, hỏa hệ là lực phá hoại mạnh nhất, lôi hệ còn lại là uy lực lớn nhất, bọn họ hai người một hỏa một lôi, kiến lửa thực mau bị thanh hơn phân nửa. Hai người đạp trung gian đa phiến, chậm rãi về phía trước đi đến. Một bên sát vừa đi, một canh giờ sau, hai người qua này thạch đạo, tới rồi một chỗ thách thất. Hai người một bức thượng thách thất, liền nghe tỉnh tỉnh không ngừng bên hai, phiên đi xuống đa phiến toàn bộ phiên đi lên, kiến lửa cũng biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, mạch thiên ca cảm thán, phát động lúc sau còn có thể phục hồi như cũ, cơ quan này thật là kỳ diệu. Tân hy không theo tiếng, đôi mắt nhìn chầm chằm thạch đạo, nửa ngày không nhúc ních. Mạch thiên ca thấy thế, lôi kéo hắn ống tay háo, sư minh. Tân hy lấy lại tinh thần, nói, ngươi phát hiện không có. Nơi này cơ quan một mở ra, liền có linh khí tiết lộ ra tới. Ân, nơi này có linh hỏa, tự nhiên có linh mạch. Đã có linh mạch, kia nơi này cấm chế rất có thể còn hoàn hảo. Phía trước Mạch Thiên Ca liền nghĩ tới điểm này, bất quá, nàng cũng không lo lắng, không quan hệ, Quy Khư Hải Linh Sơn linh khí như vậy tràn đầy, cấm chế vẫn cứ yếu bớt, nơi này chỉ là một cái tiểu linh mạch, liền tính cấm chế vẫn tồn, hẳn là cũng thực dễ phá giải. Thần Hy nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, ân. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa muốn một lần nữa lên đường, chợt nghe mặt sau chuyển đến tỉnh tỉnh tiếng động. Quay đầu vừa thấy, đã phiến lần thứ hai mở ra. Mạch thiên ca kinh ngạc, sao lại thế này? Bọn họ đã qua này thạch đạo, như thế nào cơ quan lại phát động? Có người tới. Thần Hy thần thức đã phát giác người khác hơi thở, đều là nguyên anh sơ kỳ. chẳng lẽ kia hai cái ma tu nhanh như vậy liền tới rồi không đúng một đạo một ma không phải kia hai người hai người liếc nhau đều lộ ra hoang mang biểu tình đạo tu chỉ có bọn họ hai cái cùng hoắc tử kỳ hai người hoắc tử kỳ cùng tông tự đã thân chết như thế nào còn có đạo tu chẳng lẽ do cắt thành lại người tới một đạo một ma mạch thiên ca khó hiểu chẳng lẽ cái kia nam tu mang theo người khác tiến bảo kia hai cái ma tu rõ ràng thực lực không kịp bọn họ nói không chừng kia nam tu lại tìm cái gì giúp đỡ cực tây như thế xa xôi nhanh như vậy liền có giúp đỡ chẳng lẽ bọn họ đồng loã liền ở phía sau không có việc gì nhìn đến mạch thiên ca dò hỏi ánh mắt thần hy nhẹ nhàng lắc đầu chỉ cần là nguyên anh sơ kỳ lương trước không phải đối thủ của ta có chu tức chi cung hắn hiện giờ cùng hậu kỳ tu sĩ cũng có thể liều mạng mặc cho lúc đầu tu sĩ lại cường cũng không có khả năng đạt tới hậu kỳ tu sĩ trình độ. Tỷ như cảnh hành tung, hắn là kiếm tu, tu luyện lại là thượng cổ bí pháp, nhưng nói là lúc đầu tu sĩ trung đứng đầu tồn tại, nhưng cũng chỉ là so bình thường trung kỳ tu sĩ cường chút, xa xa không phải hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Thấy hắn như thế tự tin, mạch thiên ca cũng liền không nói cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng nói, này hai người chẳng những giết hoác tử kỳ hai người, lại còn có tìm được tới. Hay là bọn họ mục đích cũng là này bí mật nhà kho Rất có khả năng Một cái do cắt thành Có một bí mật nhà kho đã đủ rồi Không có khả năng có quá nhiều bí điện Đốn hạ Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Nói nếu bọn họ thật là hướng về phía bí mật nhà kho tới Chỉ sợ trong tay cũng có bản đồ Nghe ra hắn trong lời nói chi ý Mạch Thiên ca nói Chúng ta ở chỗ này chờ Đoạt bọn họ Thân hy mỉm cười Như vậy bớt việc nhiều. Mạch thiên ca tưởng tượng, cũng cười, hảo, phía trước bọn họ động thủ trước, cũng trách không được chúng ta. Tần Hy nhìn quét một vòng, không phát hiện có cái gì nguy hiểm, liền tìm cái góc, ngồi xuống đất ngồi xuống, chúng ta trước khôi phục linh khí, đến lúc đó đánh đòn phủ đầu. Mạch thiên ca cũng nhìn nhìn chung quanh, tuyển vị trí, làm con rối cầm đỡ sinh kiếm mai phục tại sườn, rồi sau đó, bố trí tiếp theo cái nặc linh trận, liền cũng ngồi xuống. Nay thạch đạo rất dài, lúc đầu tu sĩ thần thức không đủ để trải ra đến tận đây, kia hai người hẳn là còn không có phát hiện bọn họ. Hai cái canh giờ qua đi, thi triển pháp thuật thanh âm từ xa đến gần. Mạch thiên ca mở mắt ra, lại thấy tần hy đã đỉnh chỉ điều thức, chính tập trung tinh thần mà nghe, thấy nàng trận mắt, vươn ngón trỏ, ý bảo nàng im tiếng. Để tránh rút dây động rừng, bọn họ vô dụng thần thức giám thị, lúc này, chỉ nghe được thi triển pháp thuật thanh âm càng ngày càng gần. Trung gian trộn lẫn nhợt nhạt tiếng bước chân. Này hai người, thực lực bất phàm. Tân hy lấy thần thức truyền âm, như vậy đoạn thời gian, liền đến nơi này. Những cái đó kiến lửa tuy rằng không cường, lại có thể phi có thể bỏ. Diệt chi bất tận, phiền thoái thật sự, bọn họ hai người đi rồi hơn một canh giờ. Này hai người chỉ là so với bọn hắn lược trường một ít. Mạch thiên ca nghe xong trong chốc lát, nói, tựa hồ có kiếm thu. Kiếm khí tiếng động nhất thanh duệ. nàng hẳn là sẽ không nghe lầm. Ân. Thần Hi nhíu mày, cẩn thận một chút. Như vậy dứt lời, kia hai người đã tới rồi. Bước lên thạch thất trong nháy mắt, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh lại là mấy tiếng, cơ quan lần thứ hai đóng cửa. Hô có người thở hổn hển khẩu khí, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo kiếm quang vô thanh vô tức mà lướt tới, tức khắc cả kinh một câu nghẹn trở về. Sắc. Một tiếng, người nọ phi kiếm một chán, khó khăn lắm ngăn trở tần hy kiếm khí. hai người kiếm khí tương giao hướng đối phương nhìn lại đồng thời cả kinh ngươi. đồng thời mai phục tại sườn con rối tay cử đỡ sinh kiếm bổ đi xuống với anh mắt khác một người động tác càng mau một đoàn ma khí đánh rút lại đem con rối đánh lui mấy bước mạch thiên ca tiến lên trước một bước tay cầm thiên địa phiến đang muốn động thủ cũng là sửng sốt các người chạm vào là nổ ngay nguyên anh đại chiến đột nhiên ngừng bốn người mắt to chừng mắt nhỏ Nửa ngày không nói chuyện Khu Rốt cuộc có người khụ một tiếng Tần thủ tĩnh Ngươi thật là âm hồn không tan Như thế nào ta đi nào đều có thể đụng tới ngươi Tần hy vung tay áo Thu hồi kiếm khí Không đáp hỏi lại Ngươi như thế nào xoay chuyển trời đất cực kỳ Kiếm thu kiếm tâm Cũng chính là cảnh hành tung một lao mặt Lộ ra chính mình chân dung, Một bên thu kiếm vào vỏ Một bên phết miệng Ta hồi không xoay chuyển trời đất cực Quan ngươi chuyện gì Ra đây ở chỗ này, cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ba năm không thấy, mới nói hai câu lời nói lại bị đổ một câu, cảnh hành tung buồn bực đến tưởng đâm tường. Hai người các ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Mạch thiên ca thu hồi con dối, chuyển hướng cảnh hành tung, hỏi một câu giống nhau nói, cảnh đạo hữu, ngươi như thế nào xoay chuyển trời đất cực kỳ. Đối mặt mạch thiên ca, cảnh hành tung thu hồi hắn phản cốt, đắc, ta lưu tại Nguyên Châu cũng không có việc gì. Liền xoay chuyển trời đất cực kỳ. Hắn nhìn nhìn tần hy cùng mạch thiên ca, vượt bực, các ngươi làm gì vậy? Như thế nào chạy cực tây tới? Chúng ta có nhiệm vụ mạch thiên ca một câu mang quá, ngươi đâu? Hắc hắc, không nói cho các ngươi. Cảnh hành tung cười đắc ý, trên dưới đánh giá bọn họ một phen, nói, hai người các ngươi quá đến không tồi sao, tu vi lại có tinh tiến A Ngươi cũng không tồi a, ngươi kiếm khí lợi hại hơn. Mạch thiên ca xem xét hắn hàn quang lấp lánh phi kiếm, nói vậy luyện hóa không ít tinh ngọc. Cảnh hành tung ghen ghét mà nhìn nàng con dối không nói lời nào. Mạch thiên ca thấy thế cười, chuyển hướng một người khác, người đâu, nhiều năm như vậy không thấy, quá đến tốt không? Ma tu lão nhân sử sốt, ngươi, ngươi nhận được ta là ai? Trên người của ngươi có nguyên ma chi khí, trừ bỏ ngươi còn có ai? Mạch thiên ca nói, tu luyện nguyên ma người liền như vậy mấy cái. Mai Phong đã chết, Dương Thành Cơ sẽ không dịch dùng, Tùng Phong Thượng Nhân đã nguyên hậu, nàng mới không tin lại làm nàng đụng tới tu luyện nguyên ma người, người kia là ai đáp án miêu tả sinh động. Lao nhân ánh mắt lóe lóe, dôi tay đến cầm chỗ nhẹ nhàng một bóc, lột tiếp theo tầng mềm mặt nạ ra. Mặt nạ hạ, là một trương tuổi trẻ thanh tú mặt. Đã lâu không thấy. Nhiếp vô thương nói, thanh âm thanh duyệt, không còn nữa nghẹn ngào dàn ua. Nghe thế câu nói. mạch thiên ca đang muốn nói cái gì đột nhiên kinh ngạc người thanh âm trước kia nhiếp vô thường chẳng những thanh âm khàn khàn hơn nữa nói phúc ngữ như thế nào hiện tại nhiếp vô thương cười nàng nói ta đã kết anh mạch thiên ca ngẩn ra bừng tỉnh hiểu được kết thành nguyên anh liền có thể trọng tố thân hình nàng trước kia không thể nói chuyện tất là nơi nào bị thương hiện giờ có thể nói tự nhiên là kết anh sau chữa trị nhìn nàng chân thành tươi cười mạch thiên ca chân thành nói Chúc mừng ngươi. Đã là chúc mừng nàng kết anh, cũng là chúc mừng nàng thoát ly ngày xưa bóng ma. Vân Trung tương nộ, nhiếp vô thương tâm lý thượng thoát khỏi tùng phong thượng nhân, mà hiện giờ, tùng phong thượng nhân lưu lại thân thể vết thương, cũng đã không có. Nhiếp vô thương nghe hiểu, ánh mắt lấp lánh mà nhìn nàng, ngươi cũng đúng vậy, chẳng những an toàn từ Vân Trung đã trở lại, lại còn có thành công kết anh. Ta. Được rồi cảnh hành tung đánh gãy các nàng đối thoại, đừng chúc mừng tới chúc mừng đi. ta chúc mừng các ngươi hai cái, không phải hảo sao. Thời gian không nhiều lắm, về sau lại ôn chuyện. Cảnh hành tung nghiêm mặt nói, vẫn là trước nói nói tới đây mục đích đi, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ở chỗ này đụng tới, tuyệt đối không chỉ là vừa khéo. Ở cực tây đụng tới, còn có thể nói là trùng hợp, dưới nền đất đi thông bí mật nhà kho thạch đạo trung đụng tới, cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Liên tính bọn họ mục đích bất đồng, mục đích địa cũng nhất định tương đồng. bốn người bốn đôi mắt ngươi chừng ta ta chừng ngươi nhìn trong chốc lát mạch thiên ca khụ một tiếng lấy ra ô kim phiến ta đoán các ngươi trong tay cũng có thứ này đúng không nhìn đến thứ này nhiếp vô thương nói nguyên lai cuối cùng một miếng đất đổ liền ở các ngươi trên người xem ra kia hai cái vân trung ma tu nói đạo tu chính là các ngươi vân trung ma tu mạch thiên ca cùng tần hy liếc nhau kia hai người nguyên lai là vân trung ma tu như thế nào vân trung ma tu sẽ chạy đến nơi đây tới việc này chờ hạ lại nói nhiếp vô thương nhìn bọn họ hiện tại đã xác định chúng ta mục đích là nhất trí kia kế tiếp có phải hay không hợp tác này con dùng nói mạch thiên ca nói không cùng các ngươi hợp tác chẳng lẽ cùng kia hai cái ma tu hợp tác sao trong tay bọn họ cũng có bản đồ đúng hay không nhiếp vô thương cười hảo chúng ta đây trước đối một chút bản đồ nhìn xem như thế nào hợp tác Hai bên lấy ra bản đồ một đôi, quả nhiên liền ở bên nhau, chỉ thiếu nhất phía dưới một khối. Nhị khuyết một, dư lại kia trương bản đồ làm sao bây giờ? Cảnh hành tung hỏi. Mạch thiên ca liếc mắt nhìn hắn, muốn cướp liền nói thẳng hảo, chúng ta đều biết ngươi cái gì tính tình, không cần trang. Cảnh hành tung khụ một tiếng, nói, hiện tại đoạn, khả năng không quá thích hợp. Thân hy nhìn hắn, hỏi, có ý tứ gì? Nơi này là thiên cực. bọn họ hai cái bất quá nguyên anh sơ kỳ, đoạt có cái gì vấn đề? nếu bọn họ thật sự chỉ có hai người là không có gì vấn đề, nhưng chúng ta phỏng đoán, phía sau bọn họ rất có thể đi theo một cái nguyên hậu tu sĩ. nguyên hậu tu sĩ, mạch thiên ca cùng tần hy liếc nhau, có chút giật mình, này hai người cái gì lai lịch? bọn họ là đêm tiêu thành người. nhiếp vô thương đáp, đêm tiêu thành. mạch thiên ca lược một hồi tưởng, là dạ xương ma quân. Chỉ là phỏng đoán Nhiếp vô thương nói Người ở Vân Trung Ngây người lâu như vậy Hẳn là biết Một tòa ma thành Giống nhau chỉ có một nguyên anh tu sĩ Nàng nói còn chưa dứt lời Bất quá mạch thiên ca đã biết nàng ngụ ý Không sai Xem ra này hai người Cùng dạ sương ma quân quan hệ không tầm thường Nhiếp vô thương nói tiếp Cho nên Chúng ta cho rằng Như vậy trọng đại sự tình Dạ sương ma quân rất có thể theo ở phía sau Một bí mật nhà kho là nguyên hậu tu sĩ cũng không thể cự tuyệt dụ hoặc nếu bọn họ không phải tự mình hành sự dạ xương ma quân không có khả năng không tới tân Hy gật gật đầu nhìn phía cảnh hành tung cho nên ngươi cho rằng hiện tại đoạt bọn họ bản đồ dạ xương ma của tới liền không có quay lại đường sống nếu ngươi có năm chắc thắng qua nguyên hậu tu sĩ nói có thể khi ta chưa nói cảnh hành tung một buông tay thực quang côn mà nói tân hi không có lập tức trả lời. mà là trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi nói, Nguyên hậu tu sĩ, ta có liều mạng chi lực, chưa chắc có thể thắng, tự bảo vệ mình hẳn là không là vấn đề. Nếu đối phương không màng tất cả, liều mạng ngã xuống cũng muốn diệt sắt chúng ta đâu. Cảnh hành tung lại truy vấn. trầm mặc một lát, thần hy nhàn nhạt nói, vậy xem chính mình tạo hóa. Không nói cái khác. Nguyên hậu đại tu sĩ ở Nguyên Anh kỳ dừng lại mấy trăm hơn một ngàn năm, bản mạng phát bảo, tuyệt sống thần thông. Không biết ôn dưỡng tu luyện nhiều ít năm, này dài dòng thời gian tích lũy mà thành ưu thế, không phải là nhỏ. Chẳng sợ tần hy được xưng thiên tài, cơ duyên liên tục, cũng là không địch lại. Rốt cuộc, tu luyện đến nguyên hậu tu sĩ, cái nào không thiên tài, cái nào không kỳ ngộ. Nói như vậy bãi, tần hy nhìn hắn một cái, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cảnh hành tung sờ sờ cái múi. Nói, ta chẳng qua đưa ra một loại khả năng tính. Đêm đó Sương Ma Quân chính là cái nữ nhân. Nữ nhân xử trí theo cảm tính giả nhiều, chẳng sợ tu đến Nguyên Anh cũng không ngoại lệ, các ngươi xem ta làm gì. Mạch Thiên Ca Thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì, nhiếp vô thương lại hừ một tiếng. Vậy ngươi ý tứ đâu? Thần Hy hỏi. Cảnh hành tung nói, ta cảm thấy, sự tình không rõ phía trước, chúng ta trước làm bộ không quen biết, đưa ra tam phương hợp tác kiến nghị. Chờ chúng ta hợp tác tìm được nhà kho. lại quyết định không muộn. Nếu thuận lợi tìm được nhà kho, kia bản đồ đoạt không đoạt liền không sao cả. Nếu trên đường kia hai cái ma tu chơi thủ đoạn, bọn họ bốn người diện sát bọn họ chính là. Đến nỗi Dạ Xương Ma Quân, nếu là nàng quả thực theo sau đã đến. Cùng lắm thì tỉnh điểm sự, nhường ra bộ phận bảo vật, bọn họ bốn người đều không phải lòng tham không đáy người. Đến nỗi Dạ Xương Ma Quân tưởng trở mặt. Bọn họ cũng không đều, chứ phi ngọc nát đá tan công kích Bốn người hợp lực, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Thần Hy đầu tiên đồng ý, Mạch Thiên Ca cũng tỏ vẻ không dị nghị. Đến nỗi nhiếp vô thường hẳn là đã sớm cùng cảnh hành tung thương lượn qua. Bốn người như vậy nghị định, một bên tiếp tục đi tới, một bên nói đến đường sau việc. Mạch Thiên Ca truyền âm nhiếp vô thường, ngươi như thế nào cùng cảnh hành tung trộn lẫn khối đi. nhiếp vô thương hồi nàng một cái pha bất đắc dị ánh mắt, cũng truyền âm trả lời, trùng hợp gặp được. liền nói lên đừng sau việc. Năm đó quỷ phương thành phân biệt, mạch thiên ca du lịch vân trùng, nhiếp vô thương tác chuyên tâm luyện hóa nguyên ma chi khí. Nàng cắn nuốt nguyên ma chi khí, làm ai phong dự bị từ lúc đầu trực tiếp vọt tới hậu kỳ, tuy rằng chưa hoàn thành, trong đó bao gồm năng lượng cũng không dung kinh thường, cũng đủ nàng từ kết đan sông đến nguyên anh. Mạch thiên ca đi rồi, nàng lại bế quan hơn 40 năm, nhất cử tấn giai nguyên anh. Nghe nàng nói như vậy, mạch thiên ca tính tính, Nhiếp vô thương kết anh thời gian cùng nàng thập phần tiếp cận, cũng không mấy năm. Nhiếp vô thương xuất quan, mới nghe nói quy khư hải việc. Chuyện này là vân trung tu tiên giới đại sự, quan hệ đến vân trung tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ, cùng với các thế lực lớn, tu sĩ cấp thấp tuy không rõ lắm, tu sĩ cấp cao lại là không gì không biết. Biết được mạch thiên ca bị nhốt ở độc lập không gian nội, tám phần là ra không được, nàng còn thương cảm một phen, kết quả không hai năm. Liền nghe nói nàng chẳng những an toàn ra quy khư hải bí địa, còn nhất cử kết anh, càng nhân kết anh thiên kiếp đem Vân Trung náo loạn cái long trời lở đất. Nghe được nơi này, mạch thiên ca hỏi, Vân Trung sau lại như thế nào? Ta ở thiên kiếp lúc sau liền đã đi sang Nguyên Châu, sau khi trở về liền vẫn luôn bế quan, thẳng đến không lâu trước đây mới xuất quan, còn không có tới kịp hỏi thăm Vân Trung sự. Vấn đề này, làm nhiếp vô thương vui sướng khi người gặp họa mà cười, ngươi nhất định không biết. Chính mình gặp phải bao lớn phiền thoái Như thế nào Mạch thiên ca không rõ Nàng kết anh thiên kiếp chỉ là đem kia Phiến mặt biển hải thú diệt đến không sai biệt lắm Này đối vân trùng tới nói Nhưng không có gì quan trọng Quy khư hải nội yêu thú nhiều lắm đâu nhiếp vô thương nói Ngày đó thiên kiếp lúc sau Dẫn phát rồi đất nước cùng sóng thần Một diệp đảo hộ đảo đại trận bị xe rách Cả tòa đảo chìm vào đáy biển Cái gì Mạch thiên ca hoảng sợ Nói như vậy Vân Trung tổn thất rất nhiều tu sĩ cấp cao. Một diệp đảo tụ tập không ít kết đan tu sĩ, nếu là đều ngã xuống, vân Trung này mấy trăm năm nội, kết anh nhân số sẽ đại đại giảm bớt. Đảo cũng không nhiều như vậy. Nhiếp vô thương nói, một diệp đảo vừa lúc tụ tập rất nhiều nguyên anh tu sĩ, tuy rằng có rất nhiều đuổi theo các ngươi, nhưng cũng để lại không ít ở nơi đó duy trì cục diện, thấy tình thế không tốt, liền đem những cái đó tu sĩ đều mang về đại Lục. Chỉ là những cái đó bắt thú chưa về tu sĩ, vĩnh viễn mà mất tích. con hảo, mạch thiên ca may mắn, việc này tuy không phải ta trực tiếp làm cho, không cần lương đeo nhân quả, nhưng nếu chết thật nhiều người như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Nhiếp vô thương cười hắc hắc, dù sao cùng ngươi thoát không được căn hệ, ngươi thật đúng là cái đại thai tinh. Tiếp theo nói, một diệp đảo biến mất, vân trung nhưng có đại phiền thoái. Ngươi cũng biết, vân trung tu sĩ cấp cao hơn phân nửa tài nguyên. đều đến từ một diệp đảo mạch thiên ca gật gật đầu nói như vậy vân trung mấy năm nay quá đến không phải thực hảo đúng vậy nhiếp vô thương lắc đầu một diệp đảo kinh doanh hơn 10 vạn năm lại kiến một cái một diệp đảo há là mấy năm có thể kiến thành huống hồ vân trung nam đoan đã không phải quy khư hải hải thú xa xa không có quy khư hải nhiều theo ta thấy tới vân trung đã mất đi tài nguyên ưu thế hiện giờ so với thiên cực cũng hảo không bao nhiêu Muốn nói linh địa, thiên cực cũng không ít, chính là so Vân Trung thiếu Hải Dương tài nguyên, hiện giờ Vân Trung mất đi một diệp đảo, lại không hề cùng Quy Khư Hải tương liên, ưu thế không hề. Mạch Thiên Ca đảo có một phần vui mừng, như thế, thiên cực cùng Vân Trung liên thủ, cũng không sợ bị áp chế. Nhiếp Vô Thương lại sắc mặt bình tĩnh, hai bên ai mạnh ai yếu, đều cùng ta không quan hệ. Thiên cực cùng nàng tương quan, chỉ có Tùng Phong thượng nhân, cố tình đó là nàng cả đời bóng ma. mà vân trung cùng nàng không hề căn hệ thấy nàng như thế thân sắc mạch thiên ca ở trong lòng thở dài trong lòng xoay đề tài ngươi còn chưa nói ngươi cùng cảnh hành tung như thế nào gặp phải nhiếp vô thương lộ ra cười khổ trả lời sau lại thiên điệu dị biến vân trung cùng thiên cực có đường tương thông ta liền xoay chuyển trời đất cực kỳ ai ngờ như vậy xảo vừa đến thiên đạo tông liền đụng phải ra hòa này nói nàng liếc mắt cảnh hành tung Nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca gật gật đầu, vậy các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Nhiếp vô thương cúi đầu thưởng thức trong tay ô kim phiến, sau một lúc lâu lúc sau, mới mở miệng, thứ này, là ta từ sư phụ ta kia trộm ra tới. Mạch thiên ca ngẩn ra, kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ tùng phong thượng nhân đạt được cơ duyên, là ở chỗ này? Quả nhiên, nhiếp vô thương kế tiếp nói, nghiệm chứng nàng suy đoán, năm đó, Sư phụ ta từ thiên ma sơn được đến, đó là thứ này cùng một phần hoàn chỉnh bản đồ. Có lẽ là hắn khí vận tới, ấn địa đồ tìm được nơi này, nơi này cấm chế đều đã bị phá giải, hắn hữu kinh vô hiểm mà tìm được bên trong, được đến nguyên ma. Nguyên lai là như thế này mạch thiên ca gật gật đầu, theo sau lại mày nhăn lại, cảm thấy không đúng. Nguyên ma, căn cứ chính mình trải qua, thứ này rất có thể cùng ngũ linh tế miếu nội tấm bia đá có quan hệ. Chẳng lẽ nơi này cùng ngũ linh tế miếu có quan hệ? Chuyện này, cùng nhiếp vô thương giải thích lên thực phiền thoái, đơn giản trước không nói. Ta xoay chuyển trời đất cực phía trước, ở vân trung tham gia một lần đấu giá hội, lần đó đấu giá hội vừa lúc chạy ra một khắc khối ô kim phiến, cũng chính là kia hai cái ma tu trong tay kia khối. Cho nên, ta liền đã trở lại, miễn cho bảo vật bị người khác nhanh chân đến trước. Nếu như thế, ngươi rất rõ ràng con đường này đi như thế nào? nhiếp vô thương lắc lắc đầu nói ta tuổi nhỏ khi nhưng thật ra cùng sư phụ đã tới một chuyến nhưng là khi đó quá tiểu nhớ không rõ lắm hơn nữa ta phía trước chỉ trộm được này khối ô kim phiến hoàn chỉnh bản đồ sư phụ ta tùy thân mang theo cũng không có được đến nhiều năm như vậy nhiếp vô thương vẫn luôn chuyên tâm tu luyện căn bản không có kiếm quá linh thạch nói vậy lúc trước đem tùng phong thượng nhân nào đó túi càn khôn cấp thuận ra tới nói như vậy ngươi tới nơi này Là vì tâm bảo. Nhiếp vô thương gật đầu lại lắc đầu, tâm bảo là thuận tiện, chính yếu nguyên nhân, là vì công pháp. Công pháp? Mạch thiên ca khó hiểu, ngươi không phải tu luyện nguyên ma sao? Đúng vậy, nhưng trong tay ta nguyên ma không được đầy đủ. Nhiếp vô thương thở dài, nguyên ma là sư phụ ta ngộ ra tới, nguyên anh sau bộ phận, hắn cũng không có nhớ kỹ. Cho nên ngươi sớm hay muộn muốn tới một chuyến. Ân. Nhiếp vô thương xem một cái cảnh hành tung. biểu môi, ta lẻ loi một mình thế đơn lực mỏng, vừa lúc đụng phải ra hỏa này, liền cùng hắn nói chuyện bút giao dịch, ta dẫn hắn tiến nơi này, hắn giúp ta lấy bảo. Xem nhiếp vô thương này thần sắc, mạch thiên ca lược tưởng tượng, liền biết sao lại thế này, không cấm cười nói, cùng hắn nói giao dịch, bị gõ không ít thứ tốt đi. Quả nhiên, nhiếp vô thương thật là cáo giận mà trừng mắt nhìn mắt cảnh hành tung. Nàng thực mo thu hồi cảm xúc, hỏi, ngươi đâu? Như thế nào cũng chạy bên này. Nay một đường xuống dưới, quả nhiên như nhiếp vô thương theo như lời, cấm chế cơ quan bị phá giải đến không sai biệt lắm, chỉ có một chút di lưu. Bao gồm phía trước kiến lửa cơ quan, đều không tính quá lợi hại, một cái trúc cơ tu sĩ, nếu vận khí tốt lại chuẩn bị sung túc nói, rất có khả năng xông qua đi. Nguyên ma, bí mật nhà kho, mạch thiên ca chảo phúng mà tưởng, trời cao quả nhiên sẽ không phân biệt cái gì người tốt người xấu. Tùng phong thượng nhân được đến cơ duyên, theo những cái đó quy quy củ củ tu luyện lại không được đột phá các tu sĩ sao mà chịu nổi. Bất quá, năm đó vẫn là cái tiểu tu sĩ tùng phong thượng nhân, chưa chắc không thể so này đó tu sĩ chăm chỉ, chưa chắc liền như hôm nay giống nhau hỉ nộ vô thường giết người như ma, không có ai trời sinh chính là người xấu. Đi ở phía trước tần hy cùng cảnh hành tung đứng lại, mạch thiên ca ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhịn không được kinh ngạc mà mở to hai mắt. Phía trước là một mảnh rộng lớn không gian, thạch lâm cao ngất, địa hỏa điểm suyết, ngẩng đầu, liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh, căn bản không giống ngầm. Ba người toàn bộ quay đầu, nhìn nhiếp vô thương. Không cần xem ta. Nhiếp vô thương nói, này giai đoạn ta cũng không biết đi như thế nào. Cảnh hành tung đầu tiên thiếu kiên nhẫn, vậy ngươi còn nói mang ta tiến nhà kho. Nhiếp vô thương một buông tay, có chút vô lại nói, ta nhưng chưa nói đều biết đường. cuối cùng đem ngươi đưa tới nhà kho không phải thành. Ngươi, cảnh hành tung không thể tưởng tượng mà trưng mắt nàng, không nghĩ tới chính mình bị người âm, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nhiếp vô thương không lại để ý đến hắn, đối mạch thiên ca nói, này giai đoạn nguyên bản cơ quan trải rộng, sau lại không biết bị vị nào tiền bối cấp phá giải, hiện giờ chính là cái đơn thuần mê cung, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, ly nhà kho liền không xa. Mạch thiên ca gật đầu, nơi này hạ thạch lâm, hẳn là nhân vi sáng lập ngầm không gian sáng tạo ra tới. Thật dài cột đá cùng đỉnh tương liên. Cảnh này khiến bọn họ chỉ có thể đi mà không thể phi, cột đá gian cách xa nhau không xa không gần, tùy ý có thể đi, cho nên không đường nhưng theo. Đang muốn vô khai thần thức, nhiếp vô thương đã nói, này đó cột đá, bản thân có được lầm đạo thần thức công hiệu, cho nên, ở chỗ này, là vô pháp dùng thần thức dò đường. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đốn hạ, đều thu hồi thần thức. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đi bước một đi rồi. Thần Hy hỏi, không sai biệt lắm. Nếu không có có tiền bối đem nơi này trận pháp cùng cơ quan phá giải, chúng ta muốn quá này phiến thạch lâm, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, hiện tại chỉ là đi mê cung, đã thực hảo. Theo sau, nhất vô thương lại bổ sung một câu, sư phụ ta tới nhiều như vậy thứ, cũng là đi mê cung. Phá giải nơi này trận pháp cùng cơ quan. Tám phần là Tiếu Tử Lan một hàng. Mạch Thiên Ca ở trong lòng thầm nghĩ, Tiếu Tử Lan không hổ là huyền cơ môn truyền nhân, chỉ dựa vào thượng cổ truyền xuống tới linh tinh cơ quan thuật là có thể đem này đó cơ quan phá giải đến thất thất bát bát. Nay một đường xuống dưới, chỉ có chút ít không có phá giải hoàn toàn cơ quan. Có được như vậy cơ quan tạo nghệ. Vì cái gì nàng vẫn là không có thể trở về đâu. Tại đây dưới nền đất nhà kho, nàng rốt cuộc tao ngộ sự tình gì. Là viễn siêu cảnh giới trận pháp cơ quan, vẫn là nội chiến. Tân Hy trầm ngâm một lát, nói: "Do các thành có khả năng nhiều thần thức, chẳng lẽ là bởi vì dưới nền đất này phiến Thạch Lâm?" Mạch Thiên Ca không cấm gật đầu, "Rất có khả năng. Mặt trên cái kia trận pháp, nàng chỉ có thể xem hiểu bộ phận, có khả năng nhiều thần thức cũng là suy đoán." "Sư phụ ta cũng là như thế này tưởng." Nhiếp Vô thương nói, "Vậy đi thôi." Việc đã đến nước này, Cùng nhiếp vô thương phân cao thấp cũng vô dụng, cảnh hành tung hung hăng mà trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu dẫn đầu tiến vào thạch lâm. Vì cái gì không làm tốt ký hiệu đâu. Tiến vào thạch lâm, mạch thiên ca vừa đi một bên hỏi. Làm ký sự tác dụng cũng không lớn nhiếp vô thương buông tay, nơi này thần thức sẽ sinh ra ảo giác. Lại không đường có thể đi, mặc kệ là ký hiệu hoặc là mai mối đến cuối cùng đều sẽ một mảnh hỗn loạn. Còn không bằng tìm xem tiền nhân lưu lại dấu vết. Ta nhớ rõ sư phụ ta cũng có nhớ lộ tuyến. Mạch thiên ca ngẫm lại cũng là, liền không hề nhiều lời. Tuy nói không có gì trọng dụng, mấy người dọc theo đường đi vẫn là để lại chính mình ký hiệu, ít nhất có thể phát hiện chính mình đi nhầm. Ngươi tới chỗ này, thật là vì cái gì nhiệm vụ? Nhiếp vô thương lại lần nữa truyền âm hỏi. Vừa rồi các nàng còn chưa nói xong, liền đến Thạch Lâm. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, cũng truyền âm trả lời, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta là vì chính mình sự tình mà đến, thứ này, kỳ thật là người khác nhiệm vụ. Liên đem gặp được hoắc tử kỳ hai người sự nói một lần, bao gồm hai người thân chết, bọn họ được đến này ô kim phiến kế tiếp, đến nỗi gặp được hai cái ma tu trải qua, tần hy vừa rồi đã cùng cảnh hành tung nói qua. Cuối cùng, Mạch Thiên ca nói, hiện giờ xem ra, vị này tiếu tử lan tiền bối rất có khả năng ngã xuống ở chỗ này, nếu như thế, chúng ta thuận tiện thăm dò đường. Đem nhiệm vụ này hoàn thành chính là... Phải không? Nhiếp vô thương liếc xéo nàng, cười như không cười. Hảo đi ở nàng dưới ánh mắt, mạch thiên ca đành phải thẳng thắn. tìm được nhà kho, chúng ta vừa lúc thuận điểm đồ vật ra tới. Nhiếp vô thương gật đầu, thực vừa lòng nàng đáp án. Đúng rồi, ngươi đi qua nhà kho, trên đường có từng nhìn thấy hải cốt gì đó. Nhiếp vô thương lắc đầu, không có, sư phụ ta cũng từng nói qua, hắn lần đầu tiên tới thời điểm. Liền phát hiện cơ quan cấm chế đã sớm bị người phá giải, hẳn là có người đã tới, nhưng nhà kho lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, cũng không có tìm được những cái đó tu sĩ ngã xuống dấu vết. Như vậy sao năm đó Tùng Phong Thượng Nhân chỉ dựa vào chút cơ kỳ tu vi, đều có thể thuận lợi tới nhà kho, có thể thấy được này một đường cơ quan cấm chế đã sớm không có uy hiếp, kia tiếu tử lan vì cái gì sẽ ngã xuống tại đây đâu. Vẫn là nói, bọn họ đã đoán sai. Nơi này đều không phải là tiếu tử lan nơi tăng thân. Có một loại khả năng biết nàng suy nghĩ cái gì, nhiếp vô thương nói, nhà kho ngoại, có một cái thông đạo, ta không biết đi thông nơi nào, có lẽ sẽ có manh mối. Thông đạo. Mạch thiên ca trong đầu ý niệm vừa chuyển, nghĩ đến tùng phong thượng nhân nguyên ma, không cấm suy đoán, hay là con đường này đi thông nào đó tế yếu. Phía trước tần hy cùng cảnh hành tung đột nhiên ngừng lại, cảnh hành tung kêu lên, mau xem. Nơi này có cái ký hiệu. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương thấu tiến lên, vừa thấy đến cái kia nòng nọc trạng đánh dấu, nhiếp vô thương ánh mắt sáng lên, đây là sư phụ ta đánh dấu. Nàng nói, tiếp tục đi xuống đi, nếu nhìn đến cái này tiêu chí, liền ấn cái đuôi phương hướng đi tới. Sư phụ ta tới rất nhiều biến, đây là hắn đi qua lộ tuyến, có thể tỉnh không ý chuyện. Ba người cũng chưa phản đối, tiếp tục đi trước. Cột đá dày đặc, bốn phương thông suốt. thường xuyên đi tới đi tới, liền tìm không đến đánh dấu. Bất quá, tùng phong thượng nhân lộ tuyến có rất nhiều lặp lại, thường xuyên khắp nơi đi dạo, lại thấy được mặt khác một cái lộ tuyến. Bốn người lặp đi lặp lại, tiêu phí mấy cái canh giờ, rốt cuộc bình yên từ mê cung chung ra tới. Mạch thiên ca nhìn này đồ sộ dưới nền đất thạch lâm, không khỏi cảm thán, thật không biết thượng cổ tu sĩ là cỡ nào thần thông, cư nhiên có thể sáng lập ra như vậy kỳ diệu thế giới ngầm. Nhiếp vô thương gật gật đầu, nói, nếu là mấy người kia bị mê cung gây khốn, chúng ta tỉnh không ý chuyện, đến lúc đó cầm bảo vật đi ra ngoài chính là, không cần tranh đoạn. nay ngầm nhà kho, đều không phải là bảo vật tùy tiện lấy lấy, nếu không tùng phong thượng nhân tới nhiều như vậy tranh đã sớm đem nhà kho dọn không. Cho nên, nhiếp vô thương cảm thấy, hai bên đồng thời tiến vào nhà kho tầm bảo, chỉ cần chính mình có thể bắt được muốn đồ vật, cũng không có cái gì xung đột. Nhưng vấn đề là, đồng thời tiến vào bảo địa, ai sẽ yên tâm đối phương. Đã mơ ước đối phương trong tay bảo vật, lại phải đề phòng đối phương giành trước ra tay, trừ phi hai bên thực lực cân bằng, nếu không, khó tránh khỏi một trận chiến. nhiếp vô thương phía trước trộm tùng phong thượng nhân bảo vật đào tẩu, cố tình nơi này là tùng phong thượng nhân cơ duyên mà, nàng trong lòng trộn dạ cũng không muốn cùng người khác động thủ. Tần Hy lại lắc đầu, nếu thực sự có nguyên hậu tu sĩ đi theo, cái này mê cung chỉ sợ vây không được bọn họ bao lâu chúng ta động tác nhanh lên rời đi thạch lâm phía trước là một chỗ thiên nhiên hang động đá vôi sơn động thấp bé rất nhiều măng đá rũ xuống tới bốn phương thông suốt vô số cửa động tương thông nơi này đi vào nơi đó ra tới phảng phất một chỗ thiên nhiên mê cung trải qua hơn cái quan khẩu cơ quan cấm chế đều không ngoại lệ bị người phá giải bốn người vô kinh vô hiểm điệu tới nhà kho cửa chỉ là Nhìn cái này nhà kho, mạch thiên ca, tần hy, cảnh hành tung ba người, đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Tưởng kia quy khư hải thượng cổ đại phái hàn băng cung, bọn họ nhà kho là cái thật lớn băng động, xa hoa, huyến lệ vô cùng, vừa thấy liền không phải là nhỏ. Nhưng trước mắt cái này nhà kho đâu? Thấp bé sơn động, không có bất luận cái gì trang trí, cùng vừa rồi thạch lâm đổ sộ không chút nào tương xứng, thoạt nhìn đảo như là cái nào tu sĩ cấp thấp đậu phủ. Cho dù là bí mật nhà kho, này cũng quá đơn sơ đi. Người không đi nhầm đi. Cảnh hành tung hoài nghi mà nhìn nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương trong lỗ mũi gửi ra một tiếng, không đáng trả lời. Mạch thiên ca nhìn trước mắt sơn động, nhỏ hẹp cửa động, không có bất luận cái gì trang trí, xám xịt, thiếu chút nữa liền xem nhẹ đi qua. Nhưng, cứ việc như thế, nàng một chút cũng không dám xem thường cái này nhà kho. Một tầng mênh mông màn hảo quang bao trùm cửa động. chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng có thể cảm giác được kia vô hình uy áp. Một người áo tím nữ tử lắc lắc mà từ gió cắt thành trên không phiêu xuống dưới, lãnh nếu sương lạnh, diễm như đảo lý. Xa dưới lầu lụa đỏ đón đi lên, thành chủ. Áo tím nữ tử gật gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, không có bất luận cái gì biểu tình. Sương nhi. Nhìn đến nàng, thiên tuyển trên mặt âm trầm cuối cùng rút đi một ít. Đêm tiêu thành thành chủ dạ sương ma quân. Nàng vẫn cứ mặt vô biểu tình, trong mắt lại có một chút ánh sáng lưu hòa. Như thế nào? Nàng nhìn Thiên Tuyển, mở miệng hỏi, thanh âm thanh hàn như tuyết thủy, đã thanh triệt, lại trong suốt. Đã tìm được rồi. Thiên Tuyển giơ giơ lên trong tay ra dê cuốn, đưa cho nàng, bất quá, có điểm phiền thoái. Dạ xương ma quân tiếp nhận phiền phiền, ném còn cho hắn, cái gì phiền thoái? Mặt khác có hai đám người. Thiên Tuyển nói, một bát là thiên cực tu sĩ. Một khắc bát là vân trung nguyên anh tán tu, đều là hai người. Thực lực như thế nào? Đều không kém. Thiên tuyển mày ninh khởi, thiên cực tu sĩ, một nam một nữ, một cái trung kỳ một cái lúc đầu. Trung kỳ cái kia đã giao thủ, ta không phải đối thủ của hắn, lúc đầu cái kia, lụa đỏ nề hà nàng không được. Vân trung hai cái tán tu, hai cái đều là lúc đầu, một cái là ma tu, một cái là kiếm tu. kia kiếm tu thực lực bất phàm. chạm phá ta tu la tay, dạ xương ma quân ánh mắt nhất định, người tay, thiên tuyển nâng lên cánh tay, không quan trọng, chỉ là đại ý. đã sớm nói qua, ngày qua cực phải cẩn thận điểm, đều hai đời là người, như thế nào còn như vậy đại ý. dạ xương ma quân thanh âm lạnh băng, ngự khí lại không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, cẩn thận nghe, ngược lại cảm thấy có một tia ôn nhu. ta đã biết, thiên tuyển nhìn nàng, thanh âm ôn nhu. Tựa hồ không thích đứng như vậy ánh mắt, giả xương ma quân quay mặt đi, nói, hảo, chính sự quan trọng, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào. Tinh Ngọc Nhìn trước mắt mật mật ma Tinh Ngọc được khảm mà thành trận pháp, trừ nhiếp vô thương ngoại, ba người đều kêu lên. Nhiếp vô thương không biết bọn họ mỗi người trên người đều có không ít Tinh Ngọc, còn tưởng rằng là nhìn thấy bảo vật mà kinh ngạc, chính là bởi vì dùng Tinh Ngọc, nơi này phòng hộ trận pháp mới sẽ không mất đi hiệu lực. Trước mắt này phòng hội trận pháp, chừng hơn một ngàn tinh ngọc, chẳng sợ tại thượng cổ, cũng là một bút cực đại tài phú. Đáng tiếc chính là, nay trận pháp thập phần ảo diệu, không có biện pháp phá giải, cũng lấy không xuống dưới. Ba người thực mau thu hồi kinh ngạc, cảnh hành tung hỏi, phía dưới đâu? Gấp cái gì? Nhiếp vô thương đi lên trước. Phòng hội trận pháp trung ương, có một cái nho nhỏ khe lõm. Nhiếp vô thương lấy ra ô kim phiến, nhẹ nhàng thả đi xuống. Anh. nguyên bản ngông lung màn hào quang, bỗng nhiên sáng lên, trong suốt quang vách tưởng tảng ra, biến thành từng viên hạt bụi, tạo thành ánh bạch quần sáng. Vào đi thôi. Nhiếp vô thương dẫn đầu bước đi, hướng quần sáng đi đến. Quần sáng phản phất vô hình tồn tại, nhiếp vô thương không hề chướng ngại mà xuyên qua đi. Ba người thấy thế, cũng theo đi vào. Tiến sơn động, mạch thiên ca không cấm hiếp hiếp mắt, chung quanh mắng linh bảo quan mang, cơ hồ lóe mủ bốn người đôi mắt. cực phẩm hạo anh thạch thích ứng trong động ánh sáng cảnh hành tung tâm mắt đảo qua vui dạo rực mà sông lên trước hạo anh thạch tuy rằng không phải quá hy hữu lại là thượng giai dưỡng kiếm chi vật ở kiếm tu trung thập phần đoạn tay một tiểu khối liền giá trị hơn một ngàn linh thạch mà ở cái này không chớp mắt nhà kho phẩm tướng thượng giai hạo anh thạch liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đôi ở trong góc xem hắn bộ dáng này nhiếp vô thương khỏe miệng nghéo một cái một câu cũng không nói ngay sau đó ông một tiếng một đạo bạch quang sáng lên cảnh hành tung bỗng nhiên ngừng thế đi thứ gì hắn kêu lên nhiếp vô thương vui sướng khi người gặp họa nếu là cái gì cấm chế cũng không có đồ vật sớm bảo sư phụ ta dọn hết còn chờ đến bây giờ cảnh hành tung hắc mặt lại nói không ra lời nói tới nhiếp vô thương tâm trung sản khoái cực kỳ khoan hồng độ lượng nói này cấm chế không có đặc thù chỗ cường lực đánh vỡ là được xem cảnh hành tung yên lặng công kích cấm chế Vẻ mặt nghẹn khuất, mạch thiên ca cùng tẩn hy nhìn nhò cười. Rời bước đi tìm chính mình muốn đồ vật. Bí mật này nhà kho, cũng không có quá lợi hại phát bảo, lấy tài liệu, đan dược chiếm đa số, thậm chí vận dụng hóa thần trở lên linh phủ, lấy bảo linh khí không mất. Mạch thiên ca tưởng tượng. liền minh bạch. Bí mật nhà kho tồn tại ý nghĩa, là tông môn gặp đến cơ hồ diệt phái đả kích sau, còn có thể giữ lại trụ một chút hương khói. Để khôi phục tông môn. Tài liệu cùng đan dược là bồi dưỡng đệ tử căn bản, có cũng đủ tài liệu cùng đan dược, môn phái là có thể nhanh chóng lớn mạnh. Mà pháp bảo bằng không, không có đủ tu vi. Liền không thể phát huy pháp bảo uy lực. Quan có pháp bảo, không có tu vi. Đó là vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy, không thể lâu dài. Bọn họ tưởng ở cái này nhà kho tìm được lợi hại pháp bảo, khả năng tính rất nhỏ. Nhưng này nhà kho nội tài liệu, đều là kiếp này hiếm thấy cực phẩm. chuyến này tuyệt đối là đại kiếm đáng tiếc chính là này đó tài liệu chung quanh đều có cấm chế chỉ có lựa chọn một vài lấy đi không bao lâu thần hy nhìn chúng một khối huyễn hỏa ngọc tinh này khối ngọc tinh chừng hai thước cao toàn thân lửa đỏ tinh ánh dịch tấu cách nửa thước lớn lên ngọc tinh vẫn có thể rõ ràng mà nhìn đến bên kia tình cảnh huyễn hỏa ngọc tinh là luyện chế hỏa hệ pháp bảo đỉnh giai tài liệu năm đó chúng tiên khư sản xuất một khối huyễn hỏa ngọc tinh suýt nữa khiến cho đông đảo nguyên anh tu sĩ tranh đoạt liền tùng phong thượng nhân đều ra tay cũng biết này chân quý nay khối ngọc tinh phẩm chất so với chúng tiên khư sản xuất kia khối kém phảng phất lớn nhỏ lại là kia khối mấy lần tân hy triệu ra tam dương chân hòa kiếm đối mạch thiên ca nói ngươi đi trước tìm nếu là nhìn chúng cái gì lại đến gọi ta mạch thiên ca gật gật đầu một người tránh ra nay nhà kho bên trong tài liệu tuy nhiều lại không có nàng đặc biệt muốn. Công kích pháp bảo, nàng đã quyết định không hề mặt khác luyện chế, trong tay có thiên địa phiến cùng đỡ sinh kiếm, lại phụ lấy thiên lôi. Phụ trợ pháp bảo, ở thiên kiếp dưới tuy có hư hao, nhưng đều có thể tu hảo, không cần thiết lại luyện chế. Đan dược sao, là nàng nhất không thiếu. Một lát sau, nàng ở một kiện vật phẩm trước dừng lại. Đây là một khối tinh thể, nắm tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, phảng phất thủy tinh. Trật xem dưới, thứ này là thể rắn. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, hình như có nước gợn lần lần, lại xem trong chốc lát, lại có xương mù mờ mịt. Nhất cổ quái chính là, thứ này cư nhiên không có linh khí. Chẳng lẽ là kiện phàm vật? Mạch Thiên Ca nói thầm một câu, tả hữu nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Thứ này tuyệt đối không thể là phàm vật, chung quanh cấm chế, thậm chí so với kia chút quý trọng tài liệu còn muốn cao cấp, sao có thể là phàm vật? Nhìn trong chốc lát, không có đặc biệt muốn đồ vật. Tần Hy đã lấy Huyễn hỏa ngọc tinh lại đây, thế nào? Mạch Thiên ca chỉ vào này khối tinh thể, nói, thứ này, ngươi nhận ra được sao? Tần Hy nhìn trong chốc lát, sờ không được đầu óc, đây là cái gì? Như thế nào như thế cổ quái? Một chút cũng không giống tu tiên giới tài liệu. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nói, đem thứ này mang đi đi, liền chúng ta đều nhận không ra, tất là chân quý vô cùng. Tần Hy không ý kiến. lại lần nữa triệu ra tam dương chân hỏa kiếm hướng cấm chế công kích mà đi hai người đồng tâm hiệp lực vốn tưởng rằng thực mau liền đánh bại cấm chế không ngờ này cấm chế cường độ vượt quá tưởng tượng ước chừng lăn lộn một canh dở mới đánh ra một cái cái khe chờ bọn họ bắt được vợ ấy nhiếp vô thương bông nhiên cảnh giác nói có người tới nghe được lời này mạch thiên ca tần hy cảnh hành tung ba người đồng thời dừng lại quay đầu nhiếp vô thương giải thích nói Ta ở trên đường mai phục ma khí, cảm giác được có người trải qua. Là bọn họ. Cảnh hành tung thu hồi phi kiếm, người ma khí có thể cảm giác được tu vi sao? Nhiếp vô thương lắc đầu, không thể, bất quá, có thể cảm giác được bọn họ là ba người. Nghe được lời này, bốn người ánh mắt tương giao, cuối cùng Tần Hi nói, xem ra các ngươi suy đoán trở thành sự thật. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhiếp vô thương nhìn bọn họ, ta nói thực ra. Ta kết anh còn không lâu, đối mặt một cái nguyên hậu tu sĩ, một chút nắm chắc đều không có. Mạch thiên ca trầm ngâm một lát, hỏi, chúng ta đây tránh một chút. Cảnh hành tung gật gật đầu, nhìn về phía nhiếp vô thường, chúng ta là tới tầm bảo, không cần thiết theo chân bọn họ xung đột. Thần hy cũng gật gật đầu. Nơi này bảo vật tuy nhiều, nhưng còn không đến vì này liều mạng nông nỗi, nếu kêu ba người nguyện ý chung sống hòa bình liền tính. Sợ là sợ bọn họ cho rằng có nguyên hậu tu sĩ có thể đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Xem bọn họ ba người ý kiến thống nhất, nhiếp vô thương cũng không do dự, kia đi thôi. Nói, xoay người liền hướng nhập khẩu mà đi. Công pháp của ngươi đâu? Đi ra ngoài phía trước. Mạch Thiên Ca truyền âm, vừa rồi bắt được sao? Nhiếp vô thương quay đầu, nhìn nàng trong ánh mắt tựa hồ có cảm động, cũng có cảm kích. Nàng nói, chờ hạ ngươi sẽ biết. bốn người ra nhà kho nhiếp vô thương dùng âu kim phiến đóng lại phòng hộ trận pháp mang theo bọn họ ở hang động đá vôi trùng chuyển tới chuyển đi thực mau rời đi không bao lâu dạ xương ma quân mang theo thiên tuyển lụa đỏ hai người tới nhà kho trước một phen nghiên cứu sau mở ra phòng hộ trận pháp tiến vào nhà kho bên trong chúng ta ly đến như vậy gần sẽ không bị phát giác sao đi ở hang động đá vôi trùng cảnh hành tung nhịn không được hỏi không có việc gì nhiếp vô thương nói Nhà kho nội có cấm đoán thần thức trận pháp, ra nhà kho, này hang động đá vôi tầng nham thạch cung co cổ quái, liền tính là nguyên hậu tu sĩ, không phải dựa thật sự gần, cũng vô pháp phát hiện chúng ta. Bốn người ở hang động đá vôi chung đi qua, càng đi càng sâu, dần dần mà, trong không khí hình như có túc sát chi khí chuyển đến. Đây là nơi nào? Thần hy hỏi. Nhiếp vô thương dừng một chút, đắp ta đi tìm công pháp, các ngươi tưởng lưu tại nơi này cũng có thể. nói như vậy, công pháp vật ấy là tu sĩ bí ẩn chi nhất, quyết định sẽ không nói cho người khác. Nghe Nhiếp vô thương nói là đi tìm công pháp, Tần hy trần chờ một chút, tưởng nói không cùng đi qua, nhưng nghe Nhiếp vô thương lời này, Tựa Hồ cũng không để ý bọn họ cùng qua đi. Nếu hắn không hỏi, nàng thậm chí sẽ không nói. Hắn xem mắt Mạch Thiên Ca, lại thấy Mạch Thiên Ca xuất hiện trầm tư chi sắc, liền truyền âm hỏi, làm sao vậy? Mạch Thiên Ca ngẩng đầu xem hắn, cũng truyền âm đáp. ta hoài nghi nàng đi tìm công pháp địa phương cũng là một cái ngũ linh tế miếu thần hy mặt lộ vẻ nghi hoặc vì cái gì nàng tu luyện chính là nguyên ma mạch thiên ca đơn giản mà nói nàng như vậy vừa nói thần hy lập tức hiểu được mạch thiên ca từng cùng hắn nói qua về tế miếu cùng nguyên ma quan hệ trong tay hắn còn có một khối đến tự mai phong tấm bia đá rất có thể cùng nguyên ma có quan hệ nếu nhiếp vô thương tu luyện chính là nguyên ma kia nàng công pháp Rất có thể chính là đến từ Tế miếu, tự nhiên là hướng Tế miếu tìm kiếm. Chỉ là... Nàng công pháp, đến từ Tùng Phong Thượng Nhân. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, không tồi. Nghe được đáp án, Tần Hy lắc lắc đầu, nàng này đi chỉ sợ không thu hoạch được gì. Mạch Thiên Ca dừng một chút, không có nói lời phản đối. Nghe nhiếp vô thương nói đến tìm công pháp, nàng trong lòng liền có nảy ý niệm. Nếu Tùng Phong Thượng Nhân công pháp đến chi tại đây... Như vậy tấm bia đá hẳn là đã bị hắn mang đi, nhiếp vô thương lại tìm, cũng sẽ không tìm được. Nhưng chuyện này giải thích lên thực phiền toái. nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trước không nói, chờ nhiếp vô thương đi xem qua lại nói. Dọc theo hắc ám thông đạo, bốn người trầm mặc mà đi tới. Trong không khí túc sát chi khí càng ngày càng nung liệt, đến sau lại, cảnh hành tung trên lưng ngăn thủy kiếm tranh tranh nhảy lên, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ thoát vỏ mà đi. Cảnh hành tung rốt cuộc nhịn không được. Hỏi nhiếp vô thương, sao lại thế này, ngươi muốn đi chính là nơi nào? Nhiếp vô thương nhìn hắn một cái, đối với ngươi có chỗ lợi. Dứt lời, mặc kệ cảnh hành tung lại truy vấn, chỉ lo đi phía trước đi. Cảnh hành tung đành phải kiềm chế hạ cấp bách tâm tình, đi theo nàng đi tới. Túc sát chi khí, đối cảnh hành tung có chỗ lợi. Mạch thiên ca trong đầu hiện lên một ý niệm. Phương Tây Bạch Hổ, Đoái Kim, Chủ sát phạt, vì hung thần. Hay là nơi này là Bạch hổ Tế Miếu. Mặc kệ là Thanh Long Tế Miếu, vẫn là Chu tức Tế Miếu, trong đó hơi thở đều phù hợp thần thú ứng có hơi thở, Túc sát thu bạo, đúng là Bạch hổ ứng có hơi thở. Kiếm tu tu kiếm, kiếm thuốc kim, cho nên kiếm tu luôn khống chế, đúng là Ngũ hành chi kim. Cổ kiếm phái thu đồ đệ, lấy kim linh căn vì trước, chỉ vì không có kim linh căn, tu kiếm chỉ phải ra không được cốt. Bạch hổ là kim chi tinh. cảnh hành tung nếu có thể hấp thu bạch hổ hơi thở một vài chính như ngột rửa kiếm khí đối hắn mà nói chỗ tốt bất tận như vậy nghĩ túc sát chi tức càng ngày càng dày đặc hang động đá vôi cối hỗn độn mà tán mấy khối đá xanh nhìn kỹ nguyên lai like hang động đá vôi bị một mặt tường đá hoành mặt cắt đứt liền có người đánh vỡ tường đá liên thông hai nơi bốn người thông qua mở rộng tường đá bước lên một cái rộng mở thành đạo đây là nơi nào Cảnh hành tung nhìn quét bốn phía. Nếu nói vừa rồi vẫn là suy đoán, hiện tại Mạch Thiên Ca đã khẳng định, này tất là tế miếu không thể nghi ngờ. Dây nặng cự thạch, chỉnh chỉnh tề tề địa lũy thành tường đá. Mặt tường chân bóng, cổ xưa sâu thảm, mang theo tuyên cổ tới nay mênh ngông hơi thở. Khi bọn hắn đứng ở thạch đạo trung mênh ngông mà đến túc sát chi khí đưa bọn họ bao phủ, mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, quần quận không thôi, phảng phất có người ở trong lòng nổi trống. Làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào Cảnh hành tung phi kiếm Càng là nhạy không động đậy ngăn Thậm chí phát ra thành tiếng huyết gió Mạch thiên ca cảm giác được linh thú túi nội Có cái gì hoạt động Tựa hồ là phi phi Lấy thần thức truyền âm Phi phi Phóng ta đi ra ngoài Phi phi vội vàng thanh âm ở nàng trong óc vang lên mau phóng ta đi ra ngoài Mạch thiên ca lược một do dự liền mở ra linh thú túi Dù sao Cảnh Hành Tung cùng Nhiếp Vô thường đã sớm gặp qua Phi Phi. Túi khẩu một hai, Phi Phi lập tức nhảy ra tới, nâng lên đầu, cái mũi ngửi lên. Phi Phi. Mạch Thiên Ca khó hiểu, nó làm gì vậy? Bạch hổ chi tức, đây là Bạch hổ chi tức. Phi Phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bạch hổ chi tức, xem ra nơi này quả thật là Bạch hổ tế miếu. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn Nhiếp Vô thường, quyết định thẳng thắn nói thẳng, Nhiếp đạo hữu Nơi này chính là thờ phụng tứ linh chi nhất Bạch Hổ. Nhiếp vô thương trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi như thế nào biết? Nói như vậy đúng rồi. Nhiếp vô thương gật gật đầu, không tồi, nơi này xác thật thờ phụng Bạch Hổ chi tượng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy liếp nhau, hai người mắt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới Bạch Hổ tế miếu liền như vậy đụng phải môn tới. Nhiếp vô thương nhìn bọn họ, nghi hoặc, làm sao vậy? Ta đại khái biết một ít. Cảnh hành tung áp xuống phi kiếm, nhìn về phía tần hy, mắt lộ ra dò hỏi, có phải hay không cùng quy khư hải chu tức tế miếu có quan hệ? Không tồi. Chuyện này bọn họ từng hướng cảnh hành tung lộ ra một ít, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Chúng ta suy đoán, nơi này là bạch hổ tế miếu, cùng chu tức tế miếu giống nhau, thờ phụng ngũ linh trí nhất. Cảnh hành tung nhìn xem nhiếp vô thường, lại xem bọn hắn, các ngươi đối việc này biết nhiều ít. Ta tới nói đi. Mạch Thiên Ca tiếp nhận câu chuyện. Chuyện này muốn nói ta chúc cơ khi nói lên. Hoa non nửa cái canh giờ, Mạch Thiên Ca đem chân tướng đại khái nói một lần, bao gồm thần thú Di Cốt, cùng với nguyên bia ma thạch. Chu tước tế miếu trải qua, cảnh hành tung toàn bộ hành trình tham dự. Đến lúc đó vừa thấy liền sẽ biết. Lại nói, này cũng không phải cái gì cơ mật việc, càng không phải không thể chia sẻ cơ duyên. Mặc kệ là cảnh hành tung vẫn là nhiếp vô thường, đối bọn họ mà nói. Đều là có thể tin người. Nguyên lai like còn có như vậy lai like lịch cảnh hành tung suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vui vẻ ra mặt. Lần trước là Chu Tức Tế miếu vừa lúc Tần Thủ Tĩnh Tu chính là Hỏa Hệ Công Pháp. Làm hắn được cơ duyên, lần này là bạch hổ, xem ra muốn tiện nghi ta. Hừ, Phi Phi hử lạnh một tiếng, khi ta là chết sao. Đương nhiên, những lời này chỉ có Mạch Thiên Ca nghe được. Mạch Thiên Ca nhuẩn miệng cười, nói. Ta nói cảnh đạo hữu, này rốt cuộc có phải hay không bạch hổ tế miếu, còn không xác định đâu, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Trước cao hứng một chút, dù sao lại không có hại. Cảnh hành tung cười tủm tỉm mà vớt chính mình phi kiếm. Hắn mới không tin chính mình như vậy xui xẻo đâu. Chu tước tế miếu liền thôi, hắn đoạt bất quá tần thủ tĩnh, hiện tại là bạch hổ. Ở đây bốn người, chỉ có hắn cùng ngũ hành chi kim có quan hệ. Cái này tổng không ai cùng hắn đoạt đi. Phi Phi lại lần nữa cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Nó động tác quá rõ ràng, cảnh hành tung phát hiện, chỉ vào nó nói, Mạch Thanh hơi, ngươi đem linh thú thả ra làm gì. Thiểu gia hỏa này tuy rằng thông minh, nhưng không có gì bản lĩnh. Chi ngô. Phi Phi phẫn nộ mà trừng mắt hắn, bao đều dựng thẳng lên tới. Mạch Thiên ca trấn an mà vô vô Phi Phi đầu, nói, Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, nơi này có một vị nguyên hậu tu sĩ, muộn tác sinh biến. Nói chính là, lời này nhắc nhở nhiếp vô bị thương, ta nhớ rõ, sư phụ ta từng ở chỗ này mai phục hạ cái gì thủ đoạn, nếu là có người tiến vào, hắn liền sẽ biết. Cảnh hành tung sắc mặt khẽ biến, nói như vậy, hiện tại hắn đã biết, không ngoại ý muốn nói. Nhiếp vô thương liếc mắt nhìn hắn, bất quá, ngươi cũng không cần sợ hãi, lang đồ sơn cách nơi này không tính gần, liền tính sư phụ ta không đang bế quan, cũng muốn một hai ngày mới có thể đến. chúng ta tay chân mau đến lúc đó đã đi ra ngoài sư phụ ngươi ở làng đồ sơn mạch thiên ca kinh ngạc đúng vậy nhiếp vô thương kỳ quái mà nhìn nàng không biết nàng vì sao như vậy kinh ngạc làm sao vậy mạch thiên ca cùng tần hy liếp nhau hai người đều cảm thấy may mắn đi vào cực tây chúng ta mục tiêu chính là tam đại hiểm địa đầu tiên đi lạc thần uyên sau đó chính là gió cắt thành còn hảo chúng ta không có đi trước làng đồ sơn Nếu không nói nếu là gặp được tùng phong thượng nhân, kia nhưng chính là thù mới hận cũ cùng nhau tính, mạch thiên ca không như vậy tự đại, chính mình kết thành nguyên anh, liền cho rằng có thể cùng thiên cực đệ nhất tu sĩ gọi nhịp. Hảo cảnh hành tung không kiên nhẫn, nếu thời gian cấp bách, chúng ta còn không chạy nhanh đem đổ vật vớt chạy lấy người. Dứt lời, dẫn đầu bước đi. Đi rồi hai bước, hắn lại dừng lại, chuyển hướng nhiếp vô thường, nơi này không có gì cổ quái đi. Nhiếp vô thương liếc mắt một cái, lướt qua hắn, vừa đi một bên cười nhạo, nguyên lai like ngươi sợ sự tình còn rất nhiều sao. Ngươi, cảnh hành tung căm giận, tưởng nói điểm cái gì vớt hồi mặt mũi, ngấm lại lại câm miệng. Mạch thiên ca cùng tần hy nhịn không được cười lên một tiếng, theo đi lên. Mặc kệ là cảnh hành tung vẫn là nhiếp vô thương, đều có trầm trọng quá vãng. Một cái từng là thiên chi kiêu tử, lại cao cao ngã xuống, chịu đựng hơn trăm năm bị bài xích nhật tử. cuối cùng bị bắt phản ra sư môn, một cái từ nhỏ cơ khổ, nhận hết ngược đãi, liền làm một cái chân chính người đều không thể. Hiện giờ bọn họ, có thể như vậy không kiêng nể gì mà vui đùa, nói vậy đã thoát khỏi bóng ma tâm lý. Bốn người một thú một đường đi phía trước, bên người tràn ngập túc sát chi khí càng ngày càng nùng liệt, đến sau lại, cảnh hành tung không thể không đệ lại chính mình phi kiếm, mới có thể khống chế được sát phạt chi khí. Tân hy muốn tốt một chút, Nhưng Tam Dương chân hỏa kiếm cũng đã chịu ảnh hưởng. Mạch Thiên Ca cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Bạch Hổ chi tức sẽ như vậy mãnh liệt. Mặc kệ là Thanh Long vẫn là Chu Tước, đều sẽ không như thế a Thần Hy nghĩ nghĩ. Nói, khả năng cùng bản thân thuộc tính có quan hệ. Thanh Long thuộc mục, ôn hòa bao dung, Chu Tước thuộc hỏa, nhiệt liệt bốc lên. Bạch Hổ tên là hung thần, lại là túc sát thô bạo. cũng có khả năng là nơi này bạch hổ chi tức tương đối nồng hậu nguyên nhân cảnh hành tung chen vào nói ân thần hy gật đầu tán đồng khi nói chuyện thật lớn cửa đá xuất hiện ở trước mặt bốn người đến gần cửa đá thượng tuyên khắc bích họa dần dần rõ ràng bên trái cửa đá thượng một liệt liệt ăn mặc ra thú người từng hàng cổ xưa chiến xa từng con cường tráng chiến mã khắc chính là chiến tranh trường hợp bên phải cửa đá lại là xe hủy mã đảo Khắp nơi phục thi, tựa hồ là chiến tranh lúc sau. Mạch thiên ca lắc đầu, ném rất kỳ quái cảm giác. Đi theo bọn họ, bước vào đại điện. Rộng lớn đại điện, cao ngất cột đá. Vẽ kim cùng bạch giao tạp hoa văn, vẫn luôn kéo dài đến một tòa thật lớn tượng đá trước mặt. Đứng ở tượng đá trước mặt, hung lệ chi khí ập vào trước mặt. Thứ chi cường kiện, bắt. Cực đại đầu ngẩng lên, há mồm dục giống. Cảnh hành tung thất vọng mà lắc đầu. Như thế nào nơi này không có thông linh pháp bảo? Mạch Thiên Ca dừng tâm thần. Nói, Chu Tước Tế Miêu Trung sẽ có Chu Tước Chi Cung, là bởi vì Hàn Băng Cung, cũng không phải là nguyên bản liền có. Kia nơi này Bạch Hổ Chi Tức từ chỗ nào mà đến? Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Chu Tước Tế Miêu Trung không có Chu Tước Chi Cốt, là bởi vì Hàn Băng Cung đem Chu Tước Chi Cốt luyện chế thành Chu Tước Chi Cung. Này bạch hổ tế miếu trung bạch hổ chi tức như vậy đúng liệt, bạch hổ chi cốt hẳn là còn ở. Mục đích của ngươi không phải nơi này đi. Mạch thiên ca nhìn phía nhiếp vô thương. Nhiếp vô thương nói, nếu không các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Công pháp việc, vốn là tu sĩ bí ẩn, mạch thiên ca cũng liền không nói nhiều, vậy ngươi đi thôi. Nhiếp vô thương rời đi. Còn lại ba người một thú ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng cảnh hành tung hỏi. Phía dưới đi đâu? Mạch Thiên ca một buông tay, ta như thế nào biết? Cảnh hành tung đôi mắt trừng, ngươi như thế nào sẽ không biết? Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát, Mạch Thiên ca gửi, nếu không có ngoại ý muốn nói. Bạch Hổ chi cốt liền ở tế miếu trong vòng, chúng ta tìm một chút. Kiệu còn chờ cái gì? Đi thôi. Cảnh hành tung tay háo khởi nhảy không động đậy ngăn phi kiếm. Liền phải rời đi. Từ từ. Mạch Thiên ca gọi lại hắn. Chỉ chỉ Phi Phi, có Phi Phi ở, người cái gì cấp? Phi Phi bĩu môi, thực khinh thường mà quét cảnh hành tung liếc mắt một cái, từ mạch thiên ca đầu vai nhảy xuống, Phi thoáng mà đi. Đi thôi. Mạch thiên ca tiếp đón một tiếng, theo đi lên. Đi theo Phi Phi một đường chạy như bay, bạch hổ chi tức càng ngày càng nùng liệt, đến cuối cùng, vọt vào một chỗ cửa đá. Ánh vào mi mắt, là một con thật lớn bạch hổ, chừng vài chục trượng trường. Nó lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, làm như quỷ sắt đất nghỉ ngơi, lại toàn vô sinh khí. Nhìn đến cảnh này, mạch thiên ca ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Qua mấy chục thượng trăm văn năm, hẳn là chỉ còn lại có một bộ khung xương mới đúng, tựa như thanh long giống nhau. Vì sao nhìn đến lại là một con hoàn chỉnh bạch hổ? Phi Phi. Nàng kêu. Phi Phi cũng ngây ngẩn cả người, đứng ở nàng dưới chân, trần trờ mà không có tiến lên. Nghe được nàng gọi. Gai gai đầu, nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết sao lại thế này. Cảnh hành tung nghĩ hoặc, sống. Vẫn là chết. Tần Hi không nói một lời, linh khí vung lên, tam dương chân hỏa kiếm phân ra một đạo kiếm quang, hướng bạch hổ đánh tới. Uy, tần thủ tĩnh. Cảnh hành tung kêu lên. Tần Hi không để ý đến hắn, kiếm quang ở bạch hổ trên người một xúc đột nhiên đại tỏa ánh sáng mang, nóng cháy chi khi ập vào trước mặt. Sao lại thế này? Mạch Thiên Ca giật mình. Thần Hy một sử lực, mới đưa Kiếm Quang Thu trở về. Bạch Hổ chi tức hắn sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nói, xem ra chúng ta mang không đi thứ này. Vì cái gì? Cảnh hành tung kỳ quái mà nhìn hắn, Bạch Hổ lại đại, chúng ta có cản con giới, như thế nào sẽ mang không đi? Thần Hy không có giải thích, chỉ nói, ngươi thử xem. Cảnh hành tung nghĩ nghĩ, tay phải một lòng tay, Kiếm Quang cũng hướng Bạch Hổ đánh tới. ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến cắn răng một cái thực gian nan mới đưa kiếm quang thu trở về mạch thiên ca đang muốn đặt câu hỏi đột nhiên mặt đất một trận đong đưa sao lại thế này nhiếp vô thương một trận gió tựa mà vọt lại đây đi mau sư phụ ta tới ba người một thú đồng loạt quay đầu cái gì nhiếp vô thương vội vàng mà nói sư phụ ta tới ở mặt trên cùng cái kia nguyên hậu ma tù đánh nhau rồi mạch thiên ca hơi giật mình Nói như vậy, nơi này đồng đường, là nguyên hậu tu sĩ động thủ khiến cho. Nguyên anh tu sĩ động thủ, trong phạm vi nhỏ đủ để đất dung núi chuyển, huống chi bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ chung người mạnh nhất. Như thế nào sẽ đến đến nhanh như vậy? Cảnh hành tung hỏi. Ta không biết nhiếp vô thương tâm hoảng ý loạn, chúng ta đi nhanh đi, nếu là đụng phải, ta. Nhiếp đạo hữu, bình tĩnh. Mạch thiên ca để lại nàng vai, ngươi đã không phải hắn tùy ý đánh chửi tiểu đồ đệ. Sợ cái gì? Nhiếp vô thương dừng lại, khít sâu, thực mong mà, cảm xúc ổn định xuống dưới, không tồi, ta đã kết anh, chẳng sợ thực lực không kịp hắn, cũng là cùng hắn bình đẳng tu sĩ, hắn đã không thể chúa tể ta may mắn. Nàng ánh mắt lộ ra kiên định mà ánh mắt, cầm quyền. Chúng ta đi thôi nàng nói, sư phụ ta ở nguyên hậu dừng lại mấy trăm năm, thực lực tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so, có thể không gặp phải, vẫn là đường đụng tượng hảo. Ân. mạch thiên ca tán đồng bọn họ là tới tầm bảo cũng không phải là tới tìm ra đánh Tân hy cùng cảnh hành tung cũng tỏ vẻ đồng ý chỉ là cảnh hành tung thực đáng tiếc mà nhìn bạch hổ thứ này làm sao bây giờ các ngươi tưởng đem bạch hổ mang đi nhiếp vô thương kinh ngạc cảnh hành tung kỳ quái mà nhìn nàng ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này tới chẳng lẽ không phải làm chúng ta mang đi bạch hổ sao nhiếp vô thương lắc đầu này bạch hổ mang không đi một khi tới gần Liên sát ý xôi trào, bị lạc tâm trí, nếu không, sư phụ ta đã sớm mang đi. Mạch thiên ca sửng sốt, nguyên lai tần hy cùng cảnh hành tung vừa rồi là gặp việc này. Nói như vậy, này bạch hổ cùng bọn họ vô duyên. Vậy ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Cảnh hành tung hỏi. Nhiếp vô thương xem quái dị nhìn hắn, chẳng lẽ nơi này bạch hổ hơi thở không phải đại cơ duyên? Người ăn uống cũng thật đại. Cảnh hành tung một trận vô ngữ. Nếu không phải quy khư hải tao nộ có thể hấp thu một chút bạch hổ chi tức, hắn đã cảm thấy là đại cơ duyên, nhưng là... tần Hy được đến chu tức chi cùng, lập tức đem hắn ánh mắt kéo cao. Đi thôi. nhiếp vô thương nói, bạch hổ liền ở chỗ này, ai tới cũng mang không đi, nếu là sư phụ ta đẳng ra tay tới. Chúng ta đã có thể xui xẻo. Ba người không hề trần chờ, tần Hy cùng cảnh hành tung thu kiếm, mạch thiên ca đem phi phi nắm hồi linh thu túi. Đi theo nhiếp vô thương, hướng tế miếu nhập khẩu mà đi. Một bên phi độn, mạch thiên ca một bên hỏi, công pháp của ngươi nhưng được. Nhiếp vô thương thở dài lắc đầu, không có. Năm đó sư phụ ta đi vào nơi này, chỉ là đả tọa hấp thu ma khí. Ta còn tưởng rằng kia ma khí có cái gì huyền cơ, vừa rồi thử nửa ngày. Cũng không phát hiện. Mạch thiên ca sớm co đoán trước, cũng không ngoài ý muốn. Nơi này tế miếu nguyên bia ma thạch, nhất định đã bị cầm đi. Tùng phong thượng nhân đi vào nơi này, có khả năng là nơi này còn di lưu tinh thuần nguyên ma chi khí, nhiếp vô thương lại đây, tự nhiên là cái gì cũng lộng không đến. Ngươi như thế nào biết là sư phụ ngươi tới? Cảnh hành tung hỏi. Nhiếp vô thương chừng hắn một cái, ta ở mặt trên để lại ma khí được không? Vừa rồi nói qua, thật là một chút trí nhớ cũng không có. Không duyên cớ bị xem thường một phen, cảnh hành tung câm miệng. Sư phụ ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo lại đây? Thần Hy hỏi tiếp. Đối mặt Thần Hy đặt câu hỏi, nhiếp vô thương thực khách khí, không biết, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Liền tính chúng ta vừa tiến đến, hắn liền phát giác, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Bọn họ tiến vào bất quá nửa ngày. Lang đồ sơn ly này không tính gần, không đạo lý tùng phong thượng nhân tới nhanh như vậy. Mạch Thiên Ca quay đầu hỏi, ngươi cho rằng người sư phụ nhất định sẽ thắng lợi. Vấn đề này, làm nhiếp vô thương lộ ra cười khổ. Ta tuy hận sư phụ ta tận xương, nhưng ta là hắn dạy ra, hắn bản lĩnh, ta lại rõ ràng bất quá. Chẳng sợ người nọ là vân trung tam đại ma quân trí nhất, ta cũng cảm thấy không phải sư phụ ta đối thủ, hoặc là nói, ở ta trong mắt, thiên hạ không có người là đối thủ của hắn. Vậy ngươi mạch thiên ca tưởng nói, tia nàng chẳng phải là cả đời đều phải trốn tránh tùng phong thượng nhân, thẳng đến hắn tọa hóa. Ngẫm lại câu này nói ra tới, khả năng đâm đến nàng chỗ đau. cũng không nói. Nhiếp vô thương lại đoán được nàng muốn nói cái gì, ảm đạm nói, may mà, ta so với hắn tuổi trẻ, hắn nếu không thể tấn giai hóa thần, đại khái chỉ ba bốn trăm năm để sống, đến lúc đó, ta mới có thể chân chính mà tự do. Mạch thiên ca im lặng. Đã là vì nhiếp vô thương cảm đến đau buồn, cũng là nhân tùng phong thượng nhân mà cảm thán. Nguyên lai cái kia không ai bị nổi tùng phong thượng nhân cũng chỉ có ba bốn trăm năm thọ nguyên, không được trường sinh. Mặc kệ cỡ nào thần thông quảng đại, cuối cùng chỉ phải biến thành một đống sương khô. Một bên nói chuyện, một bên chân không chạm đất hướng tế miếu xuất khẩu chạy như bay, không bao lâu, trở lại hang động đá vôi bên trong. Đấu pháp động tinh càng lúc càng lớn, tế miếu bên trong, chỉ là lay động, hang động đá vôi trong vòng, lại có hòn đá không ngừng rơi xuống. Nhiếp vô thương mang theo bọn họ bảy quải tám cong, ở hang động đá vôi vòng hành. Phát hiện nhiếp vô thương cũng không có đi nguyên lai like con đường kia, Mạch Thiên ca hỏi, chúng ta đến nào đi? nhiếp vô thương đáp, nếu thuận đường cũ rời đi, sư phụ ta tất nhiên sẽ phát hiện, nơi này có một con đường khác, chỉ là muốn khó đi một ít. Thì ra là thế. Bốn người không cần phải nhiều lời nữa, thi triển độn thuật bay nhanh rời đi. Và anh, Nơi xa truyền đến một tiếng văng lớn, tầng nham thạch một trận đông đưa, cắt đá sản sạt rơi xuống. Và anh. Và anh, thanh âm lớn hơn nữa, phỏng trừng kia hai vị nguyên hậu tu sĩ đấu pháp đã gây cấn. Lại một khối nham thạch rơi xuống, đi tuốt đàng trước mặt nhiếp vô thương ống tay háo vung lên, đem nham thạch đánh phấn một phấn, một lát cũng không có dừng lại. Mạch Thiên ca theo ở phía sau, tổng cảm thấy có điểm không đúng. Đều nói nguyên anh tu sĩ bước đầu cụ bị rời non lấp biển khả năng, nhưng là, này Sơn là tiểu Sơn, Hải cũng chỉ có thể là nội Hải. Hiện tại này động tĩnh không khỏi quá lớn. Kia thượng cổ đại phái lựa chọn nơi này làm bí mật nhà kho, sao có thể như vậy yếu ớt đâu? San sạt tiếng động càng lúc càng lớn. Phía trước Nhiếp vô thương đống nhiên dừng lại, sững sờ ở nơi đó. Làm sao vậy? Theo sát dừng lại Mạch Thiên ca hỏi. Nhiếp vô thương sắc mặt tái nhợt, chỉ vào phía trước, lộ chặt đứt. Phía trước cách đó không xa, hang động đá vôi mặt cắt mà đoạn, cắt đá đem cửa động đổ đến kín mít. Tần Hy phóng xuất ra thần thức, một lát sau, trầm giọng nói, "Gió cắt thành nương tựa Tây lĩnh núi non, vừa rồi nhất định là sơn thể sụt xuống, muốn từ nơi này đi ra ngoài, trừ phi đem nửa chỉnh sơn đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua nửa chỉnh sơn, nay cũng không phải không thể làm được, nhưng yêu cầu thời gian, liền không phải nhất thời nửa khác. Cảnh hành tung nói, nếu không đường cũng phản hồi. Thừa dịp bọn họ hai người động thủ, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài là được. Nhiếp vô thương lắc đầu, sư phụ ta nhìn đến chúng ta, nhất định sẽ lựa chọn ngăn lại chúng ta. Nàng cười khổ, ta phản bội hắn, lại biết hắn quá nhiều bí mật, hắn sẽ không bỏ qua ta. Điểm này, mạch thiên ca không chút nghi ngờ, tùng phong thượng nhân nhất quán có thù tất báo, hắn kẻ thù chung, tần hy liền thôi, tinh cùng đạo quân kỳ thật chỉ là cùng hắn ngôn ngữ không hợp, hắn liền vẫn luôn ghi hận đến bây giờ, huống chi nhiếp vô thương trộm hắn đông đảo bảo vật đảo tẩu. Các ngươi đi thôi nhiếp vô thường xoay đầu, nhìn dưới mặt đất, nếu không có ta, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Nàng túi đầu, không dám ngẩng đầu xem một cái. Giờ này khắc này, nhiếp vô thương trong lòng tràn ngập khó lòng giải thích bi thương. Năm đó, nàng thoát đi thiên cực thời điểm, còn tưởng rằng chính mình sẽ bị chết với Nam Hải bên trong, tự sang ngã, chỉ cầu sinh thời có thể nếm đến tự do tư vị. Sau lại, ở Vân Trung gặp được Mạch Thiên Ca, kiên định hỏi chi tâm. rốt cuộc trở thành một cái bình thường người. Nếu có thể, nàng không cầu trường sinh, không cầu phi thăng, chỉ cần thống thống khoái khoái sống được giống cá nhân. Nhưng nàng biết, sư phụ sẽ không bỏ qua nàng. ở sư phụ trong mắt, thoát đi hắn bên người, chính là phản bội hắn, huống chi còn trộm đi hắn như vậy nhiều bảo vật, hắn nhất định sẽ bắt lấy nàng, trừng phạt nàng phản bội, tựa như nương giống nhau. Kỳ thật, nàng nhớ rõ mẫu thân là bộ dáng gì, nàng sinh hạ tới thời điểm. Sư phụ đang bế quan, xuất quan là lúc nàng đã ba tuổi. Lúc ấy, ngây thơ vô chi nàng cũng không biết chính mình hạnh phúc là như vậy giả dối, thẳng đến có một ngày, sư phụ xuất hiện, nương đột nhiên biến mất. Nàng nhớ rõ, những việc này nàng vẫn luôn nhớ rõ. Sư phụ giết nương lúc sau, không có sát nàng, nhưng cũng không có quần nàng. Nàng không biết tử vong là cái gì, đương nhiên cũng không biết mẫu thân vĩnh viễn không về được. Nàng khóc suốt một ngày, sau lại Đói đến chịu không nổi, liền chính mình tìm ăn. Rất nhiều thiên hậu, sư phụ lại xuất hiện, nhìn đến nàng còn sống, mới đưa nàng mang về động phủ. Những việc này, nàng vẫn luôn không dám hồi tưởng, liền làm bộ chính mình đã quên. Đối sư phụ tới nói, nàng là phản bội chứng cứ, nàng tồn tại, chỉ có thể hèn mọn mà sống ở hắn bên người, làm hắn trả thù mẫu thân năm đó phản bội. Bên hai bỗng nhiên truyền đến bén nhọn tiếng vang, nàng từ hồi ước chung lấy lại tinh thần. vừa truyền đầu lại nhìn đến cảnh hành tung chính ngự kiếm tức hướng vách đá làm gì cảnh hành tung ngó nàng liếc mắt một cái đương nhiên là chạy trốn a nàng ngây ngẩn cả người cảnh hành tung không thấy nàng chuyên chú mà tức vách đá trong miệng nói thầm ta nhưng không có đem hy sinh đồng bạn thói quen một bên tần hy cũng triệu ra tam dương chân hỏa kiếm hướng nàng khẽ cười nói nhiếp đạo hữu đối lệnh sư tới nói ta là phải giết người Hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Dứt lời, tam dương chân hỏa kiếm cũng tức hướng vách đá. dư lại mạch thiên ca, vô vô nàng vai, không nói chuyện, cũng đi hỗ trợ. nhiếp vô thương ngơ ngác mà nhìn bọn họ, dần dần mà, khóe mắt ước ác. Còn thất thần làm gì? mau tới hỗ trợ. Cảnh hành tung kêu lên. Nàng cười, lau sạch khóe mắt ướt ngân, đi tới. Bốn người đồng loạt động thủ, vách đá bay nhanh mà bị đánh ra một cái động Không bao lâu, đã đánh ra thật dài một cái thông đạo. Đánh đánh, thần hy bỗng nhiên dừng lại, không đúng. Thấy hắn thần sắc ngưng trọng, mạch thiên ca khó hiểu, làm sao vậy? Có cổ quái. Thần hy nói, có một cổ quỷ dị hơi thở truyền tới. Mạch thiên ca ngẩn ra, thi triển luyện thần quyết, phô khai thần thức. Sắc thật có một cổ quỷ dị hơi thở, tựa hồ chính là từ nhà kho phát ra. Âm lãnh, u ám, chỉ là thần thức chạm đến. liền cảm thấy lông tơ thẳng dự. Nay cổ hơi thở mở rộng thật sự mau so với bọn hắn độn thuật do hữu quá chi, thực mau mà tràn ra mà đến. Bốn người đồng thời biến sắc, cảnh hành tung càng là sắc mặt đại biến, quỷ tu. Người gặp qua quỷ tu. Thấy cảnh hành tung không chút do dự kêu ra tới, tần hy nghiêng đầu hỏi. Cảnh hành tung gật gật đầu, ta ở vân trung lưu lạc khi đã từng gặp qua. Mạch thiên ca nhớ tới, vân trung xác thật là tồn tại quỷ tu. Chỉ là quỷ tu số lượng cực nhỏ, lại thiên cư một góc, không vào nhân thế, cho nên nàng đi khắp vân trùng cũng chưa thấy qua. Nơi này như thế nào sẽ có quỷ tu? Tân Hy càng thêm cảm thấy kỳ quái, bí mật nhà kho, bạch hổ tế miếu đặt ở cùng nhau liền thôi, như thế nào liền quỷ tu đều có. Này rốt cuộc là phong thủy bảo địa, vẫn là tuyệt sát hung mà. A, xem bọn họ ba người ánh mắt đồng thời phóng tới trên người mình, nhiếp vô thương mở mịt, ta không biết ta. Nàng nếu biết, vừa rồi đã sớm nói, cũng sẽ không cái gì cũng không chuẩn bị. Âm hàn lạnh leo hơi thở thực mau lan tràn lại đây, mạch thiên ca tay mắt lanh lẹ, tế ra hạm đạm dù. Hạm đạm dù đối ma khí có khắc chế hiệu quả, nghĩ đến đối phó đồng dạng mặt trái quỷ khí, cũng có nhất định tác dụng đi. Hạm đạm dù nổi tại không trung, phát hiện quỷ khí, thả ra linh quang, nhưng quỷ khí chỉ là ngừng dừng lại, như cũ tràn ra mà đến, hạm đạm dù lại lập tức cảm đạm xuống dưới. Mạch thiên ca cả kinh, hạm đạm dù chung quanh, quay chung quanh một vòng hắc khí, âm lãnh sâu thẳm, không tiếng động mà nhanh chóng mà đem hạm đạm dù linh quang căn ướt. Thấy vậy, nàng vội vàng vứt ra một cái túi càng khôn, đem hạm đạm dù đơn độc thu hồi, thả lại càng khôn giới, để tránh quỷ khí đem mặt khác pháp bảo cũng ăn mòn, càng khôn giới là giới tử không gian, có thể gửi sử dụng không gian trận pháp túi càng khôn. Tân hy thấy thế, tam dương chân hỏa kiếm phân ra một đạo kiếm quang. xoay quanh một vòng sau huyên hóa ra một cái màn hào quang đem quỷ khí chắn xuống dưới luyện hóa chu tước chi cung sau tấn hy chân hỏa đã hết số chuyển hóa vì chu tước chi diễm chu tước là quang minh tượng trưng đối quỷ quái trở có trời sinh khắc chế tác dụng ta ngăn trở quỷ khí các ngươi nhanh lên hắn nói cảnh hành tung gật gật đầu một lần nữa tê ra phi kiếm biến ảo vì muôn vàn kiếm quang hướng vách đá đánh đi Bọn họ tuy là từ gió cắt dưới thành tới, nhưng dưới mặt đất đi rồi hồi lâu, sớm đã thoát ly gió cắt thành phạm vi, xem chung quanh tầng nham thạch, hẳn là đã ở tây lĩnh núi non bên trong. Tây lĩnh núi non địa thế phức tạp, chỉ mong bọn họ không có đi sai phương hướng. Bằng không, còn muốn phí một phen công phu mới có thể rời đi. Ai? Mạch thiên ca ở trong lòng thở dài. Nàng đi vào nơi này, là vì tìm kiếm tiếu tử Lan Di Cốt. Tâm bảo chỉ là thuận tay vì này, hiện giờ tình thế phát triển ngoài dự đoán. Chỉ có thể về sau lại đến. Nói đến kỳ quái, nơi này trận pháp cơ quan đều bị phá giải, tiếu tử lan mục đích địa hẳn là chính là nơi này. Vì cái gì tìm không thấy manh mối đâu. Chẳng lẽ nàng đều không phải là ngã xuống tại đây, mà là thuận lợi lấy đi bảo vật sau, ở bên ngoài ngã xuống. nay không phải không có khả năng, nếu bọn họ đoàn người ở chỗ này tìm được linh bảo. Sau khi rời khỏi đây mới trở mặt, này manh mối liền chặt đứt phiền toái A. Nàng giữa mày nhiễu chặt. Tường lại đến nơi này tìm tòi. Đồng dạng không thoải mái. Đối bọn họ tới nói, quỷ tu là hoàn toàn xa lạ người tu hành, thật muốn đối thượng, một điểm nắm chắc cũng không có. Nhanh lên. Đang ở ngăn cản quỷ khí tần hy kêu lên, có quỷ tu ra tới. Quỷ khí tràn ngập lúc sau, quỷ tu rốt cuộc xuất hiện, tiêu cường đại, âm trầm hơi thở. Lệnh người sởn tóc gái. Đồng dạng là làm người cảm thấy xâm hàn hơi thở, quỷ khí cùng ma khí hoàn toàn bất đồng. Ma khí hát cám, đáng sợ, nhưng vẫn thuộc về nhân gian. Quỷ khí lại bằng không, làm người như truy hầm bằng, mở mịt mà mất đi sinh ý chí. Mạch thiên ca thần thức cũng phát hiện quỷ tu. xác thực mà nói, đó là một đoàn ngưng thật quỷ khí, quỷ tu đã không có thân thể. Chẳng sợ kết thành quỷ anh, vẫn cứ chỉ là một đoàn hơi thở. Nay quỷ tu khí thế thập phần cường đại, hẳn là không thua nguyên anh kỷ. Nó vừa xuất hiện, liền hướng tùng phong thượng nhân cùng dạ xương ma quân nơi chỗ mà đi. Bốn người lược tùng một hơi, mục tiêu không phải bọn họ liền hảo. Nhưng là, ngay sau đó, bốn người sử sốt. Cái này quỷ tu xuất hiện lúc sau, lại có rất nhiều hơi thở bừng lên, thế nhưng tất cả đều là nguyên anh kỷ quỷ tu. Một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến mấy chục cái. Này đó quỷ tu, có hướng tùng phong thượng nhân nơi đó đi, cũng có theo hơi thở của người sống, hướng bọn họ bay tới. Cảnh hành tung rừng một chút, ngự cất cánh kiếm, điên cuồng mà hướng vách đá công tới. Bọn họ toàn vô ứng đối quỷ tu kinh nghiệm, nhiều như vậy nguyên anh quỷ tu, nếu là động khởi tay tới, giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, này đó quỷ tu độn tốc vượt quá tưởng tượng, đống nhiên chi gian, quỷ khí liền đè ép lại đây. Ông! Tân Hy khởi động vòng bảo hộ ảm ảm. Hắn một véo chỉ quyết, đan điền quang mang sáng lên, ngấp trong dương linh châu chu tức chi diễm bừng lên, chút xuống đến vòng bảo hộ thượng. Trong lúc vội vàng, Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện những cái đó quỷ tu đã tới rồi. Chưa thấy qua quỷ tu phía trước, còn tưởng rằng có được loại này tà ác hơi thở, sẽ là cái gì mặt mũi hung tợn quái vật, vừa thấy dưới, mới biết được quỷ tu bộ dáng cùng người không sai biệt lắm, chỉ là hình thể trong suốt mà thôi. Đối quỷ tu tới nói, bọn họ tuy rằng là một đoàn hơi thở, nhưng vẫn giữ lại có người ý thức, cho nên vô luận là có một chút ý thức quỷ hồn, vẫn là kết ra quỷ anh đại tu sĩ, đều sẽ xử chính mình bảo trì người bộ dáng. Chỉ có những cái đó bị hủy diệt ý thức du hồn, mới có thể bộ dáng gì cũng không có. Các ngươi là người phương nào? Vì sao phải xâm phạm chúng ta quỷ thành? Kia cầm đầu quỷ tu quan vọng một lát sau, cư nhiên nói chuyện. Tân Hi thấy bọn họ không có lập tức động thủ ý tứ, liền nói: Cái quỷ gì thành? Chúng ta tầm bảo mà đến, không biết cái quỷ gì thành. Nay cầm đầu quỷ tu, nho y lìa nho quan, tay cầm quyển sách, văn nhã nho nhã, ước chừng sinh thời là cái thư sinh. Hắn nhìn bọn họ bốn người, nói: Nói bậy. Vừa không biết nơi này là quỷ thành, như thế nào sẽ như vậy phá vỡ hỏng rồi quỷ thành chi cơ. Quỷ thành chi cơ. Bốn người mở miệng. Tân Hi nói, chúng ta vẫn chưa phá hư thứ gì, kia hai người cùng chúng ta không quan hệ. Này đó quỷ tu xuất hiện địa phương, là ở nhà kho bên cạnh, nghĩ đến hẳn là tùng phong thượng nhân cùng dạ xương ma quân đánh nhau khi phá hư. Hử! Này thư sinh vung tay áo, nói, nếu không quan hệ, vậy các ngươi hiện tại đang làm cái gì? Bốn người sử sốt, rồi sau đó ý thức được, này quỷ tu nói chính là bọn họ đánh xuyên qua vách đá hành vi. Chẳng lẽ này Tây lĩnh núi non đó là các ngươi quỷ thành? Nơi này có một tòa nhà kho, chính là chúng ta nhân loại tu sĩ đồ vật. Kia tòa nhà kho, là nhân loại tu sĩ, nhưng không phải của các ngươi. Thư sinh quỷ tu hờ hương nói, chúng ta đi vào nơi này thời điểm, này nhà kho đã vứt đi. Dĩ vãng các ngươi nhân loại tu sĩ xuống dưới, đều là cầm đồ vật liền đi, chúng ta cũng không so đo. Nhưng hôm nay, các ngươi cư nhiên đem quỷ thành phá hủy. Việc này không thể không so đo. Nghe này quỷ tu ý tứ, bọn họ quỷ thành vẫn luôn liền ở chỗ này, dị vãng tùng phong thượng nhân lại đây thời điểm, bọn họ cũng đều biết. Nói như vậy lên, này đó quỷ tu đều không phải là thô bạo hạng người, nói không chừng có thể nói nói chuyện. Vị này, đạo Hữu tần hy trần chờ hạ, vẫn cứ lựa chọn xưng hô đạo Hữu chúng ta cũng không biết nơi này là các ngươi sống ở nơi, hiện tại đã biết, không hề phá hư chính là hử. quỷ tu mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, các ngươi là tưởng rời đi, mới như vậy nói đi. Tần Hy bình tĩnh mà nói, chúng ta vốn dĩ liền phải rời đi, cũng không muốn cùng các ngươi khởi xung đột. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, các hạ nếu có thể trở thành quỷ tu, nói vậy sinh thời cũng là tu sĩ, hẳn là biết, nguyên anh tu sĩ không phải dễ dàng như vậy diệt xác, nếu động khởi tay tới, người ta hai bên toàn vô chỗ tốt, hà tất nhiều sinh sự đoan. nay quỷ tu không có lập tức cự tuyệt, tựa hồ bị tần hy thuyết phục, quay đầu, giống như cùng đồng bạn thương lượng. Một lát sau, này thư sinh quỷ tu trong tay phát ra một đạo quỷ khí, theo lai lịch lao đi. Đây là ở đưa tin đi. Mạch thiên ca như thế phỏng đoán. Phát ra này nói quỷ khí sau, trước mắt mười mấy nguyên anh quỷ tu không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng mà đứng. Tình cảnh này quá quỷ dị, Mạch thiên ca có một loại hoang đường cảm giác. Không nói đến này đó quỷ tu xuất hiện đến kỳ quặc, đơn nói này đó quỷ tu lai lịch, chính là cái vấn đề. Nhiều năm như vậy, thiên cực trước nay không nghe nói qua quỷ thành tồn tại, cái này quỷ thành rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Bọn họ là vốn dĩ liền ở chỗ này, vẫn là rời tới. Theo điển tịch ghi lại, thiên cực sớm chút năm là có quỷ tu, nhưng sau lại liền biến mất, chẳng lẽ này đó quỷ tu cũng không có biến mất, mà là trốn đến nơi này, xây lên quỷ thành. Mặt khác, quỷ tu trung nguyên anh như vậy không đáng giá tiền sao. Toàn bộ thiên cực nguyên anh tu sĩ 100 không đến, còn thực phân tán, chiếm cứ một tòa đại linh mạch đại tông môn, giống nhau chỉ có con số nguyên anh tu sĩ, vì sao quỷ tu một tòa quỷ thành, liền có nhiều như vậy nguyên anh quỷ tu. Hơn nữa, đối phó bọn họ mấy cái, không có khả năng sở hữu nguyên anh quỷ tu đều dốc toàn bộ lực lượng, kia cái này quỷ thành nguyên anh quỷ tu, chẳng phải là có 5-60 vị. nghĩ đến đây mạch thiên ca sợ hãi nói như thế tới này quỷ thành lực lượng cũng thật là đáng sợ nếu là quỷ tu xuất thế hiện giờ hai mặt tác chiến thiên cực tiên minh chẳng phải là càng phiền thoái nàng tại đây đông tưởng tây tưởng thời điểm tần hy cân nhắc một chút hỏi kia quỷ tu không biết đạo hữu như thế nào xưng hô thư sinh quỷ tu sắc mặt trắng bệnh mặt vô biểu tình nói nô danh cấu tứ Nguyên lai like là cấu tứ đạo hữu tần hy giơ tay vái chào ta họ tần Đạo hào thủ tĩnh, ngoại huyền thanh môn tu sĩ. Quỷ tu nghe được huyền thanh môn ba chữ, trong mắt giật giật, cứng đờ mà nói, nguyên lai là huyền thanh môn đạo hữu. Nghe được những lời này, thần hy tò mò, đạo hữu biết huyền thanh môn. Chúng ta nguyên lai đều là người. Câu tứ đờ đã nói, huyền thanh môn lập phái mười mấy vạn năm, chúng ta đương nhiên biết. Nói như vậy, chư vị nguyên lai đều là thiên cực tu sĩ. Thần hy thử hỏi. cấu tứ sam trắng tròng mắt hiện lên quan mang ngươi muốn nói cái gì tần hy nói cấu tứ đạo hữu thiên cực nghe đồn quỷ tu sớm đã ở thiên cực biến mất nguyên lai các ngươi là di chuyển ở đây thành lập một cái quỷ thành ngươi không cần thử cấu tứ biểu tình tuy cứng đờ tâm tư lại nhanh nhẹ, quỷ thành lai lịch sẽ không tùy ý nói cho của các ngươi tần hy dừng một chút lại nói như vậy xin hỏi cấu tứ đạo hữu quỷ thành tính toán như thế nào xử trí chúng ta Các người phía trước buông tha tới đây tu sĩ, nghĩ đến đối nhân loại tu sĩ không có địch ý đi. Câu từ u ám ánh mắt chuyển động, vươn tay, tiếp được phi độn mà đến quỷ khí, nói, ngươi thực mau sẽ biết. Dứt lời, quỷ khí ở trong tay hắn tản ra, hắn ánh mắt vừa động, quyển sách dơ lên, quỷ tôn có lệnh, toàn bộ giết chết. Bị quỷ tu chỉ trích phá hư quỷ thành lúc sau, mạch thiên ca ba người liền dừng đánh xuyên qua vách núi hành vi, để tránh trọc giận bọn họ. trước mắt mười mấy nguyên anh quỷ tu bọn họ lại tự đại cũng sẽ không cho rằng bằng bốn người là có thể cùng nhân ra đối nghịch lại nói nơi này là quỷ tu địa bàn vẫn là khách khí điểm hảo không nghĩ tới này đó quỷ tu nói đánh là đánh câu tứ dứt lời hơn mười người nguyên anh quỷ tu vây quanh đi lên này đó quỷ tu trung câu tứ là nguyên anh trung kỳ mặt khác đều là nguyên anh sơ kỳ nếu là nhân loại tu sĩ bọn họ đảo cũng không sợ bốn người trung vô luận cái nào đều có một tá nhiều thực lực. Nhưng mà, này đó là quỷ tu, bọn họ căn bản không có đối phó quỷ tu kinh nghiệm. Và anh, nho nhỏ thạch động, vô pháp thừa nhận nguyên anh tu sĩ động thủ huy áp, một tiếng vang lớn, hòn đá bay tán loạn. Còn chưa giao thủ, bọn họ chung quanh nước chừng không ra mấy chục trượng. Thần hy thấy thế, rút về kiếm quang. Nguyên lai bọn họ chi gian, chỉ có một nho nhỏ cửa động, hắn có thể chiếm cứ cửa động. Chẳng sợ đối phương có mười mấy nguyên anh quỷ tu, cũng chỉ có hai ba người có thể ra tay. Mà hiện tại, chung quanh giống tuyết, đủ để đem bọn họ vây đến cùng thùng sắt giống nhau. Này đó quỷ tu, tuy rằng biểu tình cứng đờ, không giống vật còn sống, đầu góc lại một chút cũng không ngu ngốc Mạch thiên ca lấy ra con dối, làm nó thao túng đỡ sinh kiếm. Người này ngẫu nhiên thân xuyên pháp bảo đã bảo, tay cầm đỡ sinh kiếm, đủ để để quá một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. một người quỷ tu hướng nàng tới mạch thiên ca vung lên thiên địa phiến vô số hoa cỏ từ phiến chung bay ra hướng quỷ tu quấn quanh mà đi nay quỷ tu tay cầm bạch cốt đổng không hề hoa xảo mà vung lên đem hoa cỏ tất cả đánh rớt rồi sau đó bạch cốt đổng hướng nàng bổ tới mạch thiên ca sắc mặt một ngưng luận tu vi nàng cùng này quỷ tu kém phảng phất nhưng mà quỷ khí tựa hồ đối nàng pháp bảo có khắc chế tác dụng thiên địa phiến huyễn hóa ra hoa cỏ dính vào quỷ khí liền sôi nổi mất đi không chế, không kịp nghĩ nhiều, bạch cốt đồng gào thét mà đến, nàng giơ tay, một khối cự thạch trống rông xuất hiện, hướng bạch cốt đồng thật mạnh đè ép đi xuống. Thiên địa phiến nhưng huyên hóa ra thiên địa vật vật, nàng lại là ngũ linh căn tư chất, vô luận vật gì, đều có thể nhẹ nhàng thao túng. vừa mới áp xuống cái này quỷ tu, quỷ khí biến ảo thành châm mang che trời lấp đất bay tới, mạch thiên ca giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim lôi. nhanh chóng biến ảo thành kim quang trói mắt lệ người vô pháp nhìn gần lưới nàng dương tay vung lên lôi vong đón nhận quỷ châm. suy suy suy Thanh âm không ngừng quỷ châm va chạm thượng lôi võng lập tức biến mất vô tung lôi điện chính là thiên hạ trí dương đến chính chi vật là hết thể quỷ vật yêu tà khắc tinh lưới nơi nơi quỷ khí vô tung nhìn thấy một màn này quỷ tu ổ lên bọn họ bốn người trùng. Tấn Hi Chu tức chi diễm thập phần khó chơi, câu tứ dẫn theo bốn gã nguyên anh quỷ tu, đều không thể đem hắn vây khốn. Cảnh hành tung cũng không phải dễ chọc nhân vật. Kiếm tu bản thân liền cực đoan theo đuổi lực sát thương, huống chi cảnh hành tung người này cá tính. Mang theo một cổ tàn nhẫn tính, vừa ra kiếm, hết thể ngăn ở hắn phía trước đồ vật hắn đều dám nhất kiếm huy đi lên, vây quanh hắn chặn giết quỷ tu lập tức đã bị hắn đè ép xuống dưới. Nhiếp vô thương cũng không kém Nàng tu luyện nguyên ma là cực kỳ bá đạo công pháp, cùng quỷ khí vừa lúc chống chọi. nếu không phải nàng kết anh không lâu, thần thông còn không quen thuộc, chỉ sợ này quỷ khí ngược lại làm nàng ma khí nuốt ăn. Hơn nữa mạch thiên ca, chẳng những có nguyên anh kỳ còn dối. Hơn nữa kim lôi khắc tà, bốn người không một cái dễ đối phó. Này đó quỷ tu nguyên tưởng rằng, mười mấy người đối phó bọn họ bốn người. Định là thực mau liền giải quyết, không nghĩ tới ngược lại lâm vào ràng co. nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh chỉ sợ một mở màn đã bị diệt sát mấy cái cấu tứ thấy thế hô quát một tiếng hơn 10 người quỷ tu đồng thời rời khỏi rồi sau đó từng người trạm vị cấu tứ nhìn bọn họ bốn người âm u nói vài vị hảo bản lĩnh xem ra chỉ có thể cho các ngươi nếm thử vạn quỷ phệ hồn trận tư vị nói xong nâng lên trong tay quyển sách quắp vạn quỷ tề tụ hơn mười người quỷ tu đồng thời giơ lên trong tay quỷ khí Vô số đạo quỷ khí từ quỷ khí trung bắn ra tới, hướng cấu tứ quyển sách trên tay cuốn rung đi. Tân Hy thấy vậy, xông về phía trước trước một bước, Tam Dương chân hỏa kiếm kiếm quang hợp nhất, hướng cấu tứ đánh tới. Nhưng mà, hắn vẫn là đã muộn một bước. Liên ở kiếm quang nhào hướng cấu tứ trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng toàn bộ biến mất. Ô trầm thấp quỷ khóc tiếng vang lên, Tam Dương chân hỏa kiếm kiếm quang ngừng ở giữa không trùng, mất đi mục tiêu. thần hy quay đầu chung quanh phát hiện chính mình thân hám trong bóng tối chẳng những nhìn không tới chung quanh cảnh vật liền mạch thiên ca ba người cũng mất đi tung tích hô hô ê a ô ô lệ quỷ khóc thét không ngừng bên hai mạch thiên ca ngưng thần lắng nghe lại nghe không đến tới chỗ quanh thân là vô biên hắc ám trống rỗng phảng phất đặt mình trong hư vô loại này hắc ám đều không phải là dỗi tay không thấy năm ngón tay mà là roi mắt nhìn lại thư không vô tận vô luận đi như thế nào đều đi không đến cuối đặt mình trong này trong bóng tối phảng phất liền ánh sáng đều bị nuốt ăn hầu như không còn sau lưng khoác phát nữ quỷ đột nhiên xuất hiện thật dài năm ngón tay vô thành vô tức mà đâm tới suy một tiếng liên ở quỷ trảo đụng tới nàng trong nháy mắt mạch thiên ca trên người hiện lên một tầng kim quang a nữ quỷ hét thảm một tiếng nhanh chóng bị kim lôi căn bớt. nữ quỷ biến mất trong nháy mắt Một cái vô thủ lĩnh chậm dại hướng nàng đi tới. Nói đi cũng không chính xác, xác thực mà nói, là thổi qua tới. Vô thủ lĩnh phía sau, theo sát một cái máu chảy đầm địa vô ra quỷ vật. Mạch thiên ca cảm thấy sống lương phát lạnh. Nàng biết, này đó quỷ vật là cái này vạn quỷ phệ hồn trận huyên hóa ra tới, cũng không phải nàng đối thủ, nàng cũng gặp qua rất nhiều huyết tinh cảnh tượng, lá gan cũng không tiểu. Nhưng là, nhìn này đó đáng sợ quỷ vật. Vẫn là khống chế không được mà ghê tởm. Càng ngày càng nhiều quỷ vật hướng nàng bay tới, nàng khẽ cắn môi, khắc chế lông tơ thẳng dựng cảm giác, chuyên tâm đối phó này đó quỷ vật. Này đó quỷ vật tu vi, chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, còn không có chạm được nàng, đã bị kim sấm đánh chung nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ là, quỷ vật quần quận không dứt, làm nàng chịu không ra không phá trận, càng muốn mệnh chính là, quỷ vật tu vi càng ngày càng cao. Loại này yêu cầu nhiều người phát động đại trận, thông thường tới nói, chỉ cần lực lượng cũng đủ, liền có thể đánh vỡ. Chỉ là, mạch thiên ca không cho rằng bọn họ bốn người từng người vì chiến, sẽ có cũng đủ lực lượng phá trận. Làm sao bây giờ đâu? Cùng lúc đó, nhà kho bên ngoài. Lao yêu bà, ngươi ở xa tới thiên cực tâm bảo, không phải vì ngã xuống tại đây đi. Tùng phong thượng nhân ẩn ở mây đen bên trong, liếc mắt lạnh như băng xương áo tím nữ tử. Người muốn nói cái gì? Dạ sương ma quân bị như vậy xưng hô, lại một chút cũng không tức giận, liền ra mặt cũng chưa động một chút, chỉ là lạnh lùng mà nhìn trước mắt đông đảo quỷ tu. Nhưng thật ra cái kia tên là lụa đỏ thị nữ, trên mặt xuất hiện phẫn nhiên chi sắc. Hắc hắc. Tùng phong thượng nhân nói, lão Phu nhiều năm qua ở thiên cực không có địch thủ, tịch mịch thật sự, nếu là một lần đánh đủ, ngược lại không đẹp, không bằng, chúng ta lưu trữ về sau lại đánh đi. Dạ xương ma quân cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, bổn tọa ở xa tới thiên cực, cũng không phải là đánh nhau tới. Ngươi, thử, Tùng phong thượng nhân sâm hàn nói, hay là ngươi cho rằng, ngươi một người có thể đi ra nơi này. Các hạ dạ xương ma quân nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, bổn tọa lại không phải thiên cực người, thiên cực đệ nhất tu sĩ cái giá, không cần lại bưng đi. Mây đen trướng xúc không ngừng, rõ ràng, Tùng phong thượng nhân thập phần tức giận. Nhưng là không có biện pháp, hắn tuy là thiên cực đệ nhất tu sĩ, cô nàng này cũng không yếu, đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ, một thân thần thông so với hắn, cũng chỉ kém một chút, thật muốn thu thập rất nàng, không phải nhất thời nửa khắc sự, mà trước mắt nguy cơ, đã là cấp bách. May mà, dạ sương ma quân không lại nhằm vào hắn, nhàn nhạt nói, vì đạo hữu này, chúng ta cần phải trước đi ra ngoài, ngươi muốn lưu lại tùy ý. Dứt lời, tím lửa mang ra băng xương. Ma khí vừa ẩn mà hiện, hướng vây quanh bọn họ một cái quỷ tu phong đi. Một hai đến hàn băng ma khí, kia quỷ tu lập tức bị đông lạnh trụ, dạ xương ma quân tím rèn vung lên, này quỷ tu ầm ầm rách nát. Chỉ là, quỷ tu không có hình thể, đối phó bọn họ, này hàn băng ma khí uy lực hữu hạn, tím lụa rút về, quỷ khí quơ quơ, lại lần nữa tụ lên. Hử! Tùng phong thượng nhân cũng không yếu thế, mây đen hóa thành một cái xoáy nước, đống nhiên một hút, Đem những cái đó nhược một ít quỷ tu tất cả hút lại đây. nay đầu nguyên anh quỷ tu, hoa hoa giận dữ, thao túng quỷ khí, hướng mây đen công tới. Mạch thiên ca thủ hạ không ngừng, quỷ vật một khi ngôi đầu, thiên địa phiến liền huy qua đi, trong lúc nhất thời, quỷ vật sôi nổi ngã xuống. Đã nửa canh giờ đi qua, này đó quỷ vật như nước giống nhau vào tới, nàng vẫn luôn không có ngừng lại, cũng liền chịu không ra tay tới phá giải trận pháp. Nàng trong lòng âm thầm suốt ruột, tuy nói nguyên anh tu sĩ đan điền có thể cất chứa linh khí thập phần khổng lồ nhưng cũng không chịu nổi như vậy không ngừng đánh a đặc biệt quỷ tu đại bản doanh liền ở chỗ này lại đến cái lợi hại điểm quỷ tu chẳng phải là đem bọn họ một hoa hầm chính nghĩ như vậy chợt nghe một tiếng vượng lệ một mảnh hồng quang dâng lên một con ngọn lửa tạo thành chu tức trong bóng đêm xuất hiện tức khắc sẽ rách a cám chu tức hạ mạch thiên ca thấy được tần hy nàng trong lòng vui vẻ kim lôi vung lên ngăn lại quỷ vật hướng tần hi chạy đi sư huynh tần Hy quay đầu lại hơi hơi mỉm cười đem chu Tức chi cung thu hồi như cũ thao túng tam dương chân hỏa kiếm diệt sát không ngừng vọt tới quỷ vật hắc ám chậm rãi bị chu Tức chi diễm nuốt an, một lần nữa xuất hiện ánh sáng ngay sau đó cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương hướng bọn họ chạy tới bốn người một lần nữa hội hợp Ghê tẩm chết ta cảnh hành tung chán ghét mà nhìn này đó quỷ vật chẳng lẽ người biến thành quỷ liền không có thẩm mỹ sao. Không phải thiếu cánh tay gãy chân, chính là máu chảy đầm địa, chẳng lẽ thật có thể ghê tởm người chết không thành. Tuy rằng nói như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn cứ hành có thừa lực. Thấy vạn quỷ phệ hồn trận bị phá giải, cấu tứ quát, lại bày trận. Mạch thiên ca đám người lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này, kiếm quang cùng lôi quang đồng thời đánh về phía cấu tứ. Làm sao bây giờ? quái dày bọn họ trận hình sau, mạch thiên ca nói, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp bọn họ người nhiều nơi này lại là sân bụng chúng ta sát lại sát bất quá trốn cũng chạy không thoát sẽ bị bọn họ kéo suy sụp nếu là bên ngoài bọn họ muốn chạy trốn thực dễ dàng nguyên anh tu sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy lưu lại cố tình nơi này là sân bụng ta có cái biện pháp nhiếp vô thương nói trở về chúng ta hồi tề miếu bọn họ khẳng định vào không được không sai mạch thiên ca nhớ tới bọn họ ở quy khư hải khi những cái đó ma vật liền không có biện pháp tiến chu tước đại điện nghĩ đến bạch hổ cũng là giống nhau thần hy nhanh chóng quyết định đi chu tước chi cung bắn ra một mũi tên sở cần chu tước chi diễm rất nhiều mà dương linh châu nội chu tước chi diễm tần hy chỉ có thể điều động cực nhỏ một bộ phận nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một mũi tên hiện giờ một mũi tên đã tất hắn linh khí không đủ không có biện pháp phát huy ra lớn nhất chiến lược Nếu là lại có cái gì lợi hại quỷ tu lại đây, bọn họ bốn người đã có thể nguy hiểm. Một khi đã như vậy, không bằng đến bạch hổ tế miếu trung tăng nghỉ, lại mưu đường lui. Chú ý nhất định, mạch thiên ca lệnh con dối ở phía trước mở đường. Con dối tuy không có nguyên anh tu sĩ bí thuật cùng bản mạng pháp bảo, nhưng nó không sợ bị thương, khống chế kỹ đối nó toàn không có hiệu quả, hiện giờ lại có đỡ sinh kiếm nơi tay, đảo cũng không kém nhiều ít. Quan trọng nhất chính là, Chẳng sợ con dối hư hao, tu một tu thì tốt rồi, không giống chân chính tu sĩ, tới rồi nguyên anh cảnh giới chịu cái trọng thương còn không được tĩnh dưỡng 3 năm 10 năm. Đến nỗi Đỡ sinh kiếm, đi qua tôi linh thủy đi trừ ma khí sau, liền tạp chất cũng cùng nhau đi trừ bỏ, thế ra khi tiếng sấm nổ mạnh không ngừng, tuyệt đối là thượng phẩm pháp bảo. Phù diêu tử trước khi đi phía trước, đem tế luyện đỡ sinh kiếm khẩu quyết cũng cùng nhau cho mạch thiên ca, nếu là có thể tế luyện hoàn toàn. cũng là một kiện sắc bén sắc khí làm con dối sử dụng đỡ sinh kiếm chỉ là tạm thích ứng phương pháp đỡ sinh kiếm là lôi thuộc tính phi kiếm muốn phối hợp lôi pháp mới có thể phát huy hoàn toàn chiến lực giống người ngẫu nhiên như vậy không có đan điền không có thần thức vật chết nhất thích hợp chính là thuần vũ lực pháp bảo nhưng loại này pháp bảo chỉ thích hợp võ tu võ tu nhân số lại cực nhỏ cao dai càng thiếu tưởng tìm được uy lực không tồi thuần vũ lực pháp bảo so mua được đỉnh giai pháp bảo còn khó Chuyện này, chỉ có thể về sau nhiều tham gia nguyên anh tu sĩ giao dịch hội, dùng bảo vật trao đổi. Con rối ở phía trước mở đường, tần hy theo sát ở phía sau, mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương ở bên trong, cảnh hành tung cản phía sau. Bọn họ ba người đi rồi. Cảnh hành tung nhìn này đó quỷ tu, trên mặt lộ ra cười xấu xa, từ càn khôn giới chung lấy ra một vật, đông nhiên hướng này đó quỷ tu ném đi. Phúc! Vật ấy ra tay! ở không trung hóa thành cực đạm xương khói này đó xương khói phảng phất có linh chia làm mười mấy lũ phân biệt hướng quỷ tu quấn quanh mà đi này đó quỷ tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xương khói gần người không kịp làm cái gì đống nhiên ầm ầm ầm mấy tiếng vang lớn lôi điện đan sen đêm này đó quỷ tu định ở tại chỗ đi mau gặp quỷ tu nhóm đều chúng chiêu cảnh hành tung bước nhanh theo sau mạch thiên ca kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Nàng biết có loại đồ vật đều thiên lôi tử, dùng yêu thú tinh hồn đem lôi điện phong khởi, một ném đi. uy lực cực cường. Nhưng loại đồ vật này chế tác không dễ, hơn nữa kết đan lúc sau, đều không phải là không có phá giải chi thuật. Cho nên cũng không phổ cập. Cảnh hành tung ném văng ra đồ vật, rất giống thiên lôi tử, nhưng lại so thiên lôi tử cao minh đến nhiều, chẳng những lấy xương khói nhiễu người tầm mắt. Lại còn có có thể tự động gần người, càng quan trọng là... có định thân chi hiệu. Đấu pháp là lúc, nếu có thể ném ra như vậy một cái một viên, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, thực dễ dàng liền mắc như. Chơ hạ muốn hỏi một chút hắn, thứ này như thế nào tới? Quỷ tu này nhất định, bị định rồi mười tới tức thời gian, đối nguyên anh tu sĩ tới nói, thời gian này đã vậy là đủ rồi, liền tính sơn bụng bên trong, không có biện pháp cực nhanh phi hành. Bốn người thi triển độ thuật, cũng có thể đem quỷ tu xa xa ném ở phía sau. Một lát sau, này đó quỷ tu đổi theo. Bọn họ cũng không hình thể. Tốc độ cực nhanh, cho dù là độn thuật cao minh nhất nhân loại tu sĩ, cũng vô pháp với tới. Cảnh hành tung thấy thế, từ càn khôn giới chung lại lấy ra một vật, vớt đi ra ngoài. Này đó quỷ tu dừng lại, từng người tung ra quỷ khí, làm bộ phòng ngự. Kết quả thứ này chỉ là khinh phiêu phiêu mà rất xuống dưới, căn bản không có nổ tung. Quỷ tu nhóm sừng sốt, cấu tứ giận dữ. Trong tay quyển sách nâng lên, trang sách gian bay ra một đám màu đen văn tự, hướng bọn họ đẻ xuống. Cảnh hành tung phi kiếm vung, vô số kiếm quang tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem này đó chữ màu đen ngăn trở. Như thế rằng con nửa khắc chung, bốn người thay phiên ra tay, rốt cuộc thấy được tế miếu nhập khẩu. Càng tới gần tế miếu, bạch hổ chi tức càng rõ ràng, những cái đó quỷ tu tốc độ dần dần chậm lại, thậm chí có người xuất hiện lo sợ nghi hoặc bất an thần xác thấy vậy tình cảnh, bốn người biết bọn họ đánh cuộc chính xác, bọn họ quả nhiên không dám tiến vào bạch hổ tế miếu. Theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập, những cái đó quỷ tu cuối cùng ngừng lại. Có cái quỷ tu sợ hãi hỏi, văn trường lão, chúng ta còn muốn vào đi sao? Câu thứ tức giận mà trừng mắt bọn họ bốn người bóng dáng, cuối cùng khẽ cắn môi, trở về bẩm báo quỷ tôn. Chính là một cái khác quỷ tu nơm nớp lo sợ nói, chúng ta không có thể đem bọn họ bắt xác quỷ tôn có thể hay không khiển trách chúng ta câu từ u ám trong mắt chuyển hướng hắn lạnh nhạt nói ngươi còn trông cậy vào quỷ tôn không làm truy cứu mười mấy quỷ tu cúi đầu trầm mặc câu tứ nói nơi này có bạch hổ chi tức chúng ta tiến vào liền sẽ bị bỏng rát các ngươi chính mình ngấm lại này bỏng rát chi khổ cùng quỷ tôn khiển trách cái nào càng khó chịu đựng nghe câu tứ lời này quỷ tu nhom không nói có vài vị trên mặt xuất hiện sợ hãi chi sắc Quỷ tu tu luyện, không có linh căn nói đến, bình cảnh cũng ít, bởi vì bọn họ chỉ có linh hồn chi lực. Mà trả giá đại giới là, bọn họ so nhân loại yêu thú đều phải yêu ớt đến nhiều, linh hồn một khi bị bỏng rát, cái loại này đáng sợ cảm giác, chẳng sợ bọn họ đã kết thành quỷ anh, cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi, quỷ hồn bỏng rát, bọn họ tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều, lùi lại cũng có khả năng. Nhưng tiếp thu quỷ tôn khiến trách, đồng dạng thống khổ thật sự. Hồi lâu lúc sau, câu tứ than nhẹ, trắng bệnh trên mặt xuất hiện ưu thương chi sắc, trở về đi, liền tính chúng ta chịu đựng bỏng rắt thống khổ, cũng không nhất định có thể diệt sát bọn họ, không bằng hết hy vọng tiếp thu quỷ tôn khiển trách. Rốt cuộc có quỷ tu theo tiếng là, trưởng lão, bọn họ đều đi rồi. Cảnh hành tung nói, bọn họ bốn người đã tới bạch hổ nơi quảng trường, nơi này bạch hổ chi tức thập phần nùng liệt, bọn họ không dám dựa đến thân cận quá. Dựa gần vách đá ngồi xuống điều tức Bọn họ quả nhiên rất sợ bạch hổ chi tức Thần Hy mở mắt ra Nói Bọn họ không dám tiến vào Chúng ta cũng không dám đi ra ngoài Cảnh hành tung thở ngắn than dài Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này bế quan vài thập niên Đem bạch hổ chi tức hấp thu Mới có thể đi ra ngoài sao Thần Hy lắc đầu nói Gì cần như thế Tuy rằng chúng ta ra không được Lại có thể viện binh Ngươi phải cho nhà ngươi lão tổ tông đưa tin sao? Thần Hy hơi hơi mỉm cười, liếc hướng hắn, ngươi thực ghen ghét. Cảnh hành tung trợn trắng mắt, đúng vậy, ta ghen ghét đã chết, ngươi có người có thể cầu cứu. Đâu giống hắn, đừng nói hiện tại đã rời đi cổ kiếm phái. Liên tính năm đó hắn còn ở cổ kiếm phái thời điểm, cũng là hết thể dựa vào chính mình. Cứ việc oán nghiệm, cảnh hành tung vẻ mặt lại không có bất luận cái gì tự ai, hiển nhiên tâm cảnh thượng đã khám phá. thần hy liền nghiêm mặt nói nơi này quỷ tu như thế nhiều đã không thể coi như không quan trọng liền tính chúng ta đi ra ngoài cũng muốn thông chi tiên minh chuẩn bị sẵn sàng để tránh quỷ tu xuất thế thiên cực đại loạn ý của ngươi là nói cảnh hành tung như suy tư gì tiên minh tuy rằng hai mặt tác chiến nhưng muốn điều động mười mấy nguyên anh tu sĩ vẫn là có thể đây chính là danh tắc ca cảnh hành tung ở trong lòng tán thưởng chuyển đến mười mấy nguyên anh tu sĩ cứu giúp Dị vãng tưởng cũng không dám tưởng, không có người bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Bất quá, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, hiện giờ có thiên cực tiên minh. Mới có thể tập hợp nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Mười mấy, ngươi cảm thấy đủ sao? Cảnh hành tung có khác một tầng lo lắng, này đó quỷ tu không ít đâu. Trong đó nếu có nguyên hậu tu sĩ mang đội, hẳn là đủ. Tân hy nói, huống chi, vốn dĩ liền có nhằm vào quỷ vật đạo cụ. Chỉ là Dị Vãng Thiên Cực không có quỷ tu, mới không chịu coi trọng, hiện nay bọn họ biết nơi này là quỷ tu, liền dễ làm nhiều. Ngẫm lại những cái đó quỷ tu thực lực cũng không thế nào cường, Cảnh Hành Tung gật gật đầu, xem ra, ngươi chuẩn bị thỉnh ngươi ra lão tổ tông tự mình lại đây. Tân Hy nhìn quảng trường trung ương bạch hổ, ý vị thâm trường nói, tổng không thể bạch bạch tiện nghi người khác. Cảnh Hành Tung nghe hiểu hắn ý tứ, cười hắc hắc. Trước đó Chúng ta trước luyện hóa bộ phận bạch hổ chi tức. Khác nguyên anh tu sĩ vừa đến, bạch hổ tế miếu liền không hề là bí mật. Đến lúc đó, này tế miếu liền thuộc sở hữu với tiên minh, bọn họ muốn hút thu bạch hổ chi tức. Liền không phải dễ dàng như vậy. Cảnh hành tung gật đầu, bạch hổ chi tức, đây chính là đại cơ duyên. Có thể nào bạch bạch nhường cho người khác, đương nhiên là trước đem tiện nghi chiếm xong lại nói. Dù sao những cái đó quỷ tu cũng không dám tiến bảo. Chỉ là, nghĩ đến sắp cùng những cái đó nguyên anh tu sĩ gặp mặt, hắn trên mặt bịt kín một tầng tối tăm, nếu là trong đó có cổ kiếm phái người. Người làm sao vậy?" Một bên Mạch Thiên Ca ra tiếng. Cảnh Hành Tung quay đầu vừa thấy, lại là đối Nhiếp Vô thương nói. Lúc này Nhiếp Vô thương, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nghe được Mạch Thiên Ca thanh âm, Nhiếp Vô thương mở mắt ra, nói: "Này Bạch Hổ chi tức." Mạch Thiên Ca ngẩn ra, đương nhiên nhớ tới Thần thú chi tức, là có thể khắc chế ma khí, mà nhiếp vô thương tu chính là ma công. Ta, đi bên ngoài nhiếp vô thương đứng lên, lại lưu lại nơi này, ta không thương cũng muốn làm ra thương tới. Từ từ mạch thiên ca ngăn lại nàng, bạch hổ chi tức phai nhạt, đối những cái đó quỷ tu cũng liền không có kiểm chế tác dụng. Hơn nữa, sư phụ ngươi liền ở bên ngoài, nếu là ngươi đơn độc đụng tới hắn, nhưng làm sao bây giờ? Nhiếp vô thương cười khổ, bằng không như thế nào. Nếu là lưu lại nơi này, ta còn vô pháp đối kháng bạch hổ chi tức. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, lấy ra một bộ trận bàn, ta này bộ nặc linh trận, không phải những cái đó bình thường mặt hàng, hẳn là có thể ngăn cách bạch hổ chi tức. nhiếp vô thương bán tín bán nghi, bạch hổ chi tức như thế bá đạo. Thử xem không phải được rồi. Mạch thiên ca cười, đứng dậy đi ra vài bước, nhất nhất đem trận bàn bày ra, khảm thượng linh thạch, hảo, vào đi thôi. Nhếp vô thương đi vào trong trận, khoanh chân ngồi xuống. Như thế nào? Nhếp vô thương cảm bị trong chốc lát, vui vẻ nói, thật sự ngăn cách. Như vậy ngươi liền không cần đi rồi. Ân. Nhếp vô thương cảm kích mà nhìn nàng. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, trở về khoanh chân ngồi xuống. Nàng đối với ngươi như thế tín nhiệm. Bên thai chuyển đến tần hy truyền âm. Mạch thiên ca quay đầu, thấy hắn nhìn chính mình. Vừa rồi. Mạch thiên ca bày ra trận pháp, nhiếp vô thương không chút do dự mà đi vào đi, liền thử đều không có. Tuy ý tiến vào người khác trận pháp, là tu sĩ tối kỵ. Một không cẩn thận, chính mình mệnh liền khả năng nắm giữ ở trên tay người khác, nhiếp vô thương người như vậy, sao có thể điểm này thưởng thức cũng không hiểu. Ta cũng có thể như thế tín nhiệm nàng. Mạch thiên ca truyền âm trả lời, ngươi còn nhớ rõ đi, chúng ta đã từng tánh mạng tương giao. Ở vân Trung. Bị Mai Phong lừa mê mẩn tung quật uy nguyên ma, nhiếp vô thương đã từng giao tánh mạng giao cho tay nàng thượng, nàng không cho rằng, như vậy thời điểm, còn có thể làm bộ. Hào đi! Thần Hy gật đầu, ta tin ngươi, cho nên cũng tin nàng. Mạch Thiên ca cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên mày nhăn lại, cảm thấy không đúng. Thần Hy biên sắc, đã là ra tiếng, có người tới. Vài đạo hơi thở bỗng nhiên tới, dọc theo thạch đạo, hướng bọn họ bên này nhanh chóng đột tới. Bốn người đồng thời đứng dậy, từng người phóng ra ra phòng ngự thủ đoạn. Người tới cũng là bốn cái, trong đó có lưỡng đạo thập phần cương đại, tất là Tùng Phong Thượng Nhân cùng dạ xương ma quân đoàn người không thể nghi ngờ. thần Hi cấp Mạch Thiên Ca xử cái ánh mắt, chuyến âm, không được liền chạy. Mạch Thiên Ca gật gật đầu. Nếu Tùng Phong Thượng Nhân cùng dạ xương ma quân vẫn là đối địch, vậy còn có sinh cơ, bọn họ bốn người liên thủ, nguyên hậu tu sĩ cũng không sợ. Nhưng là... Nếu Tùng Phong Thượng Nhân cùng dạ xương ma quân liền thành một hơi, hai cái nguyên hậu Tu sĩ, kia chỉ có chạy. Bất quá, nàng cảm thấy, người trước khả năng tính rất lớn. Tùng Phong Thượng Nhân cá tính, tuyệt đối sẽ không theo người chia sẻ bảo vật. Dạ xương ma quân đoàn người đã biết nơi này nhà kho tồn tại, Tùng Phong Thượng Nhân sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện tại cùng chạy trốn, chỉ sợ cũng là tình thế bắt buộc. Trong đầu như vậy vừa chuyển nghiệm, người tới đã hướng qua cửa đá, Quả nhiên là tùng phong thượng nhân cùng dạ sương ma quân một hàng. Một vọt vào tới, nhìn đến bọn họ, tùng phong thượng nhân dừng lại, mây đen kích động không ngừng. Mạch thiên ca quay đầu, nhìn đến nhiếp vô thương tái nhợt sắc mặt, song trưởng nắm tay, nương tựa vách tưởng. Nàng ở trong lòng âm thầm than một tiếng, nàng vẫn là xem thường tùng phong thượng nhân đối nhiếp vô thương lực ảnh hưởng, nàng cái dạng này, ngẩng cổ chờ chém còn kém không nhiều lắm. Thiện nhân! Mây đen chuyển ra xâm hàn thanh âm. nhiếp vô thương sắc mặt lại tái nhợt một phần, cắn chặt hàm răng nhìn trước mắt tùng phong thượng nhân người thật to gan tùng phong thượng nhân một chữ một chữ mà nói ra những lời này mang theo thấm cốt sắc ý mạch thiên ca nhìn chằm chằm nhiếp vô thương có thể hay không đứng vững tùng phong thượng nhân xây dựng ảnh hưởng là nàng đạt được tân sinh cuối cùng chướng ngại này một quan người khác đều giúp không được gì chỉ có thể dựa nàng chính mình nhiếp vô thương cắn môi hô hấp trầm trọng Mấy năm nay, thoát đi sư phụ bên người, nàng thực tự do, cũng rất vui sướng. Nàng cho rằng chính mình so nguyên lai cường đại rồi, đối mặt sư phụ, không hề là cái kia nơm nớp lo sợ đại khí cũng không dám xuyến tiểu đồ đệ, cho tới bây giờ, nàng mới biết được chính mình sai rồi. Sư phụ, nghe được hắn thanh âm, nàng liền khắc chế không được nội tâm sợ hãi. Loại này sợ hãi, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu, liền thật sâu gieo trồng ở trong lòng. chẳng sợ nàng không hề là lúc trước cái kia mất đi mâu thân không nơi nương tựa hải tử chẳng sợ nàng kết thành nguyên anh trở thành đứng đầu tu sĩ nhìn đến hắn vẫn sẽ run rẩy sư phụ nàng nghe được chính mình khô khốc thanh âm thẳng đến hôm nay vẫn cứ sẽ không tự chủ được mà kêu hắn sư phụ thiện nhân chính mình lại đây nhận lấy cái chết thùng phong thượng nhân nghẹn ngào thanh âm hận ý tràn đầy nhiếp vô thương gắt gao cắn môi dưới cơ hồ cắn suất huyết tới Thiện nhân, nàng nhớ tới tuổi nhỏ khi, sư phụ thường xuyên nhìn nàng. oán hận mà mắng, thiện nhân, nàng biết, sư phụ mắng cũng không phải nàng, mà là nương. Nhưng hôm nay, cái này từ rốt cuộc dùng tới rồi nàng trên người. Thiện nhân, nàng nhớ tới ba tuổi kia một năm, đã mơ hồ ký ức, nàng nhớ tới bị sư phụ mang về đọc phủ, ngày đêm đánh chửi, nàng nhớ tới thường xuyên bị ném vào nguyên ma chỉ, đau đớn muốn chết. Nhiếp vô thương ánh mắt mở mịt trong chốc lát, rốt cuộc định trụ. Nàng thật sâu hút khí, ngẩng đầu, chậm rãi nói, Sư phụ, ta không phải tiện nhân, ta nương cũng không phải. Nàng thanh âm chấn định mà bình tĩnh. Đã không có phẫn nộ, cũng không sợ hãi, cứ việc kêu sư phụ. Lại là bình bình đạm đạm, không có kính y không có sợ hãi. Mây đen dừng lại, mây đen bỗng nhiên như bị gió thổi giống nhau tàng ra, lộ ra tùng phong thượng nhân chân dùng, một cái khô cản. Giống như da người khoác ở bộ xương khô thượng trung nhân nhân. Mạch Thiên Ca bỗng nhiên nhớ tới sư phụ Đối Tùng Phong thượng nhân đánh giá: "Người không người, quỷ không quỷ, nói không nói, ma không ma, căn bản chính là cái quái vật." Trước mắt Tùng Phong thượng nhân, quả nhiên như thế. Nói là người, ngũ quan căn bản không có sinh khí, nói là quỷ, lại còn sẽ phập phồng dao động. Hắn khàn khàn thanh âm, một chữ một chữ hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Sư phụ nhiếp vô thương nhìn hắn, không hề sợ hãi, ta nói, ta không phải tiện nhân, ta nương cũng không phải. Ngươi tùng phong thượng nhân tiến lên một bước, bộ xương khô giống nhau tay về phía trước rôi ra, tựa hồ muốn đem nhiếp vô thương trảo lại đây. Lại nghe một tiếng vang nhỏ, một đạo vô hình kiếm khí ở không trung vòng một vòng tròn, veo một tiếng, đâm vào bọn họ hai người chi gian mặt đất, cắt ra đa phiến. Tùng phong thượng nhân nâng lên hắc động giống nhau đôi mắt. Nhìn phía nhiếp vô thương thân biên cách đó không xa. Ở hắn đáng sợ dưới ánh mắt, cảnh hành tung cười hì hì nâng nâng trong tay kiếm, ngựa ngùng tay lầm. Như vậy gần khoảng cách, cho dù là cái luyện khí tu sĩ, cũng không có khả năng tay lầm. Tùng phong thượng nhân trong mắt hiện lên màu đen quang. Cảnh hành tung lại không hề sợ hãi, phản phất không thấy được giống nhau, lo chính mình thưởng thức chính mình phi kiếm. Tùng phong thượng nhân khô khốc trong mắt ở hốc mắt giật giật, chậm rãi nói. nguyên lai là các ngươi mấy tiểu bối. Tân hy cười, phảng phất nhìn thấy cô nhân giống nhau, chắp tay, từ biệt quanh năm, tùng phong tiền bối biệt lai vô dạng. Mạch thiên ca theo sau tiếp đón, lần trước nhìn thấy tiền bối phong thái, vẫn là ở thiên ma sơn, chỉ trước mắt, đều phải một trăm năm. Các ngươi tùng phong thượng nhân có chút thất ngữ. Nếu hắn nhớ không làm đi, hắn đã từng làm một kiện sẽ làm bọn họ thực ghê thẩm sự, hắn tuy rằng không có nhìn sự tình phát sinh. nhưng lấy ngay lúc đó bố trí, không có khả năng sẽ có ngoài ý muốn, vì cái gì bọn họ lại. Tùng phong thượng nhân nhìn phía tần hy, đồng nhiên âm trầm trầm mà cười, tần thủ tĩnh, thiên ma sơn đưa cho ngươi lễ vật còn vừa lòng sao. Nghe thế câu nói, tần hy cùng mạch thiên ca nhìn nhỏ cười, tùng phong thượng nhân đây là thử bọn họ, xem ra năm đó kia sự kiện, vẫn là hắn đắc ý bút tích. Sư phụ chen vào nói lại là nhiếp vô thường, nàng nhàn nhạt nói, Đồ nhi đã quên nói cho ngươi, kia sự kiện bị ta phá hủy. Tùng Phong Thượng Nhân bỗng nhiên quay đầu, yên lặng nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, hét to, Tiện Nhân nhận lấy cái chết. Mây đen thổi quét mà đến, nháy mắt liền đến Nhiếp vô thương trước mặt. Nhiếp vô thương giơ tay cánh tay, một đoàn nguyên ma chi khí hiện lên trong người trước, biến thành tấm chắn hình dạng, ngạnh sinh sinh bị nảy một kích. Phúc, một ngụm máu đen phun tới, Nhiếp vô thương té ngã trên mặt đất. Nhưng Lệnh người kinh ngạc chính là, nhiếp vô thương chỉ là lau lau khỏe miệng, như cũ đứng lên. Vừa rồi này một kích, tùng phong thượng nhân vẫn mà ra tay, hoàn toàn không có thu lực, là nguyên hậu đại tu sĩ mười thành một kích. Theo lý thuyết, giống nhiếp vô thương như vậy kết anh không mấy năm tấn tấn nguyên anh tu sĩ, là căn bản không chịu nổi. May mắn chính là, nơi này có bạch hổ chi tức khắc chế tùng phong thượng nhân ma công, hán tuy tu vi thâm hậu hành động như thường, uy lực lại đánh cái chết khấu. Mà nhiếp vô thương thân chối nặc linh trong trận, thực lực chẳng những không có ảnh hưởng, kia một kích uy lực còn bị nặc linh trận chặn lại tới một ít, chịu thương chỉ là không nhẹ không nặng. Tùng phong thượng nhân thấy một kích bất tử, càng thêm phẫn nộ, lại muốn ra tay, lại thấy một người ngẫu nhiên đột nhiên hiện lên tới, chắn hắn trước mặt. Theo sau, mạch thiên ca thong thả ung dung nói, Tùng phong tiền bối, ngài quá nóng nội đi. Tùng phong thượng nhân hốc mắt trung khô khốc tròng mắt đổi tới đổi lui, nhìn xem nhiếp vô thương. Lại nhìn xem mạch thiên ca, cuối cùng đối nhiếp vô thương cười lạnh, tiện nhân, ngươi thật là trường bản lĩnh, cư nhiên kéo đến nhân vi người xuất đầu. Nhìn trước mắt này bốn người, tùng phong thượng nhân chỉ cảm thấy tràn ngập cung bạo. Hắn hận, tiện nhân này, đi theo hắn thời điểm, trang đến quy quy củ củ, một câu cũng không dám nhiều lời, kết quả lại bằng mặt không bằng lòng, thậm chí thừa dịp hắn ở nguyên ma trong ao dưỡng thương thời điểm, đem hắn quan trọng nhất một cái túi càn khôn trống đi. Hắn có thể nào không hận? Hắn hận đến muốn đem nàng nghiền xương thành cho. Liên bởi vì nàng đào tẩu, hắn mất đi Đông đảo pháp bảo. Này trăm năm tới, không dám bước vào côn Ngô một bước, để tránh bị lao đối đầu nhóm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một trăm năm, hắn ở Lang Đồ Sơn trốn rồi trăm năm, này hết thể nguyên do đều là nàng. Đối hắn còn sót lại mấy trăm năm thọ nguyên tới nói, một trăm năm, dữ dội quý giá, mà thiện nhân này đâu? Cầm hắn túi cản khôn tiêu giao trăm năm, còn kết thành nguyên anh. Nghĩ đến nàng này một thân tu vi, cùng sung sướng thời gian, đều là chính mình ước ước trăm năm đổi lấy, hắn liền khống chế chính mình hận ý. Đặc biệt, nàng trở lại thiên cực, còn mang theo người khác đến hắn bảo khố lấy bảo. Thiện nhân, liền cùng nàng nương giống nhau. Bất quá, còn hảo, hắn còn không có mất đi lý trí, tiện nhân này hiện tại có giúp đỡ, không phải chính mình có thể tùy tay diệt sát. Này mấy tiểu bối, đều kết thành nguyên anh, đặc biệt là tần thủ tĩnh, đã là tấn giai trung kỳ, Bọn họ bốn người liên thủ, chính mình bị bạch hổ chi tức ngăn chặn thực lực, bên cạnh còn có cái vân trung lão yêu bà như hổ rình ngồi, một cái không tốt, phản tao bọn họ vây công, vậy mất nhiều hơn được. Nhìn nhếp vô thương, Tùng Phong Thượng Nhân một lần nữa bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi không phải thực sợ hai biến thành ma tu sao? Còn dám tu luyện nguyên ma? vô thương rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, là nói là ma, toàn ở bản tâm, tu luyện có phải hay không ma công, có cái gì quan hệ. Những lời này làm Tùng Phong Thượng Nhân lại lần nữa bạo nộ lên, trộm hắn túi càn khôn, lấy đi hắn nguyên ma, cư nhiên còn cùng hắn đàm luận cái gì bản tâm. Hắc khí kích động, hắn trọng lại khôi phục thành mây đen bộ dáng, che giấu chính mình lửa giận. Hào một câu bản tâm Tùng Phong Thượng Nhân lạnh lùng nói, tiện nhân. Này một trăm qua tuổi đến sung sướng đi. Ta không phải tiện nhân. Hắn vừa dứt lời, nhiếp vô thương ngẩng lên đầu. Lúc này đây, nàng trong mắt mang theo cao ngạo cùng tức giận. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là tiện nhân, sư phụ. Tùng phong thượng nhân còn không có trả lời. Nhiếp vô thương đã tiến lên trước một bước, chạm đến thẳng tắp. Ta là cá nhân, có máu có thịt, có tư tưởng, có cảm tình. Ta không phải sinh ra chính là ngươi nô lệ. Ta không nợ ngươi. Nhìn kêu đoá mây đen, nàng một chữ một chữ mà nói, ngươi, không có tư cách hèn hạ ta. Câu này tiện nhân, chỉ là tùng phong thượng nhân thuận miệng một câu mắng chửi, nàng như thế tích cực, chỉ là vì cuối cùng một câu. Ta đi vào thế giới này, chỉ chịu cha mẹ tri ân. Ta cũng là chân quý sinh mệnh, không phải có thể có có thể không tồn tại. Ta tồn tại nhân chính mình có ý nghĩa, không lấy quyết với ngươi. Ngươi, không có tư cách hèn hạ ta. sư phụ nhiếp vô thương trầm dai nói đã từng ta sợ hãi ngươi ta chuẩn bị xoay chuyển trời đất cực thời điểm còn tưởng rằng chính mình cả đời cũng chưa biện pháp đối mặt ngươi nhưng là hiện tại ta phải đối ngươi nói từ hôm nay trở đi hiện tại bắt đầu ta tồn tại cùng ngươi lại vô căn hệ ta sinh mệnh chỉ thuộc về ta chính mình nàng đã từng hận quá chính mình tồn tại rời đi sư phụ phía trước nam đó vì tránh né sư phụ Mẫu thân ẩn thân thế tục núi sâu. Sư phụ giết mẫu thân lúc sau, không có quần nàng, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Nếu sư phụ sau lại không trở về, nàng hoặc là trở thành một cái dã nhân, hoặc là như vậy chết. May mắn, sư phụ lại đã trở lại. Bị mang về lang đột phía sau núi, sư phụ đem nàng ném cho chính mình đồ đệ, cũng chính là sư huynh. Sư huynh tính cách, cùng sư phụ giống nhau, thỉ nộ vô thường, tàn nhẫn độc ác. Vạn hạnh chính là, nương chưa từng đắc tội quá hắn, hắn chỉ là thái độ hờ hững, vẫn chưa ngược đãi với nàng. Lúc ấy, sư huynh vội vã đánh sâu vào kết đan, đối nàng cũng là mặc kệ không hỏi, trừ bỏ mệnh phụ cận thôn người cho nàng đưa đồ ăn nước uống, liền không hề quản nàng. Hơi lớn hơn một chút, sư huynh bắt đầu kém nàng làm việc, chiếu cố dự thảo, xử lý động phủ, vì phương tiện phái đi nàng làm việc, giáo nàng tu luyện, biết chữ, nàng sở dĩ là võ tu. Nguyên nhân liền ở chỗ này, nếu không có sau lại, sư minh đối nàng không tính kém, thậm chí có thể nói có ân. Sư phụ ngẫu nhiên sẽ ra bế quan thất, nhìn đến nàng thời điểm, chưa từng có sắc mặt tốt. Có đôi khi, chỉ là đối với nàng mắng tiện nhân, đôi khi, sẽ đem nàng ném đến nguyên ma trong ao, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lần sư phụ đem nàng ném đến nguyên ma trì, nhìn nàng đau khổ dây rủa thời điểm, liền sẽ mắng to. Hoặc là chửi má nó là thiện nhân, hoặc là mắng nàng là dã loại. Lúc ấy, nàng liền hận chính mình, vì cái gì muốn tồn tại. Nếu không có nàng, nương không cần trốn đi, sẽ không chết với bỏ mạng. Nếu nàng không tồn tại, cũng liền không cần quá như vậy ngày đêm giày vò nhật tử. Dần dần mà, nàng trưởng thành. Mười mấy năm qua, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, rốt cuộc bác đến sư phụ cùng sư huynh tín nhiệm. Đem trong động phủ sự vụ toàn bộ giao cho nàng. Sư phụ thường xuyên bế quan, sư huynh bận về việc kết đan, đó là nàng vui sướng nhất một đoạn nhật tử. Nàng thường xuyên xuống núi, xem những cái đó bình phàm tây nhung người, quá bình phàm nhật tử. Nàng hy vọng, một ngày kia, chính mình cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử, chẳng sợ mất đi một thân tu vi, trở thành một phạm nhân. Đáng tiếc, nàng cũng không có sung sướng lâu lắm. Sư huynh kết đan thất bại, tâm tình cực kém, nàng phạm là có một chút làm không tốt. Nhẹ thì cửa trách, nặng thì bị đánh. Sư huynh là sư phụ vất vả tìm thấy ý ghi bắt truyền nhân, vì trợ giúp sư huynh tu luyện. Sư phụ thậm chí sẽ trảo phàm nhân tiến nguyên ma trì, sáng tạo ra nguyên ma làm sư huynh nuốt phục Sư phụ người như vậy, cư nhiên cũng sẽ đối một người thiên ý y bắt thuận. Ma nàng được đến, vĩnh viễn là đánh chửi. Ở như vậy buồn khổ nhật tử, tu luyện thành nàng duy nhất yêu thích, chỉ có tu luyện thời điểm. Nàng mới có thể thoát khỏi trong lòng buồn khổ, cũng chỉ có tu vi tiến bộ. Mới có thể hướng sư phụ chứng minh, nàng có một chút giá trị. Sư phụ bắt đầu kém nàng đi ra ngoài làm việc. Lần đầu tiên giết người thời điểm, nàng tay run đến một quyền đều huy không ra đi, nhưng là sau lại, dần dần thành thói quen. Nàng làm bộ chính mình không có tư tưởng, coi như chính mình là cái công cụ, như vậy mới có thể dễ chịu một ít. Sư huynh ở trúc cơ viên mãn dừng lại thật lâu. vẫn luôn không có thể kết đan. Sư minh đã từng hy vọng sư phụ có thể hỗ trợ hắn tấn giai, sư phụ lại đem hắn đau mắng một đốn, nếu liên kết đan một quan. Đều phải người khác tương trợ, tương lai như thế nào kết anh, trở thành đại tu sĩ. Đồng dạng là mắng. Sư phụ đối nàng là hận thấu xương, đối sư huynh lại là ái chi thâm trách chi thiết. Sư huynh chỉ có thể nghĩ cách chính mình kết đan. Mà hắn nghĩ đến biện pháp thế nhưng là thải bổ. Hồi tưởng khởi chuyện cũ, nhiếp vô thương gắt gao nắm lấy nắm tay, móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Vì thế, sư phụ dùng nguyên ma chi khí đả thông nàng kinh mạch, đem nguyên ma chi khí quán chú đến nàng trong cơ thể, hảo trợ sư huynh giúp một tay. kia đoạn thời gian, nàng cơ hồ suy nghĩ này cuối đời. Đã là bởi vì nguyên ma nhập thể thống khổ, cũng là vì thân bất do kỷ tuyệt vọng. Vì trốn tránh như vậy vận mệnh, nàng thậm chí nghĩ tới tự mình hại mình. Buồn cười chính là, cuối cùng không có thể thành công, là bởi vì sư huynh chính mình luyện công xoa khí. Nàng đào thoát bị thải bổ vận mệnh, lại càng thêm minh bạch ở sư phụ cùng sư huynh trong mắt, nàng chỉ là một cái công cụ. Nàng ghen ghét mạch thiên ca, bởi vì, nàng đồng dạng có sư phụ sư huynh, lại có hoàn toàn bất đồng mệnh lệnh Thải bổ không thành, sư huynh đi Côn ngô tìm kiếm kết đan cơ duyên, kết quả vừa đi không trở về, chết ở huyền thanh môn tần tĩnh cùng đồ đệ trong tay. Sư phụ cùng tần tĩnh cùng có cụ hoán, nghe biết việc này, giận tí mặt. Nàng lại âm thầm vui mừng. Không có sư minh, thiếu một cái đánh chửi nàng người. Sư phụ bế quan thời gian rất nhiều, nàng nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Sự tình xác thật như thế. Sư minh ngã xuống sau, sư phụ toàn tâm toàn ý báo thù, luôn là ở tu luyện bí thuật, tra tấn nàng thời gian thiếu. Cũng bởi vì không có đồ đệ, sư phụ rốt cuộc đem nàng đương đồ đệ đối đãi. Tuy rằng cũng thường xuyên đánh chửi, lại không hề giống như trước như vậy ra tay tàn nhẫn. Vài thập niên qua đi, giết sư huynh tần thủ tĩnh tấn giai kết an, danh dương thiên cực. Huyền thanh môn có thứ sáu vị nguyên anh tu sĩ, thanh danh đại trấn Sư phụ rốt cuộc nhịn không được, muốn đi báo thủ. Chính là ở vị kêu huyền nhân đạo quân kết anh đại điển thượng, nàng gặp được mạch thiên ca. Trước đó, nàng đã thói quen như vậy nhật tử, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội sư phụ. huyền thanh môn trải qua làm nàng đối này đó danh môn chính phái nữ tu nhóm hâm mộ ghen ghét năm mươi nhiều năm sau nàng thành công kết đan đi theo sư phụ đi thiên ma sơn Kiếm ngắn ngủn ở chung thời gian rốt cuộc làm nàng hạ quyết tâm phản bội thoát đi nàng cũng muốn như vậy nhật tử tự do tự tại có thể quang minh chính đại mà đi ở dưới ánh mặt trời sau đó nàng thừa dịp sư phụ chữa thương trộm sư phụ túi càn khôn thoát đi thiên cực Đây là nàng cả đời lớn nhất gan quyết định, thành tác trời cao biển rộng, bại tác thi cốt vô tổn. Ngươi cho rằng, ngươi chạy thoát một lần, ngươi mệnh chính là chính ngươi. Mây đen chuyển đến thanh âm. nhiếp vô thương đứng, ánh mắt trước nay chưa từng có mà kiên định, ta mệnh, trước nay chính là ta chính mình, từ trước là ta không rõ. Hừ, hừ hừ tùng phong thượng nhân cười lạnh lên, rõ ràng khó thở. Cười đủ rồi, hắn khàn khàn thanh âm nói, ngươi mệnh là chính ngươi. vậy đem không thuộc về chính ngươi đổ vật giao ra đây ta giữa ngươi nhiều năm như vậy ngươi toàn thân trên dưới nào một thứ không phải ta ngươi tu vi công pháp của ngươi còn có trên người của ngươi túi cắn khôn nhiếp vô thương căn cắn môi túi đầu tùng phong thượng nhân tiếp tục nói hảo ngươi mệnh là chính ngươi ngươi đào tẩu kia vì sao trộm đi lão phu túi cắn khôn vì sao còn dẫn người đến gió cắt thành tới tiện nhân Đừng nói đến như vậy nghĩa chính từ ngôn, ngươi làm sự, có điểm nào quang minh chính đại. Nhiếp vô thương vẫn cứ không có trả lời. Nàng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, nhưng, đối mặt sư phụ chất vấn, nàng cũng đắp không được. Chầm mặc một lát sau, chợt nghe một tiếng cười khẽ, mang theo chảo phúng ý vị. Cảnh hành tung một bên chán đến chết mà gõ trong tay kiếm, một bên nói, này cũng thật buồn cười, chỉ cho chính mình sát người khác mẹ. Đem người khác đương nô lệ dường như đạp hư một trăm nhiều năm, lại không chuẩn người khác trộm chính mình đổ vợ. Ai nha, loại người này cho rằng chính mình là thân đâu. Đúng vậy. Mạch thiên ca nhìn kích động không ngừng mây đen, cười lạnh tiếp một câu, muốn ta nói, mối thù giết mẹ, hơn nữa một trăm nhiều năm cu ly, là một cái nho nhỏ tối càn không có thể bồi thường được. Không có giết người đền mạng tính tốt. Cũng không phải là cảnh hành tung tấm tắc nói. Ta ghét nhất cái loại này thích giày xéo người khác, còn không chuẩn người khác phản kháng người. Này nếu là cái tiểu cô nương, còn có thể lý giải một chút, cái nào nữ hải tử không có đã làm công chúa mộng đâu, cần phải đổi thành cái lao nhân ra, đặc biệt là một chân bước vào quan tải lao nhân ra. Hắc. Hai người một đáp một sướng, hết sức châm trọng tức khắc đem tùng phong thượng nhân tức giận đến thất khiếu bức khói, hóa thân mây đen kích động không ngừng. Rốt cuộc, ở cảnh hành tung dứt lời, Mây đen lôi ra một cái thật dài tuyến, bắn về phía mạch thiên ca. Mạch thiên ca đem thiên địa phiến dương lên, một cái màu xanh lá bóng dáng bỗng nhiên nhảy ra tới, một chiếc miệng, đem tùng phong thượng nhân phóng tới cái kia tuyến toàn bộ nuốt đi xuống. Tùng phong thượng nhân ngẩn ra, thấy kia màu xanh lá bóng dáng nuốt ăn hắn mây đen sau, lượn vòng một vòng, lại về tới thiên địa phiến trung. Thanh long. Hắn nghi hoặc không thôi, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sao có thể sẽ có thanh long? ở một bên xem kịch vui dạ xương ma quân đám người cũng lắp bắp kinh hãi bọn họ vừa tiến đến tùng phong thượng nhân liền cùng bọn họ bốn người nổi lên xung đột này ba người thực dứt khoát đang xem cho hay mà không tính toán nhúng tay nếu bọn họ hai bên đánh lên tới vậy không còn gì tốt hơn dạ xương ma quân nhìn chằm chằm chấp phiến mạch thiên ca lâm vào trầm tư thiên tuyền thấy thấp giọng hỏi nói xương nhi làm sao vậy dạ xương ma quân nhìn mạch thiên ca Dơ dơ lên cằm, ta đã thấy nàng. Nàng. Thiên tuyển khó hiểu mà quét về phía mạch thiên ca, nhìn nhìn, chính mình cũng nghi hoặc lên, di, là nàng. Cái này đổi dạ xương ma quân khó hiểu, ngươi nhận thức nàng. Thiên tuyển nói, ngươi còn nhớ rõ đi, ta kết đăng khi, từng bị lạc tinh thành chủ mai phong lửa tiến lạc đường quật. ân, Dạ xương ma quân gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới điểm cái gì. Nàng cũng ở trong đó. Nàng cùng cái kia kiếm tâm cũng là lần đó may mắn còn tồn tại người. Bọn họ vừa tiến đến, không thấy được phía trước gặp qua kiếm tâm cùng áo đen, ngược lại thấy được cảnh hành tung cùng nhiếp vô thường, lập tức liền minh bạch, này hai người là cải trang. Chỉ là, nghe bọn hắn đối thoại, không cấm hồ đồ lên. Hai người kia, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nghe tới tựa hồ là thiên cực nhân sĩ, kia lại như thế nào đối vân chung sự tình như vậy rõ ràng, cư nhiên biết đấu giá hội. Nga, đúng rồi. Đêm Sương nhớ tới, Mai Phong nhưng còn không phải là bị vị kia tần đạo hữu diện sát sao. Lúc ấy Mai Phong đó là phải đối vị này mạch tiểu hữu ra tay, xem ra chính là bởi vì chuyện này. Sương Nhi, người rốt cuộc nơi nào gặp qua nàng. Thấy nàng không nói lời nào, thiên tuyển truy vấn. Quy Khư Hải. Dạ Sương Ma còn nói, người chưa thấy qua nàng, nhưng nhất định nghe nói qua nàng. Quy Khư Hải việc. Đối vân trung tu sĩ cấp cao tới nói, không phải bí mật. Thiên tuyển hơi tưởng tượng, liền nghĩ tới, kinh hãi, là nàng. Không tội. Dạ sương ma quân chậm rãi gật đầu, nhìn mạch thiên ca, vị này mạch tiểu hữu không đơn giản a, Một cái kết đan tu sĩ, đem vân trung Giảo đến một đoàn loạn, chính mình kết thành nguyên anh, vô vô ngông trở về thiên cực. Ừ. Dạ sương ma quân hừ lạnh một tiếng. Nàng là vân trung tu sĩ. Hiện giờ vân chung một diệp đảo không tồn, nàng đồng dạng bị ảnh hưởng tới rồi, mà đầu sỏ gây tội, đó là trước mắt nữ tử này, nàng đối mạch thiên ca ha có thể có ấn tượng tốt. Bất quá, lúc này lại động nàng không được, không nói nàng có vài cái nguyên anh đồng bạn, đơn nói nơi này là thiên cực, chính mình liền không thể vọng động. Vị này mạch tiểu hữu, hẳn là thiên cực cái nào đại tông môn hoặc đại gia tộc con cháu, nếu động, đưa tới cái gì khó lường nhân vật đã có thể không ổn. kế tiếp nếu có cơ hội, lại kêu nàng ăn chút đau khổ chính là dạ xương ma quân làm như thế tưởng. Lửa đỏ kiếm quang, ở bốn người đỉnh đầu xoay quanh một vòng, cuối cùng thu hồi cánh tay chung, tần hy nhìn Tùng phong thượng nhân, nhàn nhạt nói, Tùng phong tiền bối, ở chỗ này, ngươi nhưng không có biện pháp phát huy ra mười thành thực lực. Hắn không có động thủ, nhưng không chút nào che giấu thị huy chi ý. Tùng phong thượng nhân không có ra tiếng, cũng không có động thủ. Hắn tuy táo bạo dễ giận, nhưng không phải ngu xuẩn. Cùng thiên cực như vậy đa nguyên anh tu sĩ kết toán, hắn có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ, cố nhiên là bởi vì hắn thực lực cường đại, cũng là vì hắn cũng đủ thông minh. Khi nào có thể chiếm tiện nghi, khi nào thu tay lại, hắn trong lòng đều rõ ràng. Bạch hổ chi tức đối hắn ma khí có khắc chế tác dụng, tu luyện nguyên ma sau, hắn tiến vào nguyên anh kỳ mới dám đến nơi đây tới. Hành động như thường cũng là tấn giai trung kỳ chuyện sau đó. Ở chỗ này, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy bảy thành chiến lược. Mà kia mấy tiểu bối, đều không ngoại lệ kết thành nguyên anh, đặc biệt tần thủ tĩnh, đã là tấn giai trung kỳ. huống chi, bên cạnh còn có cái vân trung lão yêu bà như hổ rình mồi, nếu đánh lên tới, chẳng phải là chính hợp nàng ý. Nghĩ như vậy, thùng phong thượng nhân buông một câu, thường. Chờ việc này hiểu rõ, lại cùng các ngươi tính toán sổ sách. Dứt lời, liền cũng tìm cái góc, nghỉ ngơi dưỡng thần. Bốn người thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn họ mỗi người đều kết thành nguyên ảnh, nhưng đối mặt xây dựng ảnh hưởng mấy trăm năm thiên cực đệ nhất tu sĩ, tâm còn hư thật sự. Muốn thật sự đối thượng, đảo cũng không nhất định sẽ thua, ít nhất, thần hy cảm thấy, nếu là có thể ra chu tức chi cùng, liền tính hắn tiếp được tới cũng trọng thương. Mạch thiên ca thấy thế, lặng lẽ đệ bình đan dược cấp nhếp vô thường Mau chữa thương, nhiếp vô thương miễn cưỡng cười cười, đẩy trở về, không cần. Theo lý thuyết, chữa thương đan dược đối ma tu cũng có nhất định tác dụng, nhưng nguyên ma trì khí lại bằng không. Đối nàng tới nói, liền tính chỉ còn một hơi, cũng có thể khôi phục như thường. Đang định hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chợt thấy một cái khác góc, có người hướng bên này đi tới. Hiện tại tế miếu chung có tam phương người, một phương là bọn họ bốn người, một phương là tùng phong thượng nhân. Dư lại một phương là dạ xương ma quân cùng kia hai cái ma tu. Luận thực lực, tam phương kém không rời, vừa lúc hình thành một cái chế hành cục diện. Ai cũng không hảo tùy ý động thủ. Bọn họ bốn người, căn bản không có khả năng cùng tùng phong thượng nhân giải hòa, đến nỗi dạ xương ma quân, tuy rằng vô thủ, lại không dám tín nhiệm. Lúc này hướng bọn họ đi tới. Đó là kia thị nữ lùa đỏ. Cách bọn họ một trượng xa, lùa đỏ dừng lại hành lễ, nô tì lùa đỏ. phụ nhà ta thành chủ chi mệnh. Thỉnh chư vị tiến đến một tự. Dạ xương ma quân tại đây, lùa đỏ thu liễm khởi cảm xúc, khách khách khí khí mà tương mời. Tân hy hướng bên kia nhìn thoáng qua, dạ xương ma quân vẫn cứ mặt vô biểu tình. Lại hướng hắn rất nhỏ gật gật đầu. Hắn còn chưa nói lời nói, cảnh hành tung giành nói, tưởng nói chuyện. Lại đây không phải hảo, vì cái gì muốn chúng ta qua đi. lụa đỏ rũ xuống đôi mắt, nói, nhà ta thành chủ tới đây. chỉ vì một vật mặt khác đồ vật quyết không cùng chư vị tranh trước chư vị chỉ lo yên tâm nàng vừa dứt lời mạch thiên ca đã nói lừa đỏ cô nương chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ngươi nhưng thiếu chút nữa muốn ta mệnh nghe được lời này lừa đỏ ngượng ngùng cười không biết nên nói cái gì cho phải nàng tên là dạ xương ma quân thị tỷ trên thực tế cùng cấp với đồ đệ những cái đó tục sự thanh chủ phủ có rất nhiều người xử lý căn bản không cần phải nàng nàng chỉ cần thế dạ xương ma quân xử lý một ít nàng không lớn phương tiện ra mặt sự liền hảo mà những việc này thông thường đã có người phô hảo lộ bên kia dạ xương ma quân rốt cuộc lại đây cùng diệu anh nguyên quân bất đồng vị này nguyên hậu đại tu sĩ vẫn duy trì mười bảy tuổi thiếu nữ bộ dạng đã tuổi trẻ lại mà mỹ nếu là che giấu tu vi xuất hiện trước mặt người khác chỉ sợ sẽ bị trở thành sơ đạp tiên lộ tiểu bối Mạch đạo hữu Dạ xương ma quân ánh mắt đầu tiên rơi xuống mạch thiên ca trên người, quy khư hải từ biệt, không nghĩ tới ngươi đã kết thành nguyên anh. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nhiếp vô thương cùng nàng nói qua, sự tích của nàng đã truyền khắp vân trùng, giả sương ma quân đương nhiên biết nàng kết anh, này chẳng qua là câu trường hợp lời nói. Bất quá, Dạ xương ma quân lấy nguyên hậu đại tu sĩ tôn sư, đối nàng như thế khách khí, nàng cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Đứng vậy! Mạch thiên ca ấp thi lễ, đêm sương tiền bối, nhiều năm không thấy, phong thái như cũ. Bất quá là cái lao yêu bà, nói chuyện gì phong thái. Dạ sương ma quân nhàn nhạt dứt lời, liền nhìn phía tần hy, tần đạo Hữu Tần hy đáp lễ lại, đêm sương đạo Hữu Dạ sương ma quân quét cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương liếc mắt một cái, liền hỏi, hai vị như thế nào sương hô. Cảnh hành tung hì hì cười nói, tại hạ cảnh hành tung, gặp qua đêm sương đạo Hữu thấy hắn thái độ tùy tiện một bên thiên tuyển hừ lạnh một tiếng dạ xương ma quân lại nhìn như không thấy nhìn phía nhiếp vô thương nhiếp vô thương ngồi xếp bằng ở nặc linh trận nội nói tại hạ nhiếp vô thương có thương tích trong người thỉnh đạo hưu thứ lỗi nếu là bình thường thời điểm nguyên hậu tu sĩ chủ động cùng nguyên sơ tu sĩ nói chuyện cái nào không phải thụ sùng ngược kinh nhiếp vô thương như vậy nhưng nói là vô lễ dạ xương ma quân vẫn cư không ngại nhẹ nhàng gật gật đầu Rồi sau đó chỉ chỉ chính mình bên cạnh người hai người, đây là ta đồ thiên tuyển, cùng với thị tỷ lùa đỏ. trao hỏi lúc sau, dạ xương ma quân nói, vài vị đạo hưu không ngại ta chờ không thỉnh tự đến đi. Thần Hy cười cười, nói, không dám. Đạo hưu có cái gì chỉ giáo, thỉnh nói thẳng đi. Dạ xương ma quân nhìn lướt qua một cái khắc góc tùng phong thượng nhân, nói, chỉ giáo không dám, chỉ là muốn cùng vài vị đạo hưu nói cái minh bạch, ta chờ tới đây. cũng không có cùng vài vị đạo hữu là địch chi ý phải không mạch thiên ca mỉm cười ánh mắt từ thiên tuyển cùng lụa đỏ trên người đảo qua mà qua dạ sương ma quân minh bạch nàng ý tứ lại nói vài vị đạo hữu cùng vị kia tùng phong đạo hữu có chút khập khiễng nói vậy cũng không muốn cùng ta chờ khởi xung đột đi mạch thiên ca thu hồi ánh mắt không nói gì dạ sương ma quân là nguyên hậu tu sĩ không có buông xuống dáng người hướng bọn họ giải thích Mà là cường thế mà nói như vậy một câu. Mạch thiên Ca biết nàng nói không sai. Chỉ là, dễ dàng yếu thế, bàn lại đi xuống, liền rơi xuống hạ Phong Tân hy một tiếng cười khẽ, mở miệng, đạo hưu nói có lý, xem ra cũng là như vậy tưởng. Dạ sương ma quân rừng một chút, hình như có thâm ý mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không tồi, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, cũng không phải là vì đánh nhau. Tân hy gật gật đầu, nói. nếu như thế đạo hữu có tính toán gì không không ngại nói thẳng dạ sương ma quân nói chúng ta tới đây chỉ vì một vật chỉ cần vài vị đạo hữu không cùng ta chờ tranh đoạt chúng ta quyết sẽ không cùng các ngươi là địch chuyện này đã nghe lụa đỏ nói qua tần hy cười cười nếu cùng chúng ta không quan hệ chúng ta tự nhiên sẽ không tranh đoạt hắn không có đem nói chết có chút đồ vật bọn họ có thể từ bỏ có chút đồ vật lại không thể hẳn là cùng các ngươi không quan hệ Đêm sương môi tuyến khẽ nết lộ ra một cái có điểm giống cười biểu tình. Nàng thật là một cái phi thường mỹ lệ nữ tử, cứ việc là ma tu, lại có thanh lanh như tuyết tư thái. Mặt khác giả sương ma quân rừng một chút, nhìn phía tùng phong thượng nhân, không biết vài vị đạo hữu, đối những cái đó quỷ tu cái gì cái nhìn. Mạch thiên ca ánh mắt cũng chuyển hướng tùng phong thượng nhân. Bọn họ tại đây đồi nói, cũng không có phóng ra cách gầm kết giới, tùng phong thượng nhân tất nhiên nghe được rành mạch. Nhưng mà hắn lại không có một chút động tĩnh, chỉ lo hóa thân mây đen, cuộn ở góc tính dưỡng. Tân Hy trầm ngâm một lát, hỏi, xin hỏi, vây công của các người, có bao nhiêu quỷ tu, là cái gì tu vi? Dạ sương ma quân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thiên tuyển liền nói, hơn hai mươi người, có hai vị nguyên hậu quỷ tu. Hắn mặt vô biểu tình, thương lam trên mặt hình như có ánh sáng nhạt chớp động. Mạch thiên ca mày được khởi như vậy tính ra. chẳng phải là xuất động 40 danh nguyên anh quỷ tu. Nghe thấy cái này con số, cảnh hành tung cũng như như mày, này quỷ thành rốt cuộc ra sao lai lịch, như thế nào cất giấu như thế nhiều quỷ tu. 40 danh nguyên anh tu sĩ, nay ở Vân Trung cũng là kinh người con số, toàn bộ Vân Trung cũng liền chăm tới vị nguyên anh tu sĩ, cái này quỷ thành, gần chỉ vì diệt sát bọn họ, liền xuất động 40 vị nguyên anh quỷ tu, tiêu tổng số nên có bao nhiêu, ít nhất còn muốn hơn đi. Các ngươi thiên cực, chẳng lẽ cũng không biết nơi này có quỷ thành tồn tại. Thiên tuyển nói, hắn ngữ khí mang theo nghi ngờ cùng coi khinh, làm người nghe xong thập phần không mau. Mạch thiên ca tuy không mừng hắn ngữ khí, vẫn là bình tĩnh mà nói, thiên cực cùng vân trung bất đồng, thiên cực tu sĩ, cơ hồ toàn bộ tập trung ở cô nô, cực tây sa mạc đã vô linh địa, lại vô linh vật, tự nhiên không có tu sĩ đặt chân. Thiên tuyển sau khi nghe xong, hư một tiếng, không hề trả lời. tần hy nói tiếp 40 cái nguyên anh quỷ tu hơn nữa quỷ thành khả năng còn có mặt khác nguyên anh quỷ tu nếu là bọn họ ngăn chặn xuất khẩu chúng ta chỉ có tám người căn bản vô pháp cùng chi chống lại tần đạo hưu nói chính là dạ xương ma quân lần thứ hai liếc về phía tùng phong thượng nhân dưới loại tình huống này chúng ta còn mạnh ai nấy làm chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này Thần hy nghe xong mỉm cười đem xương đạo hưu ý tứ là tự nhiên là hợp lực đi ra ngoài mây đen rốt cuộc giật mình, bên trong truyền đến Tùng Phong Thượng Nhân thanh âm, Lão yêu bà, ngươi không cần thử, lão phu đương nhiên không muốn bị nhốt ở chỗ này. Dạ xương ma quân lông mày giật mình, thanh âm mang theo chút ý cười, bổn tọa nhưng không cùng ngươi nói chuyện. Hừ, Tùng Phong Thượng Nhân hừ lạnh nói, nếu như thế, đừng trách lão phu không hỗ trợ. Dạ xương ma quân chút nào không thèm để ý, không hỗ trợ liền ra không được, sẽ không hỗ trợ mới là lạ. Tần Hi quét mắt Tùng Phong thượng nhân, nói: "Đừng nói quỷ thành sở hữu nguyên anh quỷ tu, riêng là xuất hiện quá 40 danh nguyên anh quỷ tu, chúng ta cũng đánh không lại, như thế nào đi ra ngoài?" Dạ Xương Ma Quân nói: "Sự thành do người, đến tột cùng có thể hay không đi ra ngoài, lúc này còn có thể kết luận." Tân Hy cùng Mạch Thiên Ca trao đổi một ánh mắt, nói: "Đạo hữu hay không đã có chủ ý?" "Không đổi." Dạ Xương Ma Quân quay đầu nhìn lửa đỏ, "Ta này thị thị Có một môn kỳ lạ bí thuật, có thể đi tìm tòi đến tốt cùng. Mạch thiên ca sửng xuất hạ, hỏi, các ngươi có thể tiến quỷ thành. Được đến dạ xương ma quân ý bảo, lua đỏ nói, là, tiểu tỷ có một môn bí thuật, có thể nguyên thần xuất hiếu, liền có thể trà trộn vào quỷ thành. Nguyên thần xuất hiếu. Mạch thiên ca đám người kinh ngạc vô cùng, liền ở điều tức chữa thương nhiếp vô thương đều mở bừng mắt. Bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ, nguyên thần đã bước đầu cụ bị lực lượng. Nhưng, ly nguyên thần xuất khiếu còn rất xa rất xa, chẳng sợ hóa thần, cũng làm không đến nguyên thần xuất khiếu. Như vậy bí thuật, chưa từng nghe thấy. Mạch thiên ca trong lòng cảnh giác, cái này lụa đỏ, thực lực giống nhau, nhưng có như vậy bí thuật, cũng không thể khinh thường. Nói bãi, lụa đỏ quả nhiên ở dạ xương ma quân cùng thiên tuyển hộ pháp hạ nguyên thần xuất khiếu đi, đánh giá muốn vài thiên tài có thể thức tỉnh. Mạch thiên ca nhìn bọn họ ba người, như suy tư gì. bọn họ bốn người chung nhiếp vô thương chịu thương không nhẹ tần hy nhân phá vạn quỷ phệ hồn trận mà tiêu hao rất nhiều chu tức chi diễm hai người một cái ở chữa thương một cái ở điều tức cảnh hành tung cùng mạch thiên ca chỉ là tiêu hao một ít linh khí thực mau liền khôi phục cảnh hành tung thấy nàng như thế liền thò qua tới hỏi ngươi nhìn cái gì mạch thiên ca vớt cảm nói ta như thế nào cảm thấy kia đối thầy trò quái quái cảnh hành tung theo nàng ánh mắt xem qua đi Dạ xương ma quân cùng thiền tuyển hai người đang ở nói cái gì, có cách thơm kết giới, bọn họ nghe không được, bất quá, kia vẻ mặt vi diệu cảm giác, hai người đều có điều phát hiện. Cảnh hành tung hắc hắc cười nói, thú vị, thú vị a, Thú vị cái gì? Mạch thiên ca làm lơ hắn tùy tiện ngữ khí. Ta nhưng thật ra nghe nói qua thời trò cuối cùng biến phu thê, chúng ta tu sĩ, chưa bao giờ để ý này đó cái gọi là bối phận. Chỉ là... chưa từng gặp qua nguyên anh nữ tu cùng chính mình đồ đệ có cái gì, càng không cần phải nói vẫn là nguyên anh hậu kỳ. Tu tiên tiên phú, cùng giới tính không quan hệ, nhưng bởi vì thế tục nam tôn nữ ti, nữ tử trở thành tu sĩ cơ hội so nam tu thiếu đến nhiều, cho nên nữ tu luôn thiếu một ít. Lại nhân nữ tử rất nhiều không thiện đấu pháp, đi đến cuối cùng liền so nam tu muốn thiếu. Cho nên, mỗi cái trở thành nguyên anh tu sĩ nữ tu, đều là tinh anh trong tinh anh, liền nói lùa đỏ. Ở bọn họ trước mặt là không đủ xem, nhưng nếu phóng tới bình thường nguyên anh tu sĩ trung, cũng so đại bộ phận hiếu thắng. Vì vậy, tu luyện đến nguyên anh nữ tu, nhân tử thân ưu tú mà tầm mắt pha cao, tuyệt thiếu lựa chọn so với chính mình tu vi thấp nam tu vì bạn lữ. Trừ phi là tuổi trẻ khi liền kết làm đạo lữ, mới có thể như thế. Loại tình huống này, ở thiên cực liền có một cái ví dụ thực tế, Bích Vân Tông loan phượng tiên lữ, trúc cơ khi liền kết làm đạo lữ. Hiện giờ hai người đều là nguyên anh trung kỳ, nhiên đinh loan tu vi muốn so phượng tiêu cao một ít. Mà trước mắt đôi thầy trò này, hiển nhiên không có khả năng. Mấy người bọn họ đều đi qua vân trung, biết dạ xương ma quân trở thành nguyên hậu tu sĩ cũng có mấy trăm năm, mà hôm nay tuyển. Lại là nàng đồ đệ. Nói đến cao hứng, cảnh hành tung vung tay lên, chế tạo ra một cái cách âm kết giới, hắc hắc cười nói, ngươi có hay không nhận ra tới. Nhận ra cái gì? Mạch thiên ca không thể hiểu được. Cảnh hành tung ánh mắt thoáng nhìn, nói, cái kia thiên tuyển. Chúng ta gặp qua. Chúng ta. Mạch thiên ca sửng sốt, tuy nói nhận thức cũng có thượng trăm năm, nhưng nàng cùng cảnh hành tung đồng hành cũng liền như vậy vài lần. Một lần là thiên ma sơn, một lần là cứu đường thận, tiếp theo là vân trung, hắn dùng tên giả kiếm tâm hai lần. Sau đó chính là hiện tại. Đem hai người cùng nhau trải qua sự mặc suy nghĩ một lần. trầm rãi từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhảy ra một cái quen thuộc bóng dáng, là hắn. Lạc đường quật trải qua. Đối mạch thiên ca tới nói ấn tượng tuyệt đối là khắc sâu, đó là nàng lần đầu tiên chính diện đối thượng Nguyên Anh tu sĩ, tao ngộ đến suýt nữa ngã xuống nguy cơ, song việc dưỡng thương lại bỏ lỡ nam cực đảo chìm nghiệm. Cũng là lần đó trải qua, nàng cùng nhiếp vô thương mới có thể như hiện tại như vậy thổ lộ tình cảm. Chỉ là... Thiên tuyển núp ở phía sau mặt nhạt tiện nghi màn này nàng không có nhìn đến, đối hắn liền không bằng cảnh hành tung như vậy ấn tượng khắc sâu, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới. Nhớ tới việc này, mạch thiên ca như suy tư gì, nói như vậy, hắn trăm năm trước vẫn là kết đan tu vi. Đúng vậy, liên tính hắn mới vừa kết anh, như vậy tốc độ tu luyện, tuyệt đối là đứng đầu. Huống chi, hắn thần thông quỷ bí. ngươi cùng hắn đánh quá. Mạch thiên ca hỏi. cũng đã vượt qua nhất chiêu cảnh hành tung nói hắn kia nhất kiếm ra ngoài thiên tuyển dự kiến thiên tuyển thực lực đồng dạng ra ngoài hắn dự kiến tần hy nói hắn rất mạnh cảnh hành tung cũng nói hắn không yếu xem ra cái này thiên tuyển tuyệt đối không phải đi theo dạ xương ma quân phía sau mua nước tương nhân vật dạ xương ma quân đoàn người mỗi người đều không đơn giản hai người như vậy vừa nói tần hy đã dừng lại điều tức mở to mắt Cảnh hành tung thấy hắn nhìn chầm chằm chính mình, vội vàng lui ra phía sau, ta nhưng cái gì cũng không làm. Thần Hy không để ý đến hắn, đối mạch thiên ca nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Mạch thiên ca khó hiểu. Thần Hy cũng không giải thích, phủi phủi ống tay áo, đứng dậy. Mạch thiên ca thấy thế, theo đi lên. Hắn này vừa động, dạ xương ma quân bên kia hai người đều hướng hắn nhìn lại đây, tùng phong thượng nhân ở mây đen bên trong. Không biết hắn có phải hay không cũng chú ý bên này. Tần Hy đảo qua đi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta đi bên ngoài. Cũng không nhiều lắm giải thích. Dạ sương ma quân cùng thiên tuyển thấy là bọn họ hai người, cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương cũng không đi theo, thả Tần Hy thái độ tự nhiên, còn tưởng rằng bọn họ phu thê hai người là muốn đơn độc ở chung trong chốc lát, cũng liền xa xa hành lệ ý bảo, vẫn chưa nhiều lời. Bước ra cửa đá, hai người yên lặng đi trước. thẳng đến Bạch Hổ Đại Sảnh. Thấy Tần Hy dừng lại, Mạch Thiên Ca liền hỏi, Sư huynh có chuyện muốn nói. Tần Hy gật gật đầu, phóng ra ra một cái cách âm kết giới, hỏi, ngươi cảm thấy dạ xương ma quân lời nói có đáng tin. Chuyện này, bọn họ bốn người vẫn chưa trao đổi quá, dù sao bị nhốt ở chỗ này không thể động đậy, dạ xương ma quân có biện pháp, khiến cho bọn họ đi làm hảo. Mạch Thiên Ca nói, ta chỉ là kỳ quái, bọn họ như vậy xuất lực. cũng chỉ muốn một kiện đồ vật. Chẳng lẽ là như chu tức chi cung như vậy bảo vật? Có thể là một vị nguyên hậu tu sĩ ngàn giảm xa xôi mà chạy tới, khẳng định không phải tầm thường chi vật, bọn họ từ nhà kho được đến đồ vật, không giống nhau có thể đạt tới như vậy điều kiện, trừ phi là toàn bộ nhà kho, nhưng bọn hắn lại nói rõ chỉ cần một vật. Có lẽ đi. Tân hy nói, ta phỏng đoán, có thể hay không cùng hóa thần có quan hệ. Mạch Thiên ca nhìn hắn, Nhìn nàng lóe sáng đôi mắt, tần hy nhịn không được cười lên một tiếng, sờ sờ nàng đầu, nếu cùng hóa thần có quan hệ, không thiếu được muốn trộn lẫn một chân, sư phụ đã hậu kỳ đâu. Ân, Trong tay bọn họ tuy có hóa thần đan, nhưng này kỳ đan có vài loại tài liệu bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua, cũng không biết đến nào thấu đi. Tinh cùng đạo quân tấn giai hậu kỳ tuy rằng không lâu, nhưng hắn thọ nguyên còn có sáu năm 600 năm, nếu là đến lúc đó không thể đột phá. mạch thiên ca liền tính toán dâng lên chính mình trường sinh đan ngàn năm thọ nguyên vẫn là rất có khả năng đánh sâu vào hóa thần liền tinh tĩnh cùng đạo quân không dùng được bọn họ sớm muộn gì cũng muốn gặp phải hóa thần lấy bọn họ thọ nguyên cùng tốc độ tu luyện tu luyện đến nguyên anh viên mãn cơ hội rất lớn tần hy lại trầm tư một lát mới vừa rồi triệt hồi cách thâm cháo nói chúng ta đi ra ngoài nhìn xem hai người dần dần đi xa bạch hổ chi tức càng lúc càng mờ nhạt quỷ khí càng ngày càng đùng. 40 cái nguyên anh quỷ tu xuất hiện, lưu lại quỷ khí há là bình thường. Chẳng sợ bọn họ tất cả đều trở về quỷ thành, nay quỷ khí một chốc một lát cũng sẽ không tan. Chờ đến hai người đi đến tường đá tổn hại chỗ, đã nhìn đến loang thoáng bóng ma, kia khí thế cường đại là nguyên anh quỷ tu không thể nghi ngờ. Phát hiện bọn họ xuất hiện, những cái đó nguyên anh quỷ tu một trận xôn xao, nhưng mà trước sau không dám phụ cận tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng này đó quỷ tu là sợ bọn họ, quỷ tu sợ chính là bạch hổ chi tức. Nơi này bạch hổ chi tức, đến từ chính chân chính thần thú bạch hổ, này cương đại không phải tần hy loại này đã thu phục chu tức chi diễm có khả năng so, bọn họ tại đây trôn tránh chừng một ngày, này đó nguyên anh quỷ tu căn bản không dám đi vào, cũng biết này vì thế. Hai người hơi chút lui về một chút, tần hy từ cản khôn giới trung lấy ra một lá bừa, hư không hỏa thượng phù văn. Rồi sau đó đối với lá bừa nói chút cái gì, cuối cùng bức ra một dọn tinh huyết, dung nhập lá bừa nội. Mạch thiên ca nhìn này lá bửa, nói, ngươi muốn ra tới, kỳ thật là vì việc này đi. Tân hy mỉm cười gật đầu, đầu ngón tay bắn ra, lá bừa hóa thành một đạo khói nhẹ, từ xuất khẩu đột đi ra ngoài. Mà chờ đợi quỷ tu nhóm, vẫn cứ vô tri vô giác. Xem này đó quỷ tu trước sau không dám tới gần tế miếu, sắp tới hẳn là không ngại. hai người liền lại quay lại nơi này ly huyền thanh môn pha xa trước mắt thế cục lại phức tạp bình thường truyền âm phủ rất khó tránh được này đó quỷ tu thay mắt đóng cửa thần thức truyền âm phủ vô pháp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nơi đây tình huống nếu là tĩnh cùng đạo quân phát hiện bọn họ bóp nát truyền âm phủ kéo lên môn chung hai vị sư huynh sư tỉ liền tới vậy đại đại không ổn cho nên chỉ là vì đưa tin tần hy liền vận dụng tinh huyết chính là vì đem nơi này cụ thể tin tức truyền ra đi Làm cho tinh cùng đạo quân lãnh người tới cứu. 40 cái nguyên anh quỷ tu, một tòa không muốn người biết quỷ thành. Chuyện này, cần thiết thông cáo tiên minh, từ tiên minh ra mặt, phái ra một đám nguyên anh tu sĩ mới có thể. Nơi này có một chỗ bí mật nhà kho, hơn nữa bạch hổ tế miếu, không lo tiên minh không động tâm. Có thể nói, bọn họ tuy rằng vây ở nơi này, nhưng chỉ cần đưa tin đi ra ngoài, đó là lập với bất bại chi địa, cho nên tần hy trước nay không lo lắng quá. Mặc cho dạ xương mà quân bọn họ lan lộn Nghĩ nghĩ, mạch thiên ca nhịn không được cười. đến lúc đó tiên minh một đống nguyên anh tu sĩ lại đây, không biết Tùng Phong Thượng Nhân sẽ nghĩ như thế nào. Tân Hy chắp tay sau lưng, nhàn nhãm mà đi tới, cười nói, này phụ thuật là ta gần đây học, đến tự quy khư Hải Hàn băng cung, nghĩ đến Tùng Phong Thượng Nhân căn bản không biết thế gian còn có bực này phụ thuật tồn tại. Dừng một chút, lại nói, sư phụ hiện giờ đã tấn giai hậu kỳ. hơn nữa chúng ta tùng phong thượng nhân lúc này có đếm mùi đau khổ bất quá hắn ở nguyên hậu dừng lại mấy trăm năm thần thông cường đại hẳn là lưu hắn không dưới mạch thiên ca cũng minh bạch nguyên anh tu sĩ không phải như vậy dễ giết đặc biệt là nguyên hậu tu sĩ đến nay còn không có quá bị người khác diệt sắt tiền lệ bọn họ có thể bị thương nặng có thể bỏ nhưng chỉ cần nguyên anh vẫn tồn liền có thể thoát thân muốn tiêu diệt sắt một vị nguyên hậu đại tu sĩ Chẳng những yêu cầu tuyệt đối ưu thế, còn muốn rất nhiều khí vận. Nghĩ đến đây, nàng thầm than một tiếng. Như thế nói, ở Tùng Phong Thượng Nhân tọa hóa phía trước, nhiếp vô thương muốn trốn tránh hắn đi. Nàng đảo hy vọng nhiếp vô thương có thể cái sau vượt cái trước, đem Tùng Phong Thượng Nhân diệt sát, nhưng này khả năng chẳng nhiều lắm. Tùng Phong Thượng Nhân nguyên hậu là lúc, nhiếp vô thương còn không có sinh ra đâu, mà Tùng Phong Thượng Nhân còn sót lại mấy trăm năm thời gian, nhiếp vô thương tưởng đạt tới hắn hiện giờ cảnh giới. Quá khó quá khó. Phóng ta đi ra ngoài. Bên thai vang lên Phi Phi thanh âm. Gia hỏa này thực không kiên nhẫn. Có hay không nghe được a Mạch thiên ca bất đắc dĩ. Đem linh thú túi mở ra. Phi Phi lập tức chạy trốn ra tới. Ngươi hảo hảo ở linh thú túi tu luyện. Không hảo sao. Phi Phi cái mũi ngửi. Đại hỉ. Hắc. Vào bạch hổ tề miếu. Ngươi muốn ta tay không mà về. Mạch thiên ca lắc đầu. Nói. Đừng vọng tưởng Thưa bạch hổ liền chúng ta cũng vô pháp tới gần, ngươi nhiều lắm hấp thu một ít bạch hổ chi tức. a Phi Phi nhảy lên nàng đầu vai, đắc ý nói, đó là các ngươi, cũng không phải là ta. Mạch thiên ca ngạc nhiên, ngươi có biện pháp. Phi Phi rung đùi đắc ý, đắc ý nói, ngươi đã quên ta thiên phu sao. Phi Phi có thể cùng hết thể yêu thú chung sống hòa bình, cũng có thể khiến người tâm trí thanh minh, lại là vừa lúc cùng bạch hổ chi tức tương khắc. Hơn nữa, Phi Phi ngũ hành thuộc kim, lại cùng Bạch Hổ chính hợp. Mạch Thiên ca ngạc nhiên nói, như vậy xảo, chẳng lẽ này Bạch Hổ chi duyên, là vì ngươi chuẩn bị. Phi Phi đắc ý mà một ngẩng đầu, kết quả lại bị Mạch Thiên ca một trưởng trụ được tới, thật lười, chính mình đi. Phi Phi ô một tiếng, tưởng kháng nghị, kết quả thấy Mạch Thiên ca không lý nó, đã đi rồi, đành phải ngoan ngoãn mà thu hồi cái đôi đi theo bọn họ. Mạch Thiên ca vừa đi, một bên lắc đầu nói. cảnh hành tung sợ phải thất vọng. Nếu phi phi lời nói không sai, lần này bạch hổ cơ duyên, thật muốn về nó. Tân Hy lại cười nói, hắn người này, nói xui xẻo đi, kỳ thật đi đến này một bước, cũng là cơ duyên vô số, nói hắn may mắn đi, nhưng hắn luôn là cùng đại cơ duyên sai thân mà qua. Thì như Dương Linh Châu, thì như Chu Tức Chi Cung. Bất quá, cơ duyên loại sự tình này, người khác vô pháp hỗ trợ, nếu không thuộc về cảnh hành tung. Bọn họ cũng không có biện pháp. Hai người một thú thực mau trở về, cảnh hành tung xem bọn họ biểu tình vô dị, hầu nghi trong chốc lát, liền tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Hắn vô thương trong người, lúc này làm, đó là hấp thu bạch hổ chi tức. Mạch thiên ca mỗi lần dừng lại tu luyện, đều sẽ nhìn đến hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngăn thủy kiếm phù với trước người, thường thường có điểm điểm ánh huỳnh quang ở thân kiếm thượng thoáng hiện, đúng là bạch hổ chi tức bị hút vào thân kiếm, cải tạo kiếm khí. Thân Hy từng cùng nàng nói qua cảnh hành tung sự. Cảnh hành tung thanh kiếm này, là cùng hắn cùng nhau được đến vô danh cổ kiếm. Khi đó, cảnh hành tung vẫn là cổ kiếm phái lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn cao đồ, nhân sinh đắc ý, mắt cao hơn đỉnh, không muốn giống mặt khác kiếm tu giống nhau. Tuy ý luyện chế một phen bản mạng phi kiếm, lại chậm rãi tăng lên. Được đến trôi này vô danh cổ kiếm, cảnh hành tung vui vô cùng, đem chi luyện hóa vì bản mạng phi kiếm. Cùng kiếm này cùng nhau được đến Kiếm Quyết, tên là Hồng Trần Kiếm Quyết, cùng sở hữu Tam Đại Sát Triều, tên là được Mất, Buồn Vui, Khô Khốc, này Tam Kiếm Chi uy Kinh Thiên Động địa Đương nhiên, cái gọi là Kinh Thiên Động địa là Đại Thành lúc sau, thời cổ Đại Thành, cũng không phải là hôm nay Chi Nguyên Anh, chẳng sợ cảnh hành tung đã kết thành Nguyên Anh, cũng chỉ có thể xưng là chút thành tiểu. Nhìn đến cảnh hành tung như thế chuyên chú mà hấp thu bạch hổ chi tức, Mạch Thiên ca ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng lần này nhìn thấy bạch hổ, cũng có thể cho hắn mang đến một ít cơ duyên. Mà không phải trơ mắt lại nhìn một cái đại cơ duyên lưu đi qua. Đến nỗi chính mình sao, nàng cũng không có kim loại tính công pháp, có tác tốt nhất, không có cũng không cần cơ cầu. Ba ngày đảo mắt liên hệ, Chính ngồi xếp bằng chung lụa đỏ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dạ xương ma quân cùng thiên tuyển hai người vội vàng thấu tiến lên. mạch thiên ca bốn người cũng đều dừng lại tu luyện nhìn bọn họ thành chủ trầm Dái nói dạ xương ma quân đệ lại nàng vai lụa đỏ ổn định một chút hơi thở trầm Dái nói ta làm bộ chỉ là một sợi tàn hồn bay vào quỷ thành bên trong nay tòa quỷ thành cực đại theo lụa đỏ nói so vân trung lớn nhất thành thị còn muốn lớn hơn mấy lần quỷ thành bên trong có vô tri vô giác tàn hồn có gần bảo lưu lại ký ức linh quỷ còn có kết thành quỷ anh nguyên anh quỷ tu. Thế tục nghe đồn, ở nhân gian, có một tòa không muốn người biết quỷ thành, tên là Phong Đô. Người sau khi chết, hồn phách liền sẽ bị câu tới Phong Đô, kinh quỷ đế thẩm phán. Trọng nhập luân hồi. Đối với bọn họ này đó người tu tiên tới nói, này gần chỉ là cái truyền thuyết. Bọn họ hành biến thiên hạ, cũng trước nay chưa thấy qua cái quỷ gì thành, có thể gặp được mấy cái không lau sạch ký ức hồn phách, liền tính không tồi. Mà cái này quỷ thành, lại tụ tập rất rất nhiều đủ loại quỷ hồn, cùng trong truyền thuyết quỷ thành phong đô thập phần tương tự. Quỷ thành người cai trị tối cao, tên là quỷ tôn, tu vi như thế nào, không ai có thể chính xác ra ra. Quỷ tôn thủ hạ, có 68 vị nguyên anh quỷ đế, phân mã thống trị quỷ thành. Quỷ thành trung quỷ hồn, thậm chí lấy trăm triệu kế. Lua đỏ mang về tới tin tức, làm người nghe kinh sợ. Đãi nàng dứt lời. Ở đây tám người đều trầm mặc không nói. Tân Hy càng thêm xác định quyết định của chính mình là đúng. Như vậy một tòa quỷ thành, nếu không thông chi tiên minh, bọn họ như thế nào có thể chạy ra sinh thiên. Đồng thời, Bạch Hổ Tế miêu trung không khí không yên ổn lên. Dạ xương ma quân đoàn người không hề nhắc tới hợp tác việc. Mạch Thiên ca bốn người cũng trầm mặc không nói. Tùng phong thượng nhân càng là từ đầu đến cuối không nhúc nhích quá. Nửa tháng sau, lụa đỏ thương dưỡng hảo. Dạ sương ma quân một hàng bắt đầu hành động. Vài vị đạo hữu. Trước khi đi phía trước, dạ sương ma quân đi vào bọn họ trước mặt. Bốn người sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Dạ sương ma quân sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ lại khách khí, ta chờ ba người, quyết ý liều mạng, sắt ra trùng dây. không biết các ngươi nhưng nguyện cùng nhau. Tần Hi không có do dự, nói, bên ngoài như thế nhiều quỷ tu, ta bốn người tích mệnh, liền không cùng vài vị đạo hữu đồng hành. Dạ sương ma quân gật gật đầu, nàng sớm biết bọn họ là sẽ không cùng nhau sung phong liều chết, cũng chính là thuận miệng nhất tới. Đêm sương đạo hưu cảnh hành tung lại cười hì hì nói, bên ngoài có như vậy đa nguyên anh quỷ tu, các ngươi ba người liền như vậy đi ra ngoài quá mạo hiểm đi. Dạ sương ma quân một đốn, lạnh như băng sương trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, lập tức lại bình tĩnh xuống dưới, ta chờ ba người là ma tu, tại đây lưu đến càng lâu, tu vi hao tổn càng lợi hại. Chi bằng thừa dịp hiện tại thực lực chưa tổn hại, đi liều một lần. Dứt lời, không cho bọn họ lại lần nữa đặt câu hỏi cơ hỏi, cáo tử. Nhìn dạ xương ma quân mang theo thiên tuyển lụa đỏ rời đi, bọn họ bốn người một lần nữa ngồi xuống. thần Hy ngón tay bắn ra, phóng ra ra một cái cách thơm kết giới, có cái gì tưởng nói. Bọn họ từ quỷ thành lộng tới cái gì. Cảnh hành tung gõ trôi kiếm nói. Đây là một cái khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn. Nếu không có như thế, bọn họ sẽ không như vậy dứt khoát mà ra tế miếu. Lưu lại nơi này, dạ xương ma quân chỉ cần phí chút ma khí bảo hộ kia hai người không bị bạch hổ chi tức bỏng rắt liên hảo, nếu là rời đi, kia nhưng chính là chết sự. Tân Hy nhìn xem nhiếp vô thường, lại nhìn xem cảnh hành tung, nói, các ngươi có phải hay không muốn làm chút cái gì? Này hai người, một cái trầm tư, một cái đôi mắt quay tròn mà chuyển, tựa hồ đều không nghĩ liền như vậy chấm rước. Nghe được lời này, cảnh hành tung cười hắc hắc, vỗ tần hy vai, nói, chẳng lẽ ngươi cam tâm? Nói không chừng thật có thể từ bọn họ cầm trên tay đến cái gì bảo bối đi ra ngoài đâu. Thần hy lại ngó trong mắt gian bạch hổ, vậy ngươi từ bỏ. Cảnh hành tung thu hồi chính mình tay, thở ngắn thăng dài, ta loại nào đều không nghĩ từ bỏ, nhưng tổng phải có sở lấy hay bỏ. Chẳng lẽ hắn trông cậy vào chính mình được đến bạch hổ truyền thừa, sau đó đại sát tứ phương. Tiêu sái mà đi ra ngoài, hắn lại không phải mới ra đời tiểu tử ngốc, cả ngày mơ mộng hao huyền, nghĩ đến cơ duyên, muốn trước giữ được mệnh. Mặc kệ bọn họ. Thần Hi nói, ta nói rồi, ta sẽ viện binh, chúng ta tại đây chờ chính là. Dứt lời, nhìn chăm chăm cảnh hành tung. Mạch Thiên Ca không cần phải nói, nhiếp vô thương hắn không tiện nhiều quản lời này chính là cảnh cáo cảnh hành tung, không cần sang bậy. Cảnh hành tung còn ý đồ biện giải. Ngươi đưa tin phủ truyền phải đi ra ngoài sao? Liên tính có thể đưa tin, như thế nào giải thích tình huống nơi này? Nay liền không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có biện pháp. Thần hy nhàn nhạt dứt lời, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt đả tọa. Hắn tổn thất một dọn tinh huyết, muốn phí một phen công phu mới có thể tu dưỡng trở về. Thấy mạch thiên ca cũng nhìn chầm chầm chính mình, cảnh hành tung bất đắc dĩ mà một buông tay, cũng tiếp tục tu luyện. Không đi liền không đi thôi. Dù sao hắn lại không phải Tùng Phong thượng nhân, cùng Tiên Minh người không thủ, không sợ bọn họ tới trước đem chính mình xử lý. Bốn người quay về trầm mặc, Mạch Thiên ca đối Phi Phi truyền âm: Ngươi thật có thể đem bạch hổ lộng đi. Phi Phi một bên ném cái đuôi, một bên ngẩng đầu, chờ coi chính là. Dạ xương ma quân rời đi sau, bên ngoài trước sau thực can tĩnh. Nếu bọn họ vận dụng vũ lực sát ra chúng đây, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Xem ra. bọn họ suy đoán là đúng lừa đỏ từ quỷ thành trung lộng tới cái gì bảo vật chỉ là mạch thiên ca cảm thấy kỳ quái vì cái gì tùng phong thượng nhân theo chân bọn họ giống nhau khoanh tay đứng nhìn bọn họ là bởi vì có hậu tay tùng phong thượng nhân đâu liên tính hắn an toàn mà chờ đến tiên minh người phá quỷ thành lại như thế nào có thể bảo đảm chính mình an toàn thoát thân với hắn mà nói tiên minh người so với kia chút quỷ tu còn nguy hiểm như vậy nghĩ Bên ngoài tựa hồ nổi lên xôn xao, vừa chuyển đầu, mặt khác ba người đều mở mắt. Tình huống như thế nào? Mạch thiên ca thấp giọng Thần hy ngưng thần, một lát sau nói, có người tới. Chẳng lẽ là tiên minh người? Bốn người đều có chút khẩn trương, nếu là tiên minh người, bọn họ phải cứu. Nhưng không bao lâu, bốn người một trận thất vọng. Ba người, cầm đầu nguyên hậu tu vi, đều là ma tu, hiển nhiên là dạ xương ma quân đoàn người đã trở lại. Dạ sương ma quân một hàng trở về đến đặc biệt chật vật. lụa đỏ mặt ngực váy ngắn thượng cơ hồ đều là vết máu, trắng non vòng eo, một khối hắc cấn nhìn thấy ghê người. Thiên tuyển tốt một chút, vẫn luôn thu ở trong tay háo mượn tay lộ ra tới, tựa hồ cũng có hắc cấn. Dạ xương ma quân sắc mặt trắng bệnh, ma khí tiêu hao không ít. Vừa tiến đến, dạ xương ma quân cảnh cáo mà nhìn bọn họ cùng tùng phong thượng nhân liếc mắt một cái, phân phó thiên tuyển, đem ma tức hoàn lấy ra tới. Rồi sau đó, vung lên tím lụa đem bạch hổ chi tức ngăn cách, đem lụa đỏ an trí trong đó. Chờ nàng làm xong này đó, thiên tuyển lại trước sau không nhúc ních. Dạ sương ma quân xoay đầu, nhìn hắn, như thế nào? Thiên tuyển nhàn nhạt nói, sương nhi, liền tính có thể cứu trở về nàng, chúng ta như thế nào có thể mang nàng đi ra ngoài? Dạ xương ma quân ngẩn ra, chậm dại đứng dậy, yên lặng nhìn hắn, ngươi, ngươi muốn ta từ bỏ lùa đỏ. Thiên tuyển rời đi ánh mắt, nói, chúng ta đã không có dư lực. Dạ sương ma quân không nói, nàng chỉ là yên lặng mà nhìn thiên tuyển. Thẳng đến lùa đỏ khụ ra một búng máu, lôi trở lại nàng lực chú ý. Thanh chủ lùa đỏ ngầm đầu, thần xác đau thương lại kiên định, các ngươi đi thôi, ta thương đã hảo không được. Đừng nói những lời này. Dạ sương ma quân biểu tình lập tức kiên quyết lên, nhìn phía thiên tuyển, ma tức hoàn. Thiên tuyển lại không động đậy. dạ sương ma quân lần thứ hai nói ma thức hoàn nàng thanh âm trước sau bình tĩnh lại một lần so một lần kiên quyết thiên tuyển rốt cuộc thở dài một tiếng lấy ra một quả đan bình vớt qua đi dạ sương ma quân tiếp nhận đang muốn lấy ra đan dược đột nhiên đỉnh đầu tối sầm một đạo lực lượng cường đại cháo xuống dưới nàng vung tay lên một đạo hàn băng ma khí từ trong tay tháo dơ lên đứng vững kia đạo lực lượng đang muốn quay đầu ở lụa đỏ thành chủ tiếng la trung nàng toàn thân tê ẩn. lụa đỏ kinh hãi mà nhìn nàng phía sau môi run rẩy công tử dạ xương ma quân trên đỉnh đầu phu một cái treo ngược trung trạng phát bảo thả ra màu đen quan mang đem nàng bao lại tại đây hắc quan giới dạ xương ma quân không thể động đậy cầm đan bình tay liền như vậy nghiêng lụa đỏ ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hai người đột nhiên kiệt lực kêu lên công tử ngươi làm gì thiên tuyển ánh mắt nặng nề xem cũng không thấy lùa đỏ màu bạc mượn tay vương ở dạ xương ma quân sau lưng liền chụp số trưởng dạ xương ma quân vô pháp lúc nhích, liền như vậy sinh sôi bị cùng ngày tuyển chụp xong cuối cùng một trường nàng trong cơ thể ma khí cứng lại một thân tu vi liền như vậy bị phong bế mạch thiên ca bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này một phen biến hóa bọn họ lúc trước nghĩ tới các loại khả năng lại căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa hắn đây là đang làm gì Mạch thiên ca thấp giọng hỏi. Thân ở tề miếu, Bạch hổ chi tức đối ma khí có khắc chế tác dụng, bên ngoài lại có quỷ tu vây quanh đến cùng thùng sắt giống nhau, hắn một cái nguyên sơ tu sĩ, chẳng sợ thần thông phi phạm, như thế nào có thể sống đến qua đi. Vừa rồi bọn họ ba người đồng hành, giống nhau bị trọng thương trở về. Dưới loại tình huống này, hắn còn đối dạ xương ma quân xuống tay, thật muốn cả đời vây ở chỗ này sao. Hơn nữa, bọn họ chẳng những là thầy trò, Vẫn là tình lữ. Thần hy lắc lắc đầu, không có trả lời. Vì cái gì? Sau một lúc lâu, dạ sương ma quân nhẹ giọng hỏi. Nàng kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng thanh em vẫn là không tự chủ được mà run rẩy. Bởi vì, ta hận ngươi. Thiên tuyển một chữ một chữ mà nói. Hắn trên mặt, hiện lên rất rất nhiều cảm xúc. Nhất thời yêu say đắm, nhất thời phẫn hận, nhất thời mê mang, nhất thời yêu thương. Hận. Ta dạ sương ma quân lẩm bẩm lặp lại, thần xác mở mịt Công tử! lụa đỏ lạnh dọn quát. Thành chủ có từng thực xin lỗi ngươi? Không có thành chủ, ngươi một thân tu vi đâu ra? Thiên tuyển nhìn chằm chằm lùa đỏ, cười lạnh, không tồi, nàng không có thực xin lỗi ta, nhưng này lại như thế nào? Ta hận nàng, cùng này có quan hệ gì đâu? lụa đỏ sửng sốt, ngươi nàng không rõ, nếu không có thực xin lỗi, vì sao phải hận? Nàng tâm tư đơn thuần. Tuy tên là thị tỷ, lại chưa từng ăn qua nửa điểm khổ. Cũng không biết nhân tâm phức tạp. Ta hận ngươi thiên tuyển thần sắc hờ hững, vì cái gì muốn đem ta tìm trở về. Ta hận ngươi, vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau. Ta hận ngươi, vì cái gì quên không được đêm sát. Nói xong lời cuối cùng một câu. Hắn trong mắt cuồng bạo, lộ ra nồng đậm hận ý. Đêm sát. Nghe thấy cái này tên, mạch thiên ca lỏng hiếu kỳ khởi. Đêm sát. cùng đêm xương có cái gì quan hệ? Hay là đêm sát dạ xương ma Quân nói, đêm sát chính là ngươi, ngươi hả tất? Ta không phải đêm sát." Thiên Tuyển giận dữ. Thương Lam khuôn mặt phập phồng không ngừng, hít sâu lúc sau mới có thể bình tĩnh mà nói, "Ta sớm đã không có kiếp trước ký ức, đêm sát cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hắn cười lạnh không ngừng, "Ngươi cho ta là đêm sát, có từng nghĩ tới, ta căn bản không muốn làm đêm sát." Dạ xương ma quân nhắm mắt lại, Nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nghĩ tới. Ngươi đương nhiên sẽ không nghĩ đến thiên tuyển lạnh lùng mà nhìn nàng. Cái này danh liệt vân trung tam đại ma quân chi nhất nguyên hậu ma tu Lấy bóng dáng thoạt nhìn lại là như thế nhu nhược, ngươi một bên tình nguyện mà tìm được ta. Một bên tình nguyện mà thu ta làm đồ đệ, một bên tình nguyện mà khi ta là đêm sát, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao. Nói như vậy, ngươi cảm tình, đều là giả. Không. Thiên tuyển yên lặng nhìn nàng bóng dáng. Nhu tình chợt lóe rồi biến mất, ta đối với ngươi nói qua nói đều là thật sự, trước nay đều là thật sự. Nhưng ngươi trong lòng chỉ có đêm sát, ngươi chỉ là đem ta màn đêm buông xuống sát. Hắn thanh âm như thế bi thường, phản phất phản bội người là Dạ Xương Ma Quân, mà không phải hắn. Chính là bởi vì cái này. Dạ Xương Ma Quân không thể ước chế mà nở nụ cười, chính là bởi vì cái này, ngươi muốn giết ta. Thiên Tuyển không có trả lời, hờ hững nói: Ngươi danh liệt Tam đại ma quân, tay cầm đêm tiêu thành, là Vân Trung đứng đầu đại tu sĩ chi nhất, ngươi quá ghê gớm. Ngươi đem ta màn đêm buông xuống sát, dưỡng tại bên người, ta cũng chỉ có thể là đêm sát, làm ngươi sủng vật, thành chủ phủ những người đó như thế nào xem ta? Vân Trung tu sĩ như thế nào xem ta? Bọn họ giáp mặt thực tôn kính, sau lưng lại khe khẽ nói nhỏ. Tựa như lụa đỏ nói, không có ngươi, ta một thân tu vi đâu ra? Bọn họ mỗi người đều là như vậy tưởng, đem ta đương ngươi nằm sủng. Thì tính sao? Ánh mắt rừng ở trong hư không? dạ xương ma quân nhẹ giọng nói, ta biết không phải, ngươi biết không phải, này không đủ sao? Không phải ngươi, ngươi đương nhiên không biết loại mùi vị này như thế nào khó chịu. Thiên tuyển lớn tiếng kêu lên. dạ xương ma quân gắt gao mà nhắm miệng, một câu cũng chưa nói. Ta yêu ngươi hẳn nói, thương lam trên mặt hiện lên ôn nhu, lại chậm rãi lánh hạ. Nhưng ta không phải đêm sát, ta không thể chịu đựng ngươi xem ta thời điểm nghĩ đêm sát. Hắn tiếp tục nói, từ đầu đến cuối, ngươi hái người chỉ là đêm sát. Đêm giết chết, ngươi hao tổn tâm cơ tìm hắn truyền thế, ngươi không thể chịu đựng đêm sát ly ngươi mà đi. Mấy trăm năm thời gian, ngươi tìm được rồi ta, đem ta mang về đêm tiêu thành, vì ta trong cơ thể dị huyết 43 ba. Đêm sát thích cái gì, ngươi khiến cho ta làm cái gì, đêm sát chán ghét cái gì. ngươi chưa bao giờ làm ta nhìn đến chính là ta đã không có kiếp trước ký ức hắn thích đồ vật ta chưa chắc thích hắn chán ghét ta không nhất định chán ghét ta cùng đêm sát khác hẳn bất đồng ngươi lại làm như không thấy ta muốn cho ngươi chân chân chính chính mà nhìn ta không phải đêm sát mà là ta hồi lâu trầm mặc dạ xương ma quân rốt cuộc mở miệng ngươi chừng nào thì bắt đầu muốn giết ta thiên tuyển lộ ra cười khổ trước đó ta vẫn luôn hạ không được quyết tâm vừa rồi ma xui quỷ khiến dạ xương ma quân sầu thảm nói ngươi trong lòng sớm có giết ta ý niệm nếu không cũng sẽ không không cho ta biết người trong tay có bực này phát bảo trầm mặc một lát sau thiên tuyển nói có lẽ đúng không ngươi còn có cái gì muốn nói sao sự thật bãi ở trước mặt dạ xương ma quân ngược lại bình tĩnh lại thiên tuyển trên mặt biểu tình phức tạp cuối cùng lắc lắc đầu không có vậy động thủ đi dạ xương ma quân nhàn nhạt nói ngươi một người Đi ra ngoài càng có nắm chắc. Thiên tuyển khẽ cắn môi, chậm rãi nâng lên màu bạc mượn tay. Thật là kỳ quái, hắn đem dạ xương ma quân giết, không sợ một người thế đơn lực cô bị chúng ta giết. Cảnh hành tung nói. Tân hy nói, ta lúc trước cùng hắn đã giao thủ, hắn có một loại quỷ dị thần thông, thân thể hóa thành vô hình ma khí, không sợ thương tổn. Nhiếp vô thương ánh mắt sáng lên, cư nhiên có như vậy thần thông. Đúng vậy, hắn đánh không lại ta. Nhưng ta cũng không có biện pháp thương hắn. Nhìn thiên tuyển chậm rãi nâng lên tay, lùa đỏ đống nhiên phát tới, trong tay song nhận chủy thủ bay nhanh mà xoay lên, hướng thiên tuyển hung hăng mà chắc đi. Thiên tuyển ánh mắt lạnh lùng, lùa đỏ vừa mới nhảy lên, liền bị hắn mượn tay vung lên, hung hăng mà chụp lên đỉnh đầu, đem nàng Nguyên Anh cùng nhau chụp thoái. Nhìn thấy một màn này, mạch thiên ca trong lòng phát lạnh. Cái này thiên tuyển, tựa hồ thực thích như vậy thủ đoạn. Pháp tử kỳ cùng tông tử hai người thi thể, cũng là như vậy, liền nguyên anh cùng nhau bị sinh sôi bóp nát, chút nào không để lối thoát. Lùa đỏ. Thấy như vậy một màn, dạ xương ma quân kinh hãi. Lùa đỏ hét thảm một tiếng, trong mắt quang mang đồ tán, hề hải trên mặt đất, lại không một tiếng động. Nhìn lùa đỏ thất khiếu đổ máu thi thể, dạ xương ma quân ngơ ngẩn, qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Thiên tuyển hờ hương nói. không nghĩ tới nàng cư nhiên nguyện ý vì ngươi bắt mệnh nhưng thật ra ta xem thường nàng dạ xương ma quân sầu thẳng cười nguyên lai ta còn không phải như vậy thất bại có người nguyện ý vì ta chết dứt lời nàng nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi đống nhiên đem trong tay đan bình ném đi hai tay một véo chỉ quyết một đạo ma khí xuất hiện ở nàng sau lưng đem thiên tuyển chấn mở ra ngươi thiên tuyển bị nàng đẩy lui mấy bước khiếp sợ mà nhìn nàng dạ xương ma quân chậm rãi xoay người Tiến lặng nhìn hắn. Ngươi, ngươi không có bị định trụ. Dạ xương ma quân vương tay, trung trạng pháp bảo rơi xuống, dừng ở trên tay nàng. Nhìn vợ ấy, nàng thở dài, huyễn hư định thân trùng, nguyên lai nó dừng ở ngươi trên tay, nhưng ngươi nhưng vẫn không nói cho ta. Rồi sau đó nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi quá coi thường nguyên hậu tu sĩ, này trùng cố nhiên là khó gặp bảo vật cần phải định trụ nguyên hậu tu sĩ, còn kém chút. Thiên tuyển im lặng một lát Hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Dạ xương ma quân không có trả lời, nói, ngươi nói ta bỏ qua ngươi ý nguyện, nhưng ngươi vì cái gì không cùng ta nói ngươi không muốn. Là ta không nghe, vẫn là ngươi không dám nói. Thiên tuyển không có trả lời. Dạ xương ma quân tiếp tục nói, không tội, ta vẫn luôn đương ngươi là đêm sát, bởi vì ngươi xác thật là đêm giết truyền thế. Ngươi nếu không muốn màn đêm buông xuống sát, có thể đối ta nói thẳng, nhưng ngươi chưa từng nói qua. Nàng thật dài mà thở dài một tiếng, trong mắt rốt cuộc xuất hiện đau buồn, ta rốt cũng biết, ngươi thật sự không phải đêm sát. Đêm sát cũng không tự ti, hắn lòng dạ bằng thẳng, chỉ biết yêu cầu chính mình, mà sẽ không để ý người khác lời đồn đãi. Ta hắn tưởng nói, hắn không phải tự ti, nhưng ở dạ xương ma quân thanh triệt dưới ánh mắt, lại nói không ra. Thực xin lỗi. Nàng nhẹ giọng nói, ta làm ngươi làm không thích sự. Năm đó, ta từng cùng đêm sát từng có ước định. chúng ta hai người nếu là có người trước ngã xuống liền đi tìm đối phương chuyển thế một đời một đời vĩnh viễn ở bên nhau nang ảm đạm cười trong mắt hiện lên lệ quang ta dựa theo ước định đi làm cho rằng chúng ta sẽ thực hiện lời thề đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bên nhau cho tới bây giờ ta mới biết được sai rồi chúng ta lời thề căn bản chính là không chung lầu cát vĩnh viễn đều không thể thực hiện thiên tuyển im lặng đây là hắn vẫn luôn không biết sự tình ta tìm được ngươi Nhìn đến ngươi yêu ta như cũ, còn tưởng rằng thật sự có thể. Lại không biết, xoay thế, quên mất tiền sinh ký ức, chính là mặt khác người. Ngươi nếu không phải đêm sát, lại như thế nào yêu cầu ngươi tiếp tục tiền sinh lời thề? Ta hắn từng nói, hắn xác thật không phải đêm sát, vừa ý khẩu lại từng đợt nỗi khổ riêng. Kiếp trước hắn, thật sự không phải hắn sao. Dạ xương ma quân thật sâu hít vào một hơi, nói, khiến cho chúng ta kết thúc đã từng lời thề đi, từ nay về sau. Ngươi là ngươi, ta là ta. Màu tím lụa mang dơ lên, hóa thành một đạo ánh sáng tím, tiêu chớp đâm vào thiên tuyển đầu. Thiên tuyển kinh hãi mà mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng. lụa đỏ theo ta mấy trăm năm, lại vì ta mà chết, ta không thể không vì nàng báo thủ. Nhìn hắn không muốn nhắm lại đôi mắt, một viên nước mắt lăn xuống dưới, nàng nhẹ giọng nói, kiếp sau, ngươi sẽ không tái nộ đến ta. Chẳng qua mười lăm phút, Dạ sương ma quân liền mất đi thân cận nhất hai người. Một cái vì nàng mà chết, một cái bị nàng giết chết. Vì nàng mà chết chỉ là một cái thị nữ, bị nàng giết chết lại là hai đời ái nhân. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mạch thiên ca không cầm nếu muốn, nếu đổi lại là nàng, sẽ như thế nào lựa chọn? Sẽ chấp nhất đến theo đuổi kiếp sau, vĩnh viễn ở bên nhau sao? Vẫn là sẽ dứt khoát lưu loát mà kết thúc tại đây một đời. Lại nghe tần Hy nếu có điều ngộ mà nói, nguyên lai nhược điểm của hắn ở chỗ này. Đầy ngập cảm thán liền như vậy bị bóc chết, mạch thiên ca quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thần Hy mở mịt vô tri làm sao vậy? nhiếp vô thương có khác một phen hiểu được, nguyên lai thật sự có kiếp trước kiếp này. Thế nhân đều biết, người có linh hồn, nhưng mà chuyển thế trọng sinh việc, ngại thiên địa pháp tác, không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Cho nên kiếp trước kiếp này, Chỉ là lý luận mà nói, không người chính mắt gặp qua. Vừa rồi nghe giả sương ma quân cùng thiên tuyển lời nói, bọn họ chẳng những xác định có kiếp trước kiếp này, lại còn có tìm được chuyển thế sau người. Một lát sau, Dạ sương ma quân đã khôi phục bình tĩnh, nàng đem thiên tuyển thi thể thu hồi, rồi sau đó ở lụa đỏ trên người sờ soạn. Thực mong mà, nàng trong tay nhiều một vật. Mạch thiên ca vừa mới thấy rõ giả sương ma quân trong tay chính là cái màu xám quan cầu. Trước mắt liền hiện lên một bôi đen sắc, hướng Dạ Xương Ma Quân đánh tới. Dạ Xương Ma Quân hấp tấp dưới rơ lên tím lụa chỉ tới kịp bảo vệ tự thân, trong tay màu xám quang cầu đã bị đoạt đi rồi. Tùng Phong thượng nhân, Mạch Thiên Ca bỗng nhiên đứng lên. Trong nháy mắt, hai vị nguyên hậu tu sĩ giao thủ đã tất, Tùng Phong thượng nhân hóa thân mây đen, hiệp bọc màu xám quang cầu nhanh chóng độ ly, trước mắt liền biến mất tung tích. Dạ Xương Ma Quân đứng ở tại chỗ, không có đuổi theo. Dùng phong thượng nhân động tác thật sự quá nhanh, mạch thiên ca bốn người căn bản không phản ứng lại đây, dạ sương ma quân cũng chỉ tới kịp bảo vệ chính mình. Nàng nhìn chính mình chống chân lòng bàn tay, cười khổ một tiếng, đem lửa đỏ thi thể thu trở về. Làm xong này hết thảy, dạ sương ma quân xoay người, hướng bọn họ đi tới. Vài vị đạo Hữu các ngươi có biện pháp đi ra ngoài đi. Tân hy bất động thanh sắc mà nhìn nàng, Đêm sương đạo Hữu dùng cái gì khẳng định. Dạ sương ma quân nhàn nhạt nói, ta tuy cùng các ngươi chỉ có gặp mặt một lần, khá vậy từng nghe nói qua rất nhiều về các ngươi sự tình. Nhị vị như thế bình tĩnh, nói vậy sớm có tính toán. Thần hy hơi hơi mỉm cười. Thản nhiên thừa nhận, không tội. Nếu như thế, có không mang ta cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên, thù lao không phải ít. Đêm sương đạo hữu cảnh hành tung chen vào nói, lệnh đồ vừa mới ngã xuống. Ngươi liền nghĩ cách đi ra ngoài. Những lời này quả thực là cố ý châm cho người, bọn họ phía trước không thủ không đoán, thật không nên nói như vậy. Dạ sương ma quân quay đầu nhìn hắn. Cảnh hành tung trên mặt cười hì hì. Ánh mắt lại sắc bén. Dạ sương ma quân không sinh khí, nhưng cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói, đạo hữu phi đương sự người, tự nhiên sẽ không minh bạch. Dứt lời. Lại nhìn phía tần hy, có không? Tần hy nói, đêm sương đạo hữu nguyện ra cái gì đại giới? Dạ xương ma quân tìm tỏi túi càn khôn, lấy ra một vật, vật ấy tên là Huyễn hư định thân trung, chính là hơn 30 năm trước quy khư hải bí địa sở ra, định thân chi hiệu không phải là nhỏ. Thần hy tiếp nhận, lại nói, vật ấy tựa hồ định không được đạo hữu. Dạ xương ma quân cười khổ nói, đối phó nguyên hậu tu sĩ, hiệu quả đương nhiên muốn kém một ít, bất quá cũng không đến mức hoàn toàn không hiệu quả. Ta kia đổ nhi là ma tu, hơn nữa khí huyết không thuần. Cho nên phát huy không gian này trung ứng có hiệu lực. Các ngươi là đạo tu, nếu là hảo hảo tế luyện một phen, liền tính đối thượng nguyên hậu tu sĩ, cũng có nhất định tác dụng. Tần Hy phóng xuất ra thần thức, tại đây trung thượng du tẩu một phen, gật gật đầu, quả nhiên là một kiện bảo vật Sẽ không chỉ có vật ấy đi. Thấy Tần Hy có đáp ứng ý tứ. Cảnh hành tung bội nói, chúng ta nhưng có bốn người đâu. Dạ xương ma quân quét hắn liếc mắt một cái. Từ trong lòng lấy ra một quyển sách, vứt cho hắn, này buồn kiếm quyết, đồng dạng được đến quy khư hải, với ta vô dụng, liền cấp đạo hưu đi. Chuyển hướng nhiếp vô thương, đến nỗi vị đạo hưu này, ta có thể chuyển cho ngươi thân hóa vô hình chi thuật. Nhiếp vô thương ánh mắt sáng lên, đạo hưu nói chính là thân hóa ma khí, không sợ thương tổn thần thông. Thật cũng không phải thật sự không sợ thương tổn, chỉ là muốn tìm đối cháo môn. Mặt khác, ta phải nhắc nhở đạo hưu. Này thuật cũng không phải gì đó người đều có thể luyện thành, ta tuy tư chất tu vi đều vượt qua thiên tuyển, lại đối này thuật rốt đặc cắn mai." Nhiếp Vô Thương gật gật đầu, minh bạch. Dạ Xương Ma Quân không cần phải nhiều lời nữa, từ trong túi cản khôn lấy ra một quả ngọc giản, vứt cho Nhiếp Vô Thương. Đến nỗi Mạch Đạo Hưu Dạ Xương Ma Quân nhìn quận ở trong góc chuyên chú mà hấp thu Bạch Hổ chi tức phi phi, nói: "Ta có một vật, nói vậy đối đạo Hưu có trọng dụng." rồi sau đó lấy ra một chiếc vòng tay đưa tới vật ấy tên là linh thú vòng nhưng gửi linh thú cùng linh thú túi bất đồng chính là vật ấy nhưng gửi linh thú nhiều đạt mười chỉ hơn nữa ở linh thú vòng nội tu luyện so linh thú túi hảo đến nhiều mạch thiên ca tiếp nhận thả ra thần thức đạo hữu lời nói không giả bốn người cắt đến một vật đều vật phi phàm nhiều năm nguyên hậu tu sĩ quả nhiên ra tay bất phàm bốn người lẫn nhau coi đều thập phần vừa lòng tân hy nói nếu như thế liền cùng đạo hữu nói thẳng không lâu lúc sau sẽ có người tiến đến cứu giúp đến lúc đó đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau rời đi chính là nghe được lời này dạ sương ma quân nhíu mày nơi này có như vậy nhiều quỷ tu như thế nào cứu giúp thấy tần hy thật là tự tin nàng lược một chần trở liền gật đầu hảo đi ta tin các ngươi dứt lời Thập phân dứt khoát mà nhặt cái không gần không xa góc ngồi xuống. Dạ sương ma quân tuy ngồi xếp bằng, lại mở to hai mắt, yên lặng nhìn phía trước. Mạch thiên ca ngó cảnh hành tung liếc mắt một cái, truyền âm, ngươi xem nàng không vừa mắt. Cảnh hành tung vẻ mặt cà lơ phất phơ cười, cũng truyền âm trả lời, nào có. Không có ngươi như vậy cùng nàng nói chuyện. Mạch thiên ca không chút khách khí, đổi thành là ta, còn không đồng nhất trưởng trụ trên ngươi. Cảnh hành tung điễu môi, nói. Nếu tần thủ tĩnh đã chết. Nói hiệu nói vượng Hắn chưa nói xong, mạch thiên ca liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói hiện tại liền trục chết ngươi. Hào đi, ta chỉ là cảm thấy nàng thực nếu đã, nếu là lượng thế tình người, như thế nào xuống tay thời điểm một chút cũng không do dự. Đang trước còn nhất định phải tìm được hắn chuyển thế đâu. Mạch thiên ca có điểm minh bạch. Cảnh hành tung người này, nhìn như không lương tâm, kỳ thật nội tâm thập phần trọng tình. cho nên nhìn đến dạ sương ma quân không chút do dự giết thiên tuyển, cảm thấy không sảng khoái. Người không rõ mạch thiên ca nhìn dạ sương ma quân, thở dài nói, đổi thành là ta, có lẽ sẽ cùng nàng làm giống nhau lựa chọn. Vì cái gì? Bởi vì, hắn đã nhập ma chướng liền tính phóng hắn tự do, đời này cũng xong rồi, chi bằng dứt khoát lưu loát mà kết thúc, một lần nữa bắt đầu kiếp sau. Mạch thiên ca khẽ cười nói, ta đảo cảm thấy, nàng vẫn là sẽ đi tìm đêm giết truyền thế bất quá khẳng định sẽ không lại nhận hắn có lẽ chỉ là thu hắn đương đồ đệ có lẽ liền thấy đều sẽ không thấy hắn chỉ là hộ hắn một đời bình an cảnh hành tung biểu tình chậm rãi mềm xuống dưới nữ nhân tâm tư thật xem không hiểu mạch thiên ca nhẹ giọng nói truyền thế lúc sau chúng ta chính là mặt khác người duyên phận chỉ phải này một đời phải hảo hảo quý trọng mới là thùng phong thượng nhân bỏ chạy lúc sau vẫn luôn không có quay lại tân hy như suy tư gì mà nhìn cửa đá, tùng phong thượng nhân an toàn rời đi sao. Nghe hắn lời này, dạ sương ma quân nói, hắn cướp đi chi vật, đó là lụa đỏ từ quỷ thành trung được đến hồn châu. Hồn châu nội có vô số hồn phách, linh hồn chi tức thập phần nụng liệt, có vật ấy bản thân, nhưng đã lửa gạt quỷ tu linh thức. Nguyên lai là như thế này. Dạ sương ma quân than một tiếng, cười khổ, nói vậy phía trước chúng ta truyền âm là lúc, bị hắn nghe được. ta quá coi thường thiên cực tu sĩ, mạch thiên ca lại nói, một khi đã như vậy, vì sao các ngươi ba người mang theo hồn châu, còn bị phát hiện? dạ sương ma quân đáp, này châu linh hồn chi tức, chỉ có thể che giấu một người trên người hơi thở, thiên tuyển có thể thân hóa vô hình, ta cùng lụa đỏ đều phải dựa vào hồn châu, cho nên, nga mạch thiên ca lĩnh nộ gật đầu, khó trách thiên tuyển phía trước nói, không có dư lực mang lên lụa đỏ, nếu từ bỏ lụa đỏ. Bọn họ hai người liền có thể an toàn rời đi. Chỉ là, dạ xương ma quân không muốn từ bỏ lùa đỏ, liền thành vô giải chi cục. Thế sự thật là kỳ diệu, nếu lúc ấy dạ xương ma quân từ bỏ lùa đỏ, nguyện ý cùng thiên tuyển hai người rời đi, thiên tuyển chưa chắc sẽ ra tay. Dạ xương ma quân rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, thiên tuyển tuy có sát nàng ý niệm, nhưng trong lòng khẳng định do dự. Nếu hắn chỉ là muốn nàng chết, đại có thể chính mình một mình rời đi. làm các nàng bị quỷ tu diệt xác, nhưng hắn không có. Bọn họ chi gian gút mắt, đã không phải giết người có thể giải quyết. Bang vào hồn châu, Tùng Phong thượng nhân bình yên vô sự mà độn ra địa đạo. Mây đen tan đi, hắn chống rông đứng ở gió cắt thành phía trên, tay thác hồn châu, mặt lộ vẻ cười lạnh, các ngươi liền vây chết ở phía dưới đi. Liên tính các ngươi lấy vạn dặm truyền âm phù thông chi tần tinh cùng, hắn cũng tìm không thấy nơi này tới. Nghĩ đến nhiếp vô thường, hắn lại hoán nói hừ Thiện nhân, không thân thủ giết ngươi, thiện nghi ngươi. Dứt lời, hắn đang muốn hóa thân mây đen, đột hồi lang đột sơn, đột nhiên vừa nhấc đầu, khô khốc trong mắt nhìn chằm chằm phía đông. Vài đạo đột quang nháy mắt phi đến, một trương bạch quang lấp lánh lưới vào đầu hướng hắn trụt xuống. Thùng phong thượng nhân cả kinh, hóa thân mây đen, liền muốn xa đột. Không ngờ, hắn muốn đột ly địa phương, cũng xuất hiện một đạo đột quang, kiếm khí xe trời. không lưu tình chút nào hướng hắn vào tới tránh ra kiếm khí tùng phong thượng nhân kinh hại không thôi theo sau là tận trời ánh lửa đồng thời văng lên là tính cùng đạo quân đắc y rào rạt thanh âm tùng phong láo nhân như vậy xảo ngươi cũng tại đây vừa dứt lời vài đạo độn quang đem hắn bao quanh vây quanh Độn quang tan đi lộ ra mấy người chân dung phía đông bay qua tới là kim quan hoa phục tĩnh cùng đạo quân tay cầm ly hỏa hồ lô vận sức chờ phát động Phía tây còn lại là người mặc thanh y kiếm bảo tuấn tiếu thiếu niên kiếm khách, trước người phủ sáng như sao trời phi kiếm. Phía nam là trầm mặc ít lời tố y ghề đạo nhân, mảnh khảnh khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lãnh đạo. Phía bắc còn lại là ôm cầm bạch đi nữ tử. Thùng phong thượng nhân chấn động. Tân tinh cùng, nguyên anh kiếm tôn, không nói đạo quân, cộng thêm đinh loan, những người này như thế nào đều tới. Ba vị nguyên hậu tu sĩ, một vị nguyên trung tu sĩ. nguyên anh kiếm tôn cùng không nói đạo quân nguyên hậu đã mấy trăm năm thực lực sâu không lường được tính cùng đạo quân tuy rằng nguyên hậu không lâu lại là có tiếng thích giết chóc hơn nữa linh loan ở nguyên anh trung kỳ tu sĩ chung có đứng đầu thực lực tùng phong thượng nhân lại tự đại cũng sẽ không cho rằng chính mình có thể tại đây bốn người liên thủ hạ thảo đến chỗ tốt mây đen trung tùng phong thượng nhân tâm tư như điện đã quyết định trốn chạy nhưng từ nơi nào chạy là cái vấn đề như vậy nghĩ Đông nhiên lại cảm ứng được cái gì, quay đầu vừa thấy, phía đông lại là mười mấy đạo đột quang, bay nhanh hướng bên này lượt tới. Cảm ứng được những người này tu vi, tùng phong thượng nhân kinh hãi, đều là nguyên anh tu sĩ, các ngươi. Hắc, tùng phong láo nhân, xem chúng ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, kinh hỉ sao. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, thinh cùng đạo quân chưa bao giờ lạc người sau. Nguyên anh tu sĩ đột quang ngay lập tức liền đến, hơn 10 người nguyên sơ. Nguyên trung tu sĩ lộ ra thân hình Nguy hiểm đến cực điểm Thùng phong thượng nhân ngược lại bình tĩnh lại Hắn lấy bình phàm vô kỳ tư chất tu luyện đến nguyên hậu Trở thành thiên cực đệ nhất tu sĩ Trừ bỏ cơ duyên ngoại nội tính cơ trí giống nhau không thiếu Thần tinh cùng Các ngươi thật lớn trần thế Tưởng nhất cử đem lão phu diệt sát sao Nào dám a? Tinh cùng đạo quân cười tủm tịm Bất quá Lưu lại một tầng ra Vẫn là muốn đi Hừ. Mây đen trung truyền đến hừ lạnh, dựa vào người nhiều liền muốn đem lão phu lưu lại, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Tùng phong lão nhân, dựa vào nguyên hậu liền tưởng từ chúng ta nhiều người như vậy vây công hạ thoát thân, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Nói chuyện chính là đinh loan, nàng cùng tùng phong thượng nhân tố có cũ hoán, thiên ma sơn trung liền đánh quá một hồi. Ừ, tùng phong thượng nhân không nói tiếp, một cái tần tĩnh cùng liền khó đối phó, hơn nữa này một đống người. Cùng hắn nói thêm cái gì? Động thủ đi. Nguyên Anh kiếm tôn nhàn nhạt nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nổi tại trước người phong vũ kiếm nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, như gió như điện, hướng Tùng Phong Thượng Nhân đánh tới. Cổ kiếm phái ở Tùng Phong Thượng Nhân thủ hạ chết quá không ít người tay, trong đó thậm chí có một người Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh kiếm tôn từng vì thế tìm Tùng Phong Thượng Nhân nên đuổi, kết quả lại không chiếm được tiện nghi, hiện giờ có cơ hội diện sắt Tùng Phong Thượng Nhân. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên Hậu kiếm tu một kích, Tùng Phong thượng nhân không dám coi thường, tán ở quanh thân mây đen đột nhiên tụ tập, hóa thành tấm chắn, nên hướng Phong Vũ kiếm. Phong Vũ kiếm tên là Phong Vũ, này tấn như gió. Này nhẹ nếu vũ, cùng mây đen tầm chắn chạm vào nhau trong nháy mắt, linh hoạt mà xoay cái cong, Trọng lại hướng Tùng Phong thượng nhân đâm tới. Cùng lúc đó, tiếng đàn tranh tranh, Đinh Loan bát khởi cầm huyền, như kim qua thiết mã. Đao thương đua tiếng, đang đằng sát khí công về phía Tùng Phong Thượng Nhân. Tinh cùng đạo quân một véo chỉ quyết. Nam Dương ly hỏa từ hồ lô Trung vụ ra, phô ra một cái trăm trượng lớn lên cầu vồng, hướng Tùng Phong Thượng Nhân liệu thiêu mà đi. Không nói đạo quân cũng không nhàn rỗi, một trương lôi điện đại vong từ thiên trục xuống, bạch quang lấp lánh, thỉnh thoảng có đùng tiếng vang lên. Bốn người ra tay, đều là chính mình lại lấy thành danh sát chiêu, đối mặt Tùng Phong Thượng Nhân. mặc dù là bốn người vây công cũng không dám thiếu cảnh giác thần hy đột nhiên mở mắt ra cẩn thận mà nghe xong trong chốc lát mở miệng có động tĩnh nghe vậy mặt khác bốn người đều từ điều tức trung tỉnh táo lại như thế nào mạch thiên ca hỏi thần hy nói mặt trên có người đấu pháp Hắn lời còn chưa dứt chung quanh một trận lay động kiến trúc tế miếu hòn đá không biết là vật gì chế thành kiên cố vô cùng Tu sĩ đấu pháp, còn không đến mức làm nó sụp xuống. Như vậy mãnh liệt đong đưa, nếu không phải đấu pháp nơi rất gần, đó là huy lực vô cùng lớn. Trước mắt xem ra, hẳn là không phải người trước. Dạ xương ma quân sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm nghĩ, khó trách này mấy người như thế chắc chắn, như vậy động tĩnh tới tất là nguyên hậu tu sĩ, hơn nữa không ngừng một vị. Thiên diêu địa chấn đấu pháp rằng có 15 phút, chậm dài an tĩnh lại. Mạch thiên ca trong lòng nghĩ hoặc, Đây là ở nơi nào đấu pháp? Nói tiếp chính là dạ xương ma quân, nàng nhàn nhạt nói, gió cắt bên trong thành. Tân Hy gật đầu, hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được đấu pháp vị trí, lược đẩy tính, hẳn là gió cắt bên trong thành. Dạ xương ma quân nói như vậy, chính là khẳng định. Gió cắt bên trong thành. Chẳng lẽ quỷ tu muốn xuất thế? Có cái này khả năng? Tân Hy nói, hiện giờ chúng ta đã biết nơi này có quỷ thành tồn tại, nói không chừng. những cái đó quỷ tu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát cao điệu xuất thế, làm chúng ta kiêng kỵ với quỷ thành thực lực, không dám tới này quấy rầy. Mạch Thiên Ca lắc đầu nói, nơi này có tế miếu cùng bí mật nhà kho tồn tại, những cái đó quỷ tu lại là tưởng sai rồi. Bọn họ một phen phỏng đoán, lại không biết căn bản là chính mình tưởng sai rồi, quỷ tu nhóm cũng không muốn cho thế nhân biết quỷ thành tồn tại, ít nhất hiện tại còn không nghĩ. An tĩnh một canh giờ sau, Sơn thể lần thứ hai lay động lên, bọn họ thậm chí nghe được cự lôi giống nhau nổ vang, tựa hồ sơn thể sụp đổ giống nhau. Chậm rãi, tế miếu ngoại quỷ tu nổi lên xôn xao, tựa hồ một con mèo bỏ vào lao thử đàn, hơi thở bất an. Cảm giác được này cổ hoảng loạn không khí, cảnh hành tung ngồi không yên, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dạ xương ma quân cũng nói, ta cũng đi. Nhiếp vô thương không cần phải nói. Nàng tại đây không việc gì toàn dựa Mạch Thiên Ca bày ra nặc linh trận, ước gì sớm một chút đi ra ngoài. Mạch Thiên Ca đang muốn cùng Tần Hy cùng nhau đi ra ngoài, ống tay háo lại bị Phi Phi kéo lại, đường đi. Từ từ, Mạch Thiên Ca gọi lại Tần Hy. Làm sao vậy? Mạch Thiên Ca chỉ chỉ Phi Phi, nó muốn thu bạch hổ. Tần Hy kinh ngạc, nó có biện pháp. Mạch Thiên Ca không nhiều lắm giải thích, nhìn Phi Phi. Phi Phi chút nào không lãng phí thời gian, trong miệng mặc niệm tối nghĩa khẩu quyết, bốn chảo chậm rãi hiện lên kim sắc quan mang. Mạch thiên ca cùng tần hy hai người tinh thần rung lên, cảm thấy đầu óc chưa từng có giống hiện tại như vậy rõ ràng quá. Đạp kim quang, Phi Phi hướng bạch hồi nhảy tới. Hai người chỉ cảm thấy trong không khí sát ý chậm rãi trôi đi, trong đầu một mảnh thanh minh. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác, bọn họ phảng phất tới rồi một cái khác thiên địa, trời cao vân thanh. Ánh nắng tươi sáng, xuân phong quất vào mặt, an tường vô cùng. Thất thần làm gì? Phi Phi thanh âm vang lên, đánh thức say mê chung hai người. Lúc này đây, nó trực tiếp phát ra âm thanh, mà vô dụng thần thức chuyên âm. Thần hy tỉnh táo lại, chính là sướng sốt, nó có thể nói. Mạch thiên ca không có thời gian cùng hắn giải thích, ngẩng đầu vừa thấy. Phi Phi đứng ở trung ương, bạch hổ đã biến mất vô tung. Ngươi thật có thể thu hồi tới. Mạch Thiên ca kinh ngạc, Bạch Hổ chi khu thật lớn vô cùng, linh thú tự mang chữ vật không gian cư nhiên phong đến hạ. Phi Phi không có trả lời cái này buồn vấn đề, nó thấp đầu nhìn dưới chân một viên kim quang sáng sán, nắm tay lớn nhỏ con châu, đáng tiếc nói, cư nhiên không nhận ta là chủ. Đây là cái gì? Mạch Thiên ca cảm giác được trong đó tinh túy Bạch Hổ chi tức, Phi Phi không có hấp thu sạch sẽ sao? Phi Phi nói, Bạch Hổ lực lượng quá cường đại, ta cất chứa không được. Các ngươi tới thử xem. Thật đáng tiếc. Nói đáng tiếc, mạch thiên ca lại là tươi cười đầy mặt, nàng đến thanh long chi cốt cũng không hoàn chỉnh. tần hy chu tức chi tức đến bây giờ cũng không có thể hoàn toàn hấp thu. Nếu là phi phi thật sự đem toàn bộ bạch hổ đều thu, nàng mới cảm thấy không cân bằng. Sư minh, ngươi có kim hệ linh can, ngươi trước tới thử xem. Nghĩ đến tần hy tam dương chân hỏa kiếm cũng là thuộc kim. Mạch thiên ca kê ơ. Tân hy gật gật đầu. Không có vô nghĩa, hướng kia viên Bạch Hổ Quang Châu đi đến. Đã lịch quá một lần thần thú cơ duyên. Hắn còn tính chấn định, không có lập tức đi lấy, mà là vận khởi thuần dương quyết, ở trên tay bao phủ một tầng linh khí. Mới hướng Bạch Hổ Quang Châu trộm tới. Linh khí một chạm được Quang Châu, Quang Châu nội bỗng nhiên phóng xuất ra Bạch Hổ chi tức. Sắc ý hướng Tần Hy mãnh liệt mà đi. Một phát hiện không đúng, Tần Hy lập tức bước ra chu tức chi diễm, đem Bạch Hổ chi tức chắn xuống dưới Bị hắn thu phục chu tức chi diễm tuy rằng yếu đi rất nhiều, nhưng bạch hổ thuộc kim, bị hỏa khắc chế, hắn chỉ là lui mấy bước, liền vững vàng mà đứng lại. Phi phi thất vọng, ngươi tuy có kim linh can, nhưng vẫn chưa tu tập kim loại tính công pháp, không đủ để thu phục bạch hổ chi tức. thần hy sớm có chuẩn bị, đảo không cảm thấy quá thất vọng. Chuyển hướng mạch thiên ca, ngươi đi thử thử. ân Tuy rằng đồng ý, mạch thiên ca cũng không cảm thấy chính mình có thể thu phục bạch hổ chi tức. Nàng đồng dạng không có tu luyện quá kim loại tính công pháp. Chỉ có một thiên lôi, cùng kim loại tính đáp điểm viên. Quả nhiên, nàng một chạm được bạch hổ Quang Châu, Quang Châu liền buộc phát ra mãnh liệt sắc ý, may mắn sớm có chuẩn bị, nàng trong lòng một mặc nghiệm, kim lôi từ trong tay sung ra, đồng thời, tần hy gọi ra chu tức chi diễm, thế nàng chắn một chán. Làm sao bây giờ? Phi Phi càng thất vọng rồi. Nước phủ sa không lưu người ngoài điền a. Bọn họ ba người, Nga Không, hai người một thú đều không thể thu phục, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi người khác. Bên ngoài một tiếng vang lớn, tế miếu hoảng đến lợi hại hơn, đồng thời, một đạo ánh lửa cấp tốc từ bên ngoài bay tới. Thần Hy rũa ra tay, ánh lửa dừng ở trên tay hắn, lại là một đạo hỏa phù. Hắn ngón tay bắn ra, hỏa phù hóa thành một đạo khói nhẹ, truyền đến thanh âm, nhại danh, còn xuống đi." Thần Hy nở nụ cười, "Sư phụ tới." Nghe được tinh cùng đạo quân thanh âm, Mạch Thiên Ca cũng là trong lòng nhất định, chúng ta đây đi ra ngoài. Ân. Nếu vô pháp thu phục, bọn họ cũng không cần lưu luyến. Mạch Thiên Ca hướng Phi Phi vô vô linh thu túi, không cần ta nói đi. Phi Phi bĩu môi, ngoan ngoãn mà trở lại linh thu túi. Có chủ nhân vẫn là có chỗ lợi, ít nhất nó không cần chính mình mạo hiểm. Hai người theo thạch đạo Phi đột, nháy mắt liền tới rồi tường đá tổn hại chỗ. canh giữ ở bên ngoài quỷ tu đã không còn nữa, liền ở cách đó không xa, quỷ tu nhóm cùng một nhóm người loại tu sĩ chiến ở một chỗ. Những nhân loại này tu sĩ có 20 chi số, toàn bộ là nguyên anh tu vi, tuy nhân số không kịp quỷ tu, phát bảo lại lợi hại đến nhiều, tạm thời chiến thành ngang tay. Mạch Thiên Ca liếc mắt một cái liền thấy được tinh cùng đạo quân thân ảnh, ai kêu hắn một thân ánh vàng rực rỡ chọc người chú ngủ Sư phụ! Tinh cùng đạo quân quay đầu nhìn đến bọn họ. Chẫn mắt giận nhìn, hai cái nhai danh, thật sẽ gây chuyện, thiếu giáo hơn đúng không? Mạch thiên ca hì hì cười, chờ chúng ta trở về, sư phụ lại giáo hơn đi. Ít nói nhảm, còn không hỗ trợ. Thầy trò tương phùng tuy rằng đáng mừng, nhưng phải cẩn thận phạm vào nhiều người tức giận. Tân thủ Tĩnh một quả truyền âm phụ, tân Tĩnh cùng liền kéo bọn họ một đám nguyên anh tu sĩ tới đánh nhau, thật sự đáng ghét. Quả nhiên, Đinh Luân đã kêu lớn, các ngươi thầy trò đánh xong nói nữa được không? lại nói ta có thể đi người. Mạch Thiên Ca cùng tần hy hướng vị này thiên cực đệ nhất nữ tu ấp thi lễ, gia nhập chiến đoàn. Đồng thời, chuyên âm cách đó không xa cảnh hành tung, cảnh đạo hữu, trở về nhìn xem, nói không chừng có một hồi cơ duyên. Đánh nhau chung cảnh hành tung kinh ngạc hướng nàng nhìn qua, Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười. Hơi suy tư, cảnh hành tung thường phục làm lực có không bằng, lui về tế miếu bên trong. Mấy chục danh nguyên anh tu sĩ đấu pháp, Thực mau khiến cho cả tòa ngọn núi nứt toạc, này tòa giấu ở Tây lĩnh núi non trung bí mật nhà kho, trải qua hơn mười vạn năm, rốt cuộc bại lộ dưới ánh năng dưới. Vừa thấy ánh mặt trời, những cái đó quỷ tu đại kinh thất sắc, vội vàng vội mà hướng quỷ thành triệt hồi. Nhân loại các tu sĩ nắm lấy cơ hội, cuối cùng kinh động quỷ thành chủ nhân quỷ tôn. Vị này quỷ tôn đã là nguyên hậu đỉnh tu vi, cùng hóa thần chỉ có một đường chi cách. Bởi vì quỷ tu vô hình thể, Khó có thể đối kháng thiên địa chi uy một khi hoa thần, liền sẽ trời dáng đại kiếp nạn cho nên chậm chạm không dám hóa thần. Chẳng sợ dưới ánh nắng dưới, ba vị nguyên hậu tu sĩ cùng quỷ tôn cũng chỉ đánh cái ngang tay, cuối cùng, hai bên bắt tay giảng hòa, ngồi xuống đàm phán giải quyết vấn đề. Những việc này, cùng mạch thiên ca tần hy không quan hệ, có trưởng bối tại đây, không tới phiên bọn họ làm chủ. Bọn họ chỉ là nhàn nhãm mà ngồi ở một tòa còn tính hoàn hảo trên ngọn núi. Chờ đợi đàm phán kết quả. Trận này đại chiến, gió cắt thành cùng tương liên núi non cơ hồ bị san thành bình địa, chọc đến gió cắt thành cách đó không xa Tây Nhung người sôi nổi hô to thiên thần dáng thế. Nhìn này đó Tây Nhung người, Mạch Thiên Ca có một loại kỳ diệu cảm giác, cẩn thận nghi đến, Tây Nhung người truyền thuyết, cùng chân tướng pha gần sát. Bọn họ nói gió cắt thành là ma quỷ thành, kết quả gió cắt dưới thành, thật sự cất giấu một cái quỷ thành. Bọn họ nói đây là thiên thần giáng thế, bọn họ này đó người tu tiên, nhưng còn không phải là tây nhung người trong mắt thiên thần. Cảnh hành tung vẻ mặt không khí vui mừng mà từ tế miếu chung bay ra tới, sơn thể sụp đổ, tế miếu đã bại lộ ra tới. Tần thủ tĩnh, mạch thanh hơi. Cách đến thật xa, hắn liền hô, chọc đến một đống người ánh mắt chiều bên này nhìn qua. Một bên nhiếp vô thương nữ môi, thật là cái hiện thực vô cùng ra hỏa, ai đối hắn có chỗ lợi. Hắn đã kêu ai? Xem đi. Bọn họ ba người ngồi ở cùng nhau, ra hỏa này thực dứt khoát mà làm lơ nàng. Kiếm quang ở bọn họ nơi ngọn núi rơi xuống, cảnh hành tung thu hồi phi kiếm, một khuôn mặt cười đến đảo hoa nơi nơi phi. Bị ngươi thu phục Mạch thiên ca hỏi. Cảnh hành tung gật gật đầu, lại không chế không được mà đầy mặt tươi cười. Ha ha, ta nhưng rốt cuộc đi rồi một hồi đại vợ. Nhiếp vô thương không nóng không lạnh mà nói, vẫn may đều bãi trên mặt. muốn cho người khác đoạt sao. Nơi này có rất nhiều đỏ mắt người. Cảnh hành tung thu hồi đầy mặt tươi cười, đáng tiếc, tâm tình hảo, liền tính không cười kia cũng là mặt mày hớn hở. Khu khu, hắn làm bộ làm tịch mà thu liễm khởi ý cười, nhìn nhìn cách đó không xa từng người nghỉ ngơi nguyên anh các tu sĩ, nói, muốn cướp đạo ra đồ vật, cũng đến xem bọn họ có bản lĩnh hay không. Không phải hắn tự đại. Bình thường nguyên sơ, nguyên trung tu sĩ, không bị hắn đoạt thì tốt rồi đến nỗi nguyên hậu tu sĩ đánh không lại vẫn là có thể chạy vừa mới nói vài câu nhàn thoại kia đầu dạ xương ma quân lại đây hiện giờ thiên cực ma đạo bất lưỡng lập nàng một cái ma tu nếu không có cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị chỉ sợ hiện tại đang ở bị người vây công đối này dạ xương ma quân thập phần may mắn lựa chọn cùng bọn họ hợp tác vài vị đạo hữu dạ xương ma quân chào hỏi Bốn người sôi nổi đứng lên, trả lại một lễ. Ta hồi vân chúng, có duyên gặp lại. Đêm sương đạo hưu nhanh như vậy muốn đi. Dạ sương ma quân ánh mắt đảo qua chung quanh các tu sĩ, nói, tại đây có điều không tiện, vẫn là sớm chút rời đi hảo. Mạch thiên ca nhớ tới một chuyện, hỏi, đêm sương đạo hưu tới đây, không phải vì một kiện đồ vật sao? Hiện tại liền đi, chẳng lẽ không phải đến không một chuyến? Dạ sương ma quân rũ xuống tầm mắt, nhẹ giọng nói, Không cần phải. Bốn người hiểu được, lấy thứ này. Tất là vì thiên tuyển. Không khí xấu hổ, mạch thiên ca vội nói, nếu như thế, sau này còn gặp lại. Dạ xương ma quân ngẩng đầu. Khó được mà lộ ra một cái tươi cười, sau này còn gặp lại. Dứt lời, tím lụa vung lên. Cả người hóa thành đột quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Dạ xương ma quân đi rồi không lâu, tinh cùng đạo quân ra tới. Thân là nguyên hậu đại tu sĩ. huyền thanh môn đại biểu hắn đương nhiên tham gia đàm phán lúc này ra tới phỏng chừng có kết quả sư phụ mạch thiên ca cùng tần hy hai người hô cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương có chút co quắp mà đứng lên không mình hành lễ tinh cùng tiền bối tinh cùng đạo quân vung tay lên nói khách khí như vậy làm gì đều ngồi đi dứt lời thực tiêu sái mà đem vân liễn thả ra một thi thuật pháp biến thành cái tiểu đình Sư phụ quả nhiên là nguyên hậu cấp, liền hưởng thụ thủ đoạn đều so với bọn hắn cao minh nhiều. Có thể thấy được nguyên anh tu sĩ ngoạn ý như này, cũng là xem tích lũy, những cái đó đi đến nào đều thực tiêu xái, tám phần là nhiều năm nguyên anh tu sĩ mới có tâm tư ở tu luyện nhàn rỗi làm ra mấy thứ này. Mà giống bọn họ như vậy, tùy tiện tìm cái góc ngồi sổm, tám phần chính là kết anh chưa lâu, hoặc là một lòng khổ tu. Tuy nói đánh nhau không phải xem này đó hưởng thụ thủ đoạn, Nhưng ngày thường vừa ra tay, tốn một bậc, liền yếu đi khí thế. Mạch Thiên Ca cân nhắc chính mình có phải hay không cũng nên lộng điểm cái gì, tự bước lên tiên lộ, nàng liền không dừng lại quá tu luyện. Hiện giờ đã nguyên anh, tốc độ tu luyện ngược lại không phải quan trọng nhất, nàng còn có hơn 1.000 năm thọ nguyên, lấy nàng tư chất cùng tài nguyên, tu luyện đến nguyên hậu là chuyện sớm hay muộn, như thế, quan trọng nhất ngược lại là tích lũy, không chỉ có là tu vi tích lũy, còn có tâm cảnh tích lũy. năm người ở trong đình ngồi xuống thần hy đầu tiên hỏi sư phụ các ngươi nói đến thế nào tĩnh cùng đạo quân nói nếu không đánh lên tới tự nhiên là nói thỏa kết quả như thế nào bốn người bốn đôi mắt nhìn chằm chằm tĩnh cùng đạo quân chúng ta đem quỷ thành tổn hại chỗ tu hảo nơi này nhà kho cùng tế miếu đều về chúng ta hai bên không xâm phạm lẫn nhau nga đây là tốt nhất kết quả hiện giờ thiên cực hai mặt thụ địch thật sự không chịu nổi đại chiến Mà đối này đó quỷ tu tới nói, chiếm linh trên mặt đất tài nguyên, cũng không hề tất yếu, bọn họ sợ ánh mặt trời, có thể cùng thế vô tranh mà tránh ở quỷ thành tu luyện tốt nhất. Tinh cùng đạo quân đối những việc này không có gì hứng thú, đơn giản mà dứt lời, liền ngó bốn người không nói lời nào. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy bị hắn xem đến trong lòng phát mao nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung cũng có chút bất an. Nhân Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy quan hệ, Bọn họ hai người thực tự nhiên mà đem tĩnh cùng đạo quân coi là trưởng bối, hiện giờ xem hắn này thần sắc, không khỏi mà tưởng, chẳng lẽ tĩnh cùng đạo quân đối chính mình có cái nhìn, không nghĩ làm chính mình theo chân bọn họ hai người lui tới. Nhiếp vô thương là tự ti thói quen, nàng là tùng phong thượng nhân đồ đệ, tùng phong thượng nhân ở côn ngô mọi người đòi đánh. Đến nỗi cảnh hành tung, không khỏi nghĩ đến chính mình là cổ kiếm phái bỏ đồ, đối môn phái mà nói. Thật sự không phải hảo đệ tử Ai ngờ Tinh cùng đạo quân căn bản hỏi Cũng không hỏi bọn hắn Chỉ nói Các ngươi lộng tới thứ tốt đi Người khác không biết Hắn có biết tế miếu trung có thứ tốt Tần hy Tử chu tức tế miếu trung được đến chu tức chi cùng Không đạo lý bạch hổ tế miếu trung Cái gì cũng không có Bạch hổ cơ duyên Đối quỷ tu tới nói không dùng được Khẳng định là bị bọn họ buồn cái cầm đi Mạch thiên ca hắc hắc cười nói Sư phụ người ghen ghét Tinh cùng đạo quân đối nàng trận trắng mắt, thiếu hiện ngươi cơ duyên, bằng không ngày nào đó sư phụ khống chế không được. liền đem ngươi bảo đối cấp sạch. A, sư phụ, đoạt đồ đệ là sẽ có tâm ma. Tâm ma cái rắm sư phụ ta đã nguyên hậu, không hóa thần cũng không có gì hảo cố kỵ. Thầy cho hai cái nói bậy một hồi. Xem đến nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung trận mắt há hốc mồm, hai người bọn họ đều từng có sư phụ, đối mặt sư phụ. Nào khi không phải tất cung tất kính, đâu giống bọn họ thầy trò, nói hiệu nói vượng. Cảnh hành tung kinh ngạc qua đi, thầm nghĩ. Đồn đãi quả nhiên không giả, tinh cùng đạo quân người này cổ quái thực. Một chút cũng không giống nguyên anh tu sĩ. Nói hiệu nói vượng xong, tinh cùng đạo quân nhìn nhiếp vô thương cười, ngươi nhà đầu này, là tùng phong láo nhân đồ đệ đi. kia lão tiểu tử không cá nhân dạng, cư nhiên giáo đến ra như vậy đồ đệ. Tuy rằng không có nói rõ, Ngữ khí lại đối nhiếp vô thương pha thưởng thức, nhiếp vô thương có chút thụ sủng nhược kinh, tiền bối. Tinh cùng đạo quân xua xua tay, nói, không cần như thế khẩn trương, bổn quân cùng sư phụ ngươi có đại thủ, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng nhà ta này hai cái nhãi danh tương giao. Bổn quân liền coi ngươi vì văn bối. Đa tạ tiền bối nhiếp vô thương ấn xuống trong lòng kích động, trả lời. Tinh cùng đạo quân cười, lại dặn dò, nếu coi ngươi vì văn bối. Bổn quân liền tặng ngươi một lời, sư phụ ngươi ở côn nô kết thủ không ít. Ngươi nếu không có việc gì, vẫn là không cần lưu tại Thiên Cực Hảo, hiện giờ thiên hạ đại biến, đi nơi nào đều hảo, Vân Trung liền rất thích hợp. Nhiếp Vô Thương cung kính đáp, việc này đã tất, vạn bối vốn là tính toán hồi Vân Trung. Tinh cùng đạo quân mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cảnh hành tung, thở dài nói, ngươi tiểu tử này, coi như vận mệnh nhiều trông gai, bổn quân ngày xưa cùng sư phụ ngươi quen biết một hồi. cũng tặng ngươi một lời. Làm tán tu cố nhiên tiêu sái, nhưng có môn phái làm chỗ dựa, có một số việc phương tiện đến nhiều. Phúc lăng lao đạo đã chết, ngươi đã nguyên anh, ngày xưa chướng ngại đều không tồn tại. Cảnh hành tung khó được thần sắc đứng đắn, nghe tinh cùng đạo quân lời này sau, hắn trầm mặc một lát, cũng cung kính trả lời, đa tạ tiền bối lời khen tặng, van bối nhất định ghi nhớ. Lại không có cho thấy chính mình thái độ. Tinh cùng đạo quân vừa thấy, Liên biết cảnh hành tung có chính mình chủ ý, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc, người là bất đồng, hắn tuy rằng so này đó tiểu bối sống lâu mấy trăm năm, lại không thể đại bọn họ làm chủ. Đúng rồi tinh cùng đạo quân ngó mắt nhiếp vô thường, nói, chúng ta tới thời điểm, vừa lúc gặp được Tùng Phong Láo Nhân ở chỗ này. a Mạch Thiên Ca giật mình, gấp không chờ nổi hỏi, kia kết quả như thế nào. Tùng Phong Thượng Nhân Hắn! Hắn liền thân thể đều từ bỏ nhếp vô thương tại đây, tinh cùng đạo quân thu liệm thức dạy ý, nói, chúng ta nhiều người như vậy, tuy rằng không lưu lại hắn, nhưng cũng bị thương nặng hắn, ít nhất trong vòng trăm năm, hắn đừng nghĩ ra tới gây song gió. Nhiếp vô thương nghe vậy, đã may mắn lại thương cảm. Nếu sư phụ thân bị trọng thương, ngắn hạn nội nàng liền không cần lo lắng sư phụ đuổi giết nàng. Ngoạn ý nhi này là tùng phong lão nhân lưu lại, cho ngươi chơi đi. Thinh cùng đạo quân tử trong tay háo lấy ra một cái màu xám quang châu, vứt cho mạch thiên ca. Này cái hồn châu, tuy rằng thập phần khó được, nhưng không có cụ thể tác dụng, cũng chính là món đồ chơi mà thôi. Nói đến này, cách đó không xa có đạo kiếm quang hướng bên này đổ tới, một người tuấn tiếu thiếu niên kiếm khách ở đỉnh núi rơi xuống. Mạch thiên ca phát hiện hắn là nguyên hậu tu vi, lại nhìn đến hắn đỉnh đầu phù một thanh phi kiếm, liền biết vị này chính là cổ kiếm phái nguyên anh kiếm tôn. Không nghĩ tới vị này đứng đầu nguyên hậu kiếm tu, cư nhiên là thiếu niên bộ dáng. Nhìn đến hắn, tinh cùng đạo quân lười biếng nói, nguyên anh lão nhân, như thế nào có tâm tình tới nơi này. Nguyên anh kiếm tôn có tiếng lạnh nhạt, vạn sự không quan tâm, rất ít cùng mặt khác tu sĩ lui tới. Như vậy chủ động tiến đến, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nguyên anh kiếm tôn quét hắn liếc mắt một cái, lanh đạm nói, cùng ngươi không quan hệ. Liên bước đi đi hướng cảnh hành tung. Cảnh hành tung vội vội mà đứng lên, tuy rằng không có hành lễ, biểu tình cử chỉ lại thập phần cung kính. Nguyên Anh kiếm tôn nhìn hắn một hồi lâu, mới ngự khí nhàn nhạt hỏi, ngươi nhưng nguyện hồi cổ kiếm phái. Nếu là người khác nói những lời này, mạch thiên ca tất nhiên khịt mũi coi thường. Ngày xưa cảnh hành tung ở cổ kiếm phái chung gặp xa lánh thời điểm, như thế nào không thấy hắn ra tới chủ trì công đạo, hiện giờ cảnh hành tung kết thành Nguyên Anh, mới kêu hắn hồi cổ kiếm phái. có sẵn tiện nghi hảo nhà ta. Nhưng người này là nguyên anh kiếm tôn, loại tình huống này không thành lập. Trừ bỏ nguyên hậu tu vi ngoại, nguyên anh kiếm tôn nổi tiếng thiên cực còn có hắn kiếm si cùng chính trực. Hắn ái kiếm thành si, lấy thu thập phi kiếm, tìm hiểu kiếm thuật làm vui, ngoài ra việc vặt vãnh vô tâm xử lý. Nguyên nhân chính là vì như thế, cổ kiếm phai ở thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lao ở ngoài, còn thiết lập chấp sự Thái Thượng Trưởng Lao chi hàm. mà đời trước chấp sự thái thượng trưởng lão đúng là phúc lăng kiếm tôn môn phái sự vụ nguyên anh kiếm tôn cũng không nhúng tay nhưng hắn cả đời giữ mình lấy chính phàm là hắn biết được việc chưa từng bất công cho nên mạch thiên ca nguyện ý tin tưởng cảnh hành tung ở môn phái trung chịu xa lánh việc nguyên anh kiếm tôn tất nhiên không biết phải biết rằng lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn ngã xuống đến cảnh hành tung rời đi môn phái cũng bất quá trăm năm sau thời gian này đối nguyên anh kiếm tôn tới nói Bất quá là một lần bế quan thời gian. Sự tình đúng là như thế, Phúc Lăng Kiếm Tôn ngã xuống lúc sau, Nguyên Anh Kiếm Tôn mới không thể không ra tới chủ trì môn phái sự vụ. Đối mặt Nguyên Anh Kiếm Tôn mời, cảnh hành tung đầu tiên là thụ sủng nhược kinh, lại là do dự. Nguyên Anh Kiếm Tôn ở cổ kiếm phái đệ tử trung là thần nhân giống nhau tồn tại, mỗi cái cổ kiếm phái đệ tử, đều coi Nguyên Anh Kiếm Tôn vì thần tượng, cảnh hành tung cũng không ngoại lệ. Nếu là ngày xưa Có thể được Nguyên Anh kiếm tôn một câu, là cổ phái đệ tử vô thượng vinh quang. Nhưng mà, nhớ tới chính mình ở cổ kiếm phái tao ngộ, cảnh hành tung chậm chạp không có trả lời. Nguyên Anh kiếm tôn biểu tình bình tĩnh mà nhìn hắn, không có cưỡng bức, không có lợi dụ. Chỉ là thập phần kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Cảnh hành tung khẽ can môi, rốt cuộc mở miệng, Nguyên Anh tiền bối nâng đỡ, vạn bối đã tiêu giao quán, không nghĩ lại chịu môn phái trói buộc. Hắn xưng hâu nguyên anh kiếm tôn vì tiền bối mà phi ngày xưa sư bá nghe thấy cái này đáp án nguyên anh kiếm tôn trên mặt rốt cuộc xuất hiện thất vọng chi sắc phải biết rằng kiếm tu tấn giai so khó cổ kiếm phái đệ tử nhân số không thể so huyền thanh môn thiếu nhưng nguyên anh tu sĩ lại thiếu đến nhiều phúc lăng kiếm tôn ngã xuống sau chứ nguyên anh kiếm tôn ngoại chỉ có một vị nguyên anh sơ kỳ tiêu hà kiếm tôn tuy rằng này trăm năm gian lại có một vị môn nhân kết thành nguyên anh Nhưng, hai gã bình thường nguyên sơ tu sĩ, không đủ để chống đỡ cổ kiếm phái cái này thiên cực đệ tam tông môn. Đến nỗi nguyên anh kiếm tôn, hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, thực tế là tĩnh cùng đạo quân đồng lứa tu sĩ. Muốn duy trì cổ kiếm phái hưng thịnh, cần thiết ở năm 600 năm gian bồi dưỡng ra một vị có thể kế thừa nguyên anh kiếm tôn địa vị tu sĩ. Mà cổ kiếm phái hiện giờ hai gã nguyên anh tu sĩ, mặc kệ là ngộ tính vẫn là tuổi, đều không đủ để gánh khởi trọng trách. vì thế nguyên anh kiếm tôn đành phải ở kết đan tu sĩ trung tìm kiếm tư chất ưu việt tâm tính hơn người môn nhân tính toán thu làm đệ tử đi truyền truyền chi y ghê bác luận tư chất ngộ tính cảnh hành tung ở tân đồng lứa đệ tử trung đều là nổi bật nếu không cũng sẽ không vừa vào cửa đã bị nguyên anh kiếm tôn thu làm đệ tử hắn là nguyên anh kiếm tôn cảm thấy rất có khả năng kết anh tu sĩ chi nhất ai ngờ một tìm mới phát hiện cảnh hành tung mất tích rồi sau đó Hắn mới hiểu biết đến, cảnh hành tung này trăm năm tới ở môn phái trung đã chịu bất bình đẳng đãi ngộ. Chính là, nay hết thể đều đã muộn, cảnh hành tung giết phúc lăng kiếm tôn đồ đệ, đã không chuẩn bị đã trở lại. Lần này cực tây hành trình. Ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh hành tung, quả nhiên kết thành nguyên anh. Hắn tự nhiên muốn đem cảnh hành tung lại gọi trở về cổ kiếm phái. Đáng tiếc chính là, cảnh hành tung này trăm năm tao ngộ, làm hắn đối sư môn mất đi lòng trung thành, không muốn trở về. Thở dài một tiếng, Nguyên Anh Kiếm Tôn nói, phúc lăng như vậy khi dễ ngươi, không oán ngươi không nghĩ hồi môn phái. Cảnh hành tung muốn nói lại thôi. Hắn ở cổ kiếm phái tao ngộ, cùng Nguyên Anh Kiếm Tôn không quan hệ, rất muốn nói vài câu cái gì, lại sợ Nguyên Anh Kiếm Tôn hiểu lầm, đành phải ngậm miệng không nói. Thôi Nguyên Anh Kiếm Tôn khôi phục bình tĩnh, đối cảnh hành tung nói, bổ tọa thân là cổ kiếm phái thủ tọa thái thượng trưởng lão, vốn có giữ gìn đệ tử chi trách, người tao ngộ bất công. Bổn tọa cũng có trách nhiệm. Nếu ngươi không muốn hồi cổ kiếm phái, bổn tọa liền đưa ngươi một hồi cơ duyên, lấy bồi thường ngươi trăm năm vì khuất. Cảnh hành tung sừng sốt, ngơ ngẩn mà nhìn nguyên anh kiếm tôn, không nghĩ tới chính mình không muốn hồi cổ kiếm phái, nguyên anh kiếm tôn chẳng những không có trách móc nặng nề, còn muốn bồi thường. Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy trăm năm bất bình tao ngộ, đều không tính cái gì. Những cái đó mắt lạnh, những cái đó lời đồn đãi. ít nhất Hiện giờ cổ kiếm phái nội hắn kính trọng nhất người, biết hắn bất bình. Giang hai tay, Nguyên Anh kiếm tôn lòng bàn tay xuất hiện một thanh phật phỉnh tiểu phi kiếm. Hắn nói, trôi này phi kiếm, là ta phái một vị tiền bối tín vật. Vị tiền bối này thần thông kinh người, đối kiếm lĩnh ngộ viễn siêu chúng ta. bổn tọa từng đồng ý hắn một sự kiện, làm báo đáp. Hắn nguyện đem suốt đời sở ngộ truyền dư chấp tín vật người. Người ẩn manh mối tìm kiếm chính là. giơ tay. tiểu phi kiếm nhẹ nhàng đưa đến cảnh hành tung trước mặt đồng thời nguyên anh kiếm tôn mật ngữ chuyên âm đem anh mối để lại cho cảnh hành tung làm xong này đó nguyên anh kiếm tôn nói bổn tọa hồi cổ kiếm phái nếu có một ngày ngươi tưởng trở về cổ kiếm phái đại môn vĩnh viên vì ngươi mà khai dứt lời không chờ cảnh hành tung cảm tạ chi ngữ vung tay háo bước lên phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời cảnh hành tung nâng tiểu phi kiếm Ngơ ngẩn mà nhìn nguyên anh kiếm tôn biến mất địa phương sau một lúc lâu không nói hắc nguyên anh lão nhân vẫn là cùng trước kia giống nhau sẽ thu mua nhân tâm a tinh cùng đạo quân thanh em đánh vỡ yên lặng hắn mắt lẽ nhìn cảnh hành tung tiểu tử ngươi tưởng trở về không ai cả ngươi cảnh hành tung một khang nhiệt huyết bị bắt cái sạch sẽ hắn có chút thẹn quá thành giận mà nói tinh cùng tiền bối vừa rồi ngài không phải còn khuyên ta hồi môn phái sao Tĩnh cùng đạo quân huy xuống tay nói bổn quân chính là không quen nhìn nguyên anh lão nhân làm bộ làm tịch. tiền bối cảnh hành tung kháng nghị mạch thiên ca cười trộm nàng dám đánh đố tinh cùng đạo quân chính là bị đoạt nổi bật khó chịu ai kêu nguyên anh kiếm tôn nói mấy câu khiến cho cảnh hành tung máu chảy đầu rơi quả nhiên vừa truyền đầu thần hy cũng là cười mà không nói quang mang chật lóe cảnh hành tung trong tay tiểu phi kiếm đã bị hắn thu vào cản quân giới trong lòng cân nhắc kết thúc việc này liền đi tìm cơ duyên nguyên anh kiếm tôn nói là cơ duyên kia nhất định là đại cơ duyên hắn không hề có hoài nghi quá cơ duyên có giả nếu là người khác cảnh hành tung còn muốn hoài nghi một chút dụng tâm nhưng người này là nguyên anh kiếm tôn nhân phẩm của hắn toàn thiên cực đều có thể làm chứng như vậy trong chốc lát thời gian độn quang đan sen này đó nguyên anh tu sĩ hoặc kết bạn hoặc độc hành rời đi gió cắt thành Tính cùng đạo quân nói Không nói cùng Đinh Loan đem lưu lại thu thập cục diện, chờ chúng ta hồi báo tiên minh, sẽ phái ra một đám tu sĩ trấn thủ nơi này. Các ngươi cấp tiên minh tìm được rồi thật lớn một đám vật tư và máy móc, không thiếu được muốn thưởng một phen. Mặt sau những lời này, là đối mạch thiên ca cùng Tần Hy nói. Cái này sai sự, vốn là hoác tử kỳ cùng Tống Tự, không ngờ bọn họ hai người đột tử, ngược lại là vừa khéo tới cực tây mạch thiên ca cùng Tần Hy hoàn thành nhiệm vụ. Bí mật này nhà kho, đối hai mặt tác chiến tiên minh tới nói. Đúng là lúc ấy, tiên minh thành lập, tự nhiên muốn triệu tập tài nguyên, thành lập tiên minh nhà kho, lấy cung ứng tác chiến sở cần vật tư, không thể luôn là từ các tông môn chính mình phụ trách. Bất luận cái gì tổ chức, không có quyền sở hữu tài sản nơi tay, thực dễ dàng biến thành một cái vỏ rỗng Nhưng mà, thiên minh thành viên chi phức tạp, là thiên cực từ trước tới nay trí nhất. Vô luận đại tông môn vẫn là tiểu tán tu, sở hữu thiên cực tu sĩ, đều nạp vào tiên minh quản hạt. Kể từ đó, cái này nhà kho như thế nào thành lập, tài nguyên từ chỗ nào triệu tập. Các tông môn ra nhiều ít số định mức, liền thành khó giải quyết sự. Vì việc này, côn trung thành trưởng lão hội thượng không biết xảo bao nhiêu lần. Liên ở ngay lúc này, bọn họ nguyên bản không coi ôm kỳ vọng cực Tây Tàng bảo đồ, cư nhiên phát hiện thượng cổ đại phái bí mật nhà kho. Vấn đề lập tức giải quyết. Bí mật này nhà kho phân lượng quá lớn, nếu muốn phân, phân cho ai, ai phân đến nhiều ai phân đến thiếu, này đó đều là vấn đề. Một cái lộn không tốt, thiên minh bên trong liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Chi bằng trực tiếp xung nhập thiên minh nhà kho, như thế. Các thế lực không cần lại vắt hết tóc thoái thác, cũng không cần vì phân phối tài nguyên khắc khẩu. Quan trọng nhất chính là, bí mật này nhà kho. So với bất luận cái gì, một cái tông môn nhà kho đều có phân lượng, kể từ đó, Tiên Minh địa vị cũng liền chặt chẽ củng cố ở đương nhiên, cần thiết phải có kế tiếp gom tiền thủ đoạn, nhưng cái này là về sau sự tình. Mạch Thiên ca nói, cái gì khen thưởng? Thông linh pháp bảo. Nam mơ. tính cùng đạo quân trừng nàng, rồi sau đó không thèm để ý nói, đại khái chính là từ nhà kho chọn vài món đồ vật đi. Cái này nhà kho, hắn đã xem qua, Không có gì kinh người phát bảo, nhiều là tài liệu. Tuy rằng khó được, đảo không đến mức nhiều mắt thèm. Nói như vậy, liền từ sư phụ Đại Lanh đi. Tính cùng đạo quân ngó nàng, hỏi, các ngươi không tính toán đi tiên minh. Sư phụ, ta mục đích còn không có hoàn thành đâu, thời gian không nhiều lắm nha. Hảo đi Tĩnh cùng đạo quân nghĩ nghĩ, nói, việc này sư phụ thế các ngươi gánh hạ. Bất quá, hiện giờ tiên minh thành lập, hai mặt tác chiến. sợ cần nhân thủ rất nhiều. chúng ta huyền thanh môn có tám vị nguyên anh, thiếu các ngươi hai cái cũng không có gì gây gớm. nhưng là tổng không thể vẫn luôn làm những người khác ra mặt, chờ việc này hiểu rõ, các ngươi muốn thay hạ bọn họ là mạch thiên ca cùng tần hy theo tiếng. tần hy đảo thôi, mạch thiên ca lại biết, trừ bỏ ngày xưa xử lý thanh tuyển phong việc vặt vãnh, chính mình cơ hồ không có vì môn phái ra quá lực. nếu là ngày thường nàng có thể đương nhiên mà hưởng thụ môn phái cung phụng nhưng hiện giờ là thời buổi rối loạn không thế môn phái xuất lực liền nói bất quá đi nếu trước sau không có kết quả ngươi cũng không cần sợ tinh cùng đạo quân nhìn mạch thiên ca nói nguyên anh không nói mấy lao già kia đều cùng ta có chút giao tình đến lúc đó chúng ta này đó nguyên hậu tu sĩ tề tụ không tin giải quyết không được vấn đề của ngươi ân mạch thiên ca trong lòng cảm động từ bái nhập sư phụ môn hạ Sư phụ vì nàng làm sự quá nhiều, nàng sư phụ làm lại ít ỏi, về sau nếu có yêu cầu, nàng nhất định sư phụ vượt lửa qua sông. Hảo! Tinh cùng đạo quân vung tay lên, trọng lại đem đỉnh biến trở về vân liễn, sư phụ hồi con nô, các ngươi không có việc gì liền sớm một chút trở về. Không chờ bọn họ trả lời, vẫy vây tay cưới vân liễn biến mất ở phía chân trời. Chờ đến tinh cùng đạo quân thân ảnh biến mất, trung quanh đã không có khác nguyên anh tu sĩ. Bốn người ngươi xem ta ta xem ngươi, mạch thiên ca dẫn đầu mở miệng, các ngươi đâu? Nhiếp vô thương nói, ta hồi vấn trung. Mấy ngày qua, ta cân nhắc, sư phụ ta đại khái có cái gì thủ đoạn có thể biết ta vị trí, cho nên ta một hồi thiên cực, hắn liền tìm lại đây. Hiện tại hắn thân bị trọng thương, là ta cơ hội tốt, ta muốn sấn trong khoảng thời gian này, hảo hảo tăng lên tu vi. Nhưng ngươi không phải không có công pháp sao? Mạch thiên ca hỏi, Nhiếp vô thương cười khổ, trừ phi sư phụ ta nguyện ý truyền ta công pháp, bằng không, ta từ nơi nào lộng đi. May mắn ta đã nguyên anh, cùng lắm thì chậm rãi sờ soạn, tự nghĩ ra công pháp chính là. Tuy nói như thế, tự nghĩ ra công pháp há là dễ dàng như vậy. Nay đảo không cần. Tân Hy lấy ra một cái túi can khôn, đưa cho nàng, như ta sở liệu không kém, vật ấy cùng công pháp của ngươi có quan hệ. Nhiếp vô thương tiếp nhận, một sơ túi càng khôn. Phát hiện là cái tấm bia đá, ngơ ngẩn. Mạch Thiên Ca biết hắn lấy ra tới tất là đến tự mai phong nguyên bia ma thạch, liền nói, đây là ma tu chi vật, đối chúng ta vô dụng, ngươi thu đi. Nhiếp vô thương gật gật đầu, lộ ra cái tươi cười, hảo. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có cơ hội báo đáp chính là, ngươi đâu. Mạch Thiên Ca chuyển hướng cảnh hành tung. Cảnh hành tung nói, dù sao không có việc gì. Ta đi tìm Nguyên Anh sư bá đưa ta cơ duyên. Mạch thiên ca bĩu môi, ra hỏa này, hiện tại Nguyên Anh kiếm tôn không ở, hắn mới nguyện ý xưng sư bá. Các ngươi có chuyện quan trọng đi. Cảnh hành tung nhìn bọn họ hai người. Vừa rồi tinh cùng đạo quân nói muốn tề tiểu thiên cực nguyên hậu đại tu sĩ, bọn họ liền biết, Mạch thiên ca gặp được vấn đề phi thường nghiêm trọng. Thần hy gật gật đầu, thở dài. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Cảnh hành tung đương nhiên mà nói. nhiếp vô thương cũng không tỏ vẻ phản đối việc này không phải người nhiều có thể giải quyết thần hy lắc đầu các ngươi đi thôi hảo có việc tiếp đón một tiếng cảnh hành tung lấy ra một quả ngọc phù tua nhỏ một tia thần thức nhu hòa đi vào vứt cho bọn họ đi rồi một câu vô nghĩa cũng không có cảnh hành tung ngự kiếm đột ly nhiếp vô thương bảo chế đúng cách đem vạn dặm truyền âm phù cho bọn hắn ta cũng đi rồi một trăm năm vẫn là quá ngắn Sau này còn gặp lại. Mạch Thiên Ca thiệt tình thành ý mà nói. Nhiếp vô thương cười, gật gật đầu, đồng dạng không có một câu vô nghĩa, hóa thành màu đen đột quang, xa đột mà đi. Tất cả mọi người đi rồi, thần hy hỏi, người có chủ ý. Mạch Thiên Ca lấy ra tĩnh cùng đạo quân bức tới kia viên hồn châu, cười nói, vừa mới nghĩ đến. Thần hy nhìn này xám xịt hồn châu, khó hiểu, này có ích lợi gì. Mạch Thiên Ca nói, nhà kho bên ngoài thông đạo, cơ quan trận pháp đều bị phá giải theo lý thuyết tiếu tử lan bọn họ đoàn người nhất định đã tới nhà kho chính là nhà kho chung chút nào tìm không thấy bọn họ dấu vết này chỉ có hai loại khả năng một là bọn họ an toàn rời đi nhà kho đi nơi khác nhị là bọn họ biến mất ở nhà kho bên trong thần hy hơi suy tư tức khác hiểu được quỷ thành không tồi mạch thiên ca nhìn hồn châu châu mặt thường thường đột ra mấy trương ác quỷ mặt làm cho người ta sợ hãi đáng sợ Lại trước sau tránh thoát không được hồn châu trói buộc, có được hơn 10 vị nguyên anh quỷ tu, quỷ thành kiến ở chỗ này ít nói cũng có thượng và năm bọn họ nhất định biết, thiếu tử lan rốt cuộc đi nơi nào. Chúng ta đây đi tìm mấy cái nguyên anh quỷ tu. Những người khác đều đi rồi, không nói đạo quân cùng Đinh Loan hai người còn ở tế miếu bên trong, chờ tiên minh phái người tiến đến. Bọn họ hiện tại đi liên lạc một chút cũng là có thể, nói vậy không nói đạo quân cùng Đinh Loan sẽ cho bọn họ vài phần mặt mũi. Mạch thiên ca lắc đầu, nhưng thật ra không cần như vậy phiền thoái. Này viên hồn Châu có rất nhiều hồn phách, bọn họ có lẽ biết. Dứt lời, nàng buông ra tay, hồn Châu nổi tại giữa không trung. Ta tôi chịu hồn, ngươi hộ pháp. Tân hy gật gật đầu, vung tay lên, màu đỏ kiếm quang một phân vô số, hóa thành một đạo mạc tường, quay chung quanh ở bên. Đồng thời, chính mình thoáng lui ly, để ngừa vào nhất. Nguyên bản, hồn phách chi vật. Nguyên Anh tu sĩ cũng vô pháp chạm đến, nhưng Mạch Thiên ca có hồn trâu nơi tay. Mượn hồn châu lực lượng, hơi thêm lợi dụng, vẫn là có thể. Đôi tay kết ra hoa cả mắt dấu tay, Mạch Thiên ca tụ khí ngưng thần, một cổ tinh túy linh khí ngưng với đầu ngón tay, một chút hồn trâu. Hồn trâu mặt ngoài, màu xám màn hào quang bị trận đánh vỡ, vô số hồn phách, hướng này nho nhỏ tổn hại chỗ tế tới, ngươi đẩy ta nhường. đè ép đến không thành hình. Rốt cuộc. Có một cái hồn phách toát ra đầu, gian nan mà từ tổn hại chỗ tệ ra tới. Mạch thiên ca lập tức vung lên, đem mặt khác màu xám quang điểm lôi kéo ở đây, ngăn chặn phá động. Bài trừ tới cái này hồn phách. Là cái diện mạo dại ra cứng đờ trung nhân nhân. Xem hắn bộ dáng này, Mạch thiên ca tổng cảm thấy không giống có linh trí bộ dáng. Tuy rằng như thế, nàng vẫn là hỏi chuyện, ngươi là người phương nào, hãy xương tên ra. Trung nhân nhân ngơ ngác mà xoay chuyển đầu. Không có trả lời. Mạch Thiên ca hỏi lại, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. nay hồn phách vẫn cứ không có trả lời. Chẳng lẽ đã không có linh trí? Rất có khả năng. nay hồn châu có thể kiềm chế hồn phách, nói không chừng cũng có thể luyện hóa hồn phách. Nghĩ nghĩ. Nàng vẫn cứ kiên nhẫn mà hỏi lại một câu, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. nay hồn phách vẫn luôn ở chuyển động phân đầu, lúc này rốt cuộc ngừng lại, ta. ta ra tới sao? hắn thanh âm thực cứng đờ, mang theo một kia khó có thể tin, còn có linh trí liền hảo. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra, nói, là ngươi đã từ hồn châu ra tới. a a cứ việc thanh âm cứng đờ, Mạch Thiên Ca vẫn là nghe ra thanh âm này trung ý mừng, không biết người này bị hồn châu vây bao lâu, có lẽ vừa chết, đã bị vây ở trong đó đi. hồi lâu lúc sau, nay hồn phách bình tĩnh trở lại, túi người hành lễ. Đa tạ tiền bối tái sinh chi đức, như thế, ta liền có thể trọng nhập luân hồi. Mạch thiên ca nói, không hội, ta có lời hỏi ngươi. Là, tiền bối có chuyện cứ việc hỏi, vãn bối biết gì nói hết. Hồn phách cung kính nói, trải qua như vậy trong chốc lát, hắn rốt cuộc thích hướng hiện tại trạng thái, không hề như vậy cứng đờ Mạch thiên ca thực vừa lòng thái độ của hắn, hỏi, nghe ngươi lời này, ngươi nguyên là tu sĩ. Không biết ra sao thân phận. Đến từ nơi nào? Hôn Phách nói, là, vạn bối là bảy huyền môn tu sĩ, từng có kết đan tu vi, ở thiên ma sơn ngã xuống sau, chấp niệm không tiêu tan, sau lại không biết sao, bị vật ấy hút vào trong đó, vẫn luôn vây đến bây giờ. Bảy huyền môn Hai người thần sắc cổ quái, bảy huyền môn bọn họ là nghe qua, nhưng đó là mấy vạn năm trước môn phái, đã sớm đã không tồn tại. Hiện giờ bảy đại môn phái Đều là mấy vạn năm gian trải qua khảo nghiệm mà truyền thừa xuống dưới, còn có vô số môn phái, đã từng cường thịnh vô cùng, lại dần dần xuống dốc, cho đến biến mất. Bảy huyền môn chính là một trong số đó. Ở thiên cực trong lịch sử, bảy huyền môn cường thịnh với năm vạn năm trước, rồi sau đó dần dần xuống dốc, cho đến tam vạn năm trước chặt đức truyền thừa. Nay hôn phách là bảy huyền môn tu sĩ, ít nhất cũng là tam vạn năm trước tu sĩ. Hai vị tiền bối Chẳng lẽ cùng ta bảy huyền môn? Mạch Thiên Ca xua xua tay, nói, chúng ta cùng bảy huyền môn cũng không góp mắt, chỉ là, bảy huyền môn đã biến mất. Biến mất? Thanh âm đột nhiên đề cao, này hồn phách kinh ngạc vô cùng, như thế nào sẽ biến mất? Ta bảy huyền môn nói như thế nào cũng là thiên cực phải tính đến môn phái, có bao nhiêu vị nguyên anh trưởng lão? Mạch Thiên Ca nói, đã có sinh, liền có chết, bảy huyền môn ở tam vạn năm trước liền biến mất. Tam vạn năm hồn phách lẩm bẩm, nguyên lai đã tam vạn năm hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phương đông, kêu lên, sư phụ, đồ nhi không có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không còn được gặp lại ngài cứng đờ thanh âm, nghe tới lại có chút đau thương. Một lát sau, này hồn phách bình tĩnh trở lại, không người nói, tiền bối thỉnh cứ việc hỏi đi. Mạch thiên ca gật gật đầu, hỏi, này hồn châu đến tuột cùng là cái gì? Hồn phách đáp: không dối gạt tiền bối, này châu là vật gì? Vạn bối cũng không biết, vạn bối chỉ biết, vật ấy ở quỷ thành chi giới ra đời, sẽ tự động hút một ít hồn phách. Quỷ thành chi giới, chính là quỷ thành cùng ngoại giới tương liên địa phương. Hồn phách giải thích, vạn bối từ mặt khác hồn phách trong miệng biết được, nhân có rất nhiều hồn phách kinh này nhập quỷ thành, không biết vì sao, toàn bộ bị vật ấy hút đi vào, từ đâu hình thành này châu? Nga mạch thiên ca tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, ta đây hỏi ngươi, mấy ngàn năm trước. Có từng có một đội tu sĩ đi vào quỷ thành chi giới. Hồn phách mở mịt, mấy ngàn năm trước hắn ở Hồn Châu bên trong, sớm đã không biết năm tháng. Thấy hắn mở mịt không biết bộ dáng, Mạch Thiên Ca nói, đó là một đội nguyên anh tu sĩ. a, hồn phách nói, ta nhớ ra rồi. Không biết bao lâu trước kia, từng có nguyên anh tu sĩ đánh bại quỷ thành, đụng phải quỷ môn mở rộng ra, bị hơn 10 người nguyên anh quỷ tu đánh chết, hồn phách cũng bị hút vào này châu. Hai người nghe vậy lại hỷ, Mạch Thiên Ca truy vấn, kia đội tu sĩ, là cái gì đội hình, trong đó nhưng có một nữ tử. Hồn Phách nói, hình như là năm người, trong đó xác thật có một người nữ tu. Tên gọi là gì? Hồn Phách lắc đầu, này hồn trâu bên trong, hồn Phách đâu chỉ ngàn vạn, văn bối không biết. Mạch Thiên Ca trong lòng đại định, không biết tên không quan hệ, nếu là tiếu tử lan hồn Phách thật tại đây châu bên trong, tổng có thể tìm được. đa tạ ngươi. Mạch thiên ca nhìn mắt tần hy, tần hy gật gật đầu, triệt hồi quanh thân kiếm quang, ngươi đi đi. Hồn phách không người vai chào, đa tạ tiền bối. Rồi sau đó, theo gió tan đi. Thoát ly hồn châu câu thúc, hắn chỉ cần tan đi chấp nghiệm, liền có thể trọng nhập luân hồi. Nếu là chấp nghiệm như cũ, cũng có thể trở thành quỷ tu, mà không phải bị nhốt trong đó, sinh tử không thể. Kiếm quang một lần nữa vây thượng, mạch thiên ca bảo chế đúng cách. Lại lần nữa thả ra một cái hồn phách. Lần này vận khí không được tốt, không biết có phải hay không vây được lâu lắm, cái này hồn phách đã không có linh trí, trở thành một cái du hồn. Rơi vào đường cùng, mạch thiên ca chỉ phải đem hắn thả chạy. Như thế mấy lần, rốt cuộc lại thả ra một cái có linh trí hồn phách. Cái này hồn phách, lại đối việc này không có gì ấn tượng. Thỏ ngọc dâng lên, kim ô rơi xuống, ngày đêm biến ảo, ngày thứ hai. Rốt cuộc lại có một cái hồn phách đối việc này có ấn tượng, xác minh cái thứ nhất hồn phách lời nói. Mạch thiên ca hơi chút yên tâm xuống dưới, nếu việc này là thật, đem hồn châu nội hồn phách lục soát cải biến, nhất định có thể tìm được tiếu tử lan. Hàng ngàn hàng vạn hồn phách, như vậy từng bước từng bước mà thử qua tới, tiêu phí thời gian không ít, nhưng bọn hắn có cũng đủ kiên nhẫn. Thứ nhất giống bọn họ như vậy tu sĩ, mỗi lần nhập định liền phải thời gian rất lâu. Một bế quan thậm chí mười mấy năm thượng trăm năm, đã sớm rèn luyện đến kiên nhẫn vô cùng. Thứ hai sự tình quan mạng nhỏ, mắt thấy hy vọng ở phía trước, như thế nào sẽ không kiên nhẫn? Hỏi hồn phách, nghỉ ngơi, lại hỏi tiếp tin, mấy ngày thời gian trôi qua, mạch thiên ca càng ngày càng kích động. Chứng thực tin tức này hồn phách càng ngày càng nhiều, hồn châu nội hồn phách càng ngày càng ít, tìm được tiếu tử lan khả năng tính càng ngày càng cao. Chờ đến nàng thả ra cùng tiếu tử Lan đồng hành hồn phách, rốt cuộc khẳng định việc này vô cùng xác thực. Phong cái này hồn phách theo gió mà đi, Mạch Thiên Ca không có lập tức tiếp tục, mà là thu hồi hồn châu, nhặt tảng đá ngồi xuống. Thần Hy thấy thế, thu kiếm quang, ngồi ở nàng bên cạnh người. Làm sao vậy? Mạch Thiên Ca ngón tay có chút run rẩy, nói, hy vọng không phải bạch cao hứng một hồi. Tuy rằng thẳng đến Nguyên Anh, nàng mới xuống tay việc này. Nhưng này hơn trăm năm thời gian, nàng thường xuyên nhớ tới việc này. Rốt cuộc, trong đầu tồn tại một cái cấm chế, thật giống như đỉnh đầu huyền một phen kiếm, một khi hệ kiếm ti thằng đứt gãy, nàng mạng nhỏ liền xong rồi. Nàng tư chất hơn người, lại có đông đảo bảo vật nơi tay, tiền đồ quan minh, lại như thế nào nguyện ý vận mệnh bị người khác khống chế. Mỗi khi nhớ tới việc này, nàng đều muốn đem tử vi tán nhân bẩm thầy vạn đoạn. Đáng tiếc chính là... Nhân ra đã sớm liền thi thể cũng đã không có, lưu lại một mặt thần thức, cũng là sớm muộn gì đều phải biến mất. Sẽ không? Tân Hy chấn định đến nhiều, mấy ngày nay tới, chúng ta đã có thể khẳng định, tiếu tử Lan liền ở trong đó. Mạch Thiên Ca cũng biết, cùng tiếu tử Lan đồng hành hồn phách đều tìm được rồi, tiếu tử Lan chỉ cần không có mất đi linh trí, liền ở trong đó. Chỉ là, việc này quá trọng đại, nàng có chút lo lắng mà thôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát. hai người một lần nữa đứng lên, bắt đầu lấy ra hồn phách, xé mở hồn châu tầng ngoài, mạch thiên ca ở trong lòng mặc nghiệm, tiểu tử Lan tiền Bối, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mất đi linh trí, tình thâm như biển bên gối người cư nhiên là diệt môn kẻ thù, đã không thể báo thù, lại không thể cùng ái nhân bên nhau, như vậy chấp niệm, tổng sẽ không mất đi linh trí biến thành du hồn đi. Như vậy nghĩ, lại một cái hồn phách tránh ra hồn châu, ở trước mặt hiện hình. Đây là cái nữ tử, tuổi trẻ tuấn tú, Tô Y Lì váy trắng, tuy là hồn phách, lại vẫn cứ linh khí bất người. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Nay hồn phách ngẩng đầu nhìn xung quanh, thực mau thích hướng trạng thái. Tiếu Tử Lan cảm tạ đạo Hữu tái sinh tri ân. Mạch Thiên ca ngẩn ra, theo sau vui vô cùng, hỏi: Ngươi là Tiếu Tử Lan? Huyền Cơ môn Tiếu Tử Lan. Tiếu Tử Lan sửng sốt nàng bị nhốt mấy ngàn năm, cùng người kết giao đều có chút mới lạ. Qua một hồi lâu. Nàng thử hỏi, đạo hữu là tan mãi huyền thanh môn tu sĩ. Nga tiếu tử lan gật gật đầu, đạo hữu như thế tuổi trẻ, chắc là gần đây kết anh đi. Phía trước chưa bao giờ nghe qua huyền thanh môn có như vậy tuổi trẻ nguyên anh đồng đạo. Nay tiếu tử lan, biểu tình trước sau bình tĩnh, chẳng sợ chỉ là hồn phách, phong thái khí độ vẫn là bất phạm. Mạch thiên ca trong lòng thầm khen, khó trách tử vi tán nhân đến nay nhớ mãi không quên. Tiếu tiền bối không biết, Đã qua đi 5.000 năm, hiện giờ thế giới này, không phải tiền bối quen thuộc thế giới kia. Tiếu tử Lan ngẩn ra, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nói như vậy. Tiền bối tại đây hồn trâu trong vòng, mệt nhọc 5.000 năm. 5.000 năm tiếu tử Lan lẩm bẩm, 5.000 năm. Thấy nàng như thế thần sắc, mạch thiên ca mày nhăn lại, tiền bối sợ tiếu tử Lan biết được thương hải tăng điển, mất đi khống chế. Tiếu tử Lan thực mau thu hồi bị thương, đa tạ đạo hữu cứu rút. Xin hỏi ta huyền cơ môn hiện giờ như thế nào? Mạch thiên ca dừng một chút, nói, huyền cơ môn. Tại tiền bối ngã xuống sau không lâu liền xuống dốc. Lúc này đây, tiếu tử lan chỉ là nhắm mắt, thở dài một tiếng. Biết qua đi 5.000 năm, nàng đã đoán được, huyền cơ môn không tồn tại. Huyền cơ môn nền tảng quá thiện, nàng một ngã xuống, liền tính không bị người khác tiêu diệt, cũng sẽ nội loạn chung kết. Thực mau thu thập khởi tâm tình, tiếu tử lan hỏi. Xin hỏi đạo hữu, như thế nào sẽ biết ta lai lịch? Mạch thiên ca cười, nói thẳng, chúng ta chính là tới tìm ngươi. A tiếu tử lan lại một lần kinh ngạc. Theo sau nghe được càng kinh ngạc một câu, thiếu tiền bối nhưng nhớ rõ tử trí hơi tên này. Tiếu tử lan phảng phất bị đòn nghiêm trọng một quyền, trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời. Mạch thiên ca thấy nàng như thế. liền biết nàng đối tử vi tán nhân cũng là tình thâm ý trọng, chỉ là tạo hóa trêu người. nàng than nhẹ một tiếng nói ta chịu tử vi tán nhân gửi gắm tiến đến tìm tiếu tiền bối một lát sau tiếu tử lan biểu tình chậm rãi bình tĩnh trở lại nàng cười khổ một tiếng tử vi tán nhân hắn cho rằng phản bội ra cửa phái liền thật là tán nhân sao từ trí hơi từ trí hơi ngươi không đối mặt liền có thể làm như không phát sinh sao trên đời này không có thuốc hối hận cũng không có thể thời gian chạy ngược nàng một chữ một chữ nói được bình tĩnh nhưng hai người đều nghe ra nàng trong lời nói thê bi trên đời này thương tâm việc rất nhiều ảm đạm giả không gì hơn không hề hy vọng ly biệt biết rõ người kia sống trên đời biết rõ lẫn nhau yêu nhau lại không cách nào ở bên nhau mạch thiên ca cùng tần hy đều không có mở miệng đánh gãy thẳng đến nàng lần thứ hai hỏi từ trí hơi năm nghìn năm qua đi hắn không có khả năng còn sống chẳng lẽ hắn tấn giai hóa thần mạch thiên ca cười nói Tiếu tiền bối cho rằng, tử vi tiền bối tấn giai hóa thần khả năng tính có bao nhiêu cao. Tiếu tử Lan không chút do dự nói, lấy hắn thiên tư cùng tâm tính, nếu là hóa thần. Không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là, hắn nếu thật sự hóa thần, hẳn là sẽ tự mình tới tìm ta mới là. Mạch thiên ca cảm thắn nói, tiền bối đối tử vi tiền bối hiểu biết quá sâu, hắn xác thật không có hóa thần. Tiếu tử Lan cười khổ, chúng ta hai vợ chồng trăm năm, hắn cái gì tính tình. Ta sao lại không biết. Nếu hắn thác đạo hữu tới tìm ta, tất là gặp sự tình gì, tự thân bất lực. Là. Tử vi tiền bối từng một chân bước vào hóa thần ngại cửa, đáng tiếc cuối cùng thất bại. ngã xuống sau đem thần thức phong ấn mạch thiên ca ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần. Đương nhiên, nàng bị hạ cấm chế sự. Không có nói cập. Tiếu tử lan sau khi nghe xong, trầm mặc không nói. Tuy rằng có thể mạnh mẽ đem nàng hồn phách mang về. Nhưng mạch thiên ca lại không nghĩ đi miễn cưỡng nàng. Nàng nói, tiếu tiên bối, mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì ân đoán, đều là sinh thời sự. Hiện giờ các ngươi một cái chỉ có thân thức, một cái chỉ có hồn phách, không lâu lúc sau, đều phải tiêu tán, còn có cái gì thủ không thể hóa giải đâu. Ký ức tiêu tán, kiếp sau chính là người xa lạ. Tiếu tử lan hoàng tao sống đánh, lẩm bẩm người xa lạ. Mạch thiên ca không nói nữa. Không được bên nhau tuy rằng thống khổ, nhưng ít ra bọn họ biết, chính mình ái người kia còn tồn tại hậu thế giới thượng, biết đối phương trong lòng cũng nhớ mong chính mình, cho nên, chẳng sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau, lại còn có chính mình độc thủ hạnh phúc. Nhưng nếu trở thành người xa lạ, trong lòng cận tồn ấm áp cũng đã không có. Này đối với bọn họ loại này trong lòng có ái người tới nói, là khó nhất chịu đựng sự. Tiếu tử Lan vẫn luôn không nói gì, này ngắn ngủn thời gian nội. nàng nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện. Hồn châu nội tuy có hàng ngàn hàng vạn hồn phách, nhưng đại đa số là du hồn, bảo tồn có ký ức hồn phách, bất quá ít ỏi. Nay đó hồn phách có thể giữ lại ký ức đều là bởi vì còn có chấp niệm, không muốn bị hủy diệt ký ức. Cứ việc như thế, theo thời gian, hồn phách linh trí vẫn sẽ chậm rãi tiêu tán, cho đến biến thành du hồn. Chấp niệm cũng không phải nhất thành bất biến, thời gian trôi đi, chấp niệm cũng sẽ chậm rãi giảm đi. Duy có nàng, 5.000 năm thời gian, nàng trước sau lưu giữ linh trí, không có một chút tiêu tán. Bởi vì, nàng chấp nghiệm, khắc vào hồn phách, so bất luận kẻ nào đều thâm, đừng nói 5.000 vạn, liền tính thượng văn năm, 10 vạn năm, nàng cũng rõ ràng, chính mình tuyệt đối sẽ không quên. Khi còn nhỏ phá ra khó khăn, khổ tu trăm năm, gặp được hắn. Hắn không phải người tốt, nhận thức hắn thời điểm, nàng liền biết, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới. Hắn sẽ là thiên lương môn diệt môn hung thủ trí nhất. Đôi tay kia, đã từng lây dính hôn khác lương môn mãn môn máu tươi, trong đó liền có nàng thân nhân. Nếu ngày đó nàng ở môn phái bên trong, có lẽ nàng cũng sẽ bỏ mạng ở trong tay hắn, cũng liền không có mặt sau chuyện xưa, chính là. Nay cực khổ, nàng tuyệt đối sẽ không quên, cũng không có biện pháp tiếp thu diệt môn kẻ thù chính là chính mình bên gối người. Cho nên, nàng chỉ có đi, trở lại huyền cơ môn. Vinh thế không hề thấy hán Có đôi khi nàng sẽ tưởng, vì cái gì sẽ gặp được hắn. Vì cái gì hắn sẽ là diệt môn hung thủ. Nếu nàng cùng thiên lương môn không quan hệ, hắn đã từng làm qua cái gì ác nàng đều có thể mặc kệ. Chính là, trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có thể thời gian chạy ngược. kết anh khi, nàng suýt nữa vây ở tâm ma trung ra không được, cuối cùng thành công, chỉ là bởi vì một cái tín niệm Chẳng sợ không thể ở bên nhau. Ít nhất, bọn họ còn sống ở cùng phiên dưới bầu trời, nhìn đồng dạng sơn, hô hấp đồng dạng không khí, đi qua đồng dạng lộ. Ngàn năm lúc sau, bọn họ đều sẽ tọa hóa, hết thể ân đoán, đều theo gió mất đi. Chính là, nàng không có chờ đến kết cục như vậy. Hán bội phản môn phái, làm người truyền tin, sẽ vĩnh viễn ở chín linh gió núi tức cốc chờ nàng, chẳng sợ trăm năm, ngàn năm, thẳng đến tọa hóa. Mà nàng, chết oan chết uổng. Kết cục như vậy, nàng không cam lòng. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Không thể yêu hắn, cũng giết không được hắn, cả đời này, tiến thoái lưỡng nan, từng bước duy gian. Này chấp nghiệm, sướng tại chân tướng Đại Bạch kia một khắc khởi, liền trong lòng nàng tưới xuống hẳn giống, từng ngày nảy mầm lớn mạnh, cho đến đem nàng tâm toàn bộ chế mãn. Mà nay, năm nghìn năm qua đi, thiên lương môn đã từng họa diệt môn, đã không có vài người nhớ rõ, bọn họ nhìn đến. Chỉ là điển tịch thượng ngắn ngủn mấy hành tự, ngay cả bọn họ một lần nữa thành lập huyền cơ môn cũng tiêu tán. Hắn nhưng vẫn thủ vững chính mình hứa hẹn, ở phong tức cốc chờ nàng, thẳng đến tòa hóa. mà nàng, biến thành một sợi u hồn, ở hồn châu nội mệt nhọc năm nghìn năm. Có lẽ nàng có thể vẫn luôn giữ lại ký ức, trở thành quỷ tu, nhưng hắn đâu. Thân thức sớm muộn gì có một ngày sẽ tiêu tán, trên đời này không còn có tử trí hơi người này. Hảo! Mạch Thiên Ca nghe được Tiếu Tử Lan bình tĩnh thanh âm, ngươi dẫn ta đi thôi. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa phá vỡ hồn trâu, đem trong đó hồn phách toàn bộ thả ra, tiền bối, mời vào hồn trâu đi. Tiếu Tử Lan không có chân chờ, hư vô hình thể hóa thành khói nhẹ, chui vào hồn trâu trong vòng. Mạch Thiên Ca thu hồi hồn trâu, nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía Tần Hy, chúng ta đi thôi. thần Hy gật gật đầu, đem kiếm quang thu hồi trong cơ thể. hai người hóa thành đột quang hướng tân quốc bay đi hai ngày sau mạch thiên ca cùng tần hy ở phong tức cốc ngoại vách núi hạ xuống cùng trăm năm trước so sánh với phong tức cốc sương mù tựa hồ càng đậm bọn họ đứng ở trên vách núi chỉ thấy bên chân sương mù mãnh liệt giống như cuộn sóng mạch thiên ca như mày nói có điểm kỳ quái tần hy gật đầu ân này xương mù tựa hồ không phải tự nhiên sinh ra mới vừa nói xong Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cổ quái. Một đạo kiếm quang xuất hiện ở tầm nhìn, rồi sau đó ở trên không xoay quanh vài vòng, hạ xuống. Độn quang tan đi, nhìn người nọ chân dung, ba người đồng thời kinh hãi, kêu lên, như thế nào là ngươi, nhóm. Cái này giá kiếm quang rơi xuống, cư nhiên là cảnh hành tung. Ba người hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày, tần hy hỏi, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Cảnh hành tung nói, ta tới tìm cơ duyên A, các ngươi đâu? Đống nhiên cảnh giác mà lui về phía sau một bước, nên sẽ không các ngươi cũng biết. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Mạch Thiên Ca đã cho hắn một cái xem thưởng, muốn cấp ngươi có rất nhiều cơ hội. Cảnh hành tung ngẫm lại cảm thấy có lý, kiếm tu cơ duyên, đối bọn họ tới nói tác dụng không lớn, vậy các ngươi tại đây làm gì? Tân Hy nói, nếu ta không đoán sai nói, chúng ta mục đích là giống nhau. cảnh hành tung sừng sốt lần thứ hai lui về phía sau. Thần Hy cũng tức giận, ngươi thật muốn chúng ta đoạt ngươi. Mạch Thiên Ca cũng hiểu được, nàng ngạc nhiên nói, như vậy xảo, Nguyên Anh Kiếm Tôn cũng đã tới này. Nguyên Anh Kiếm Tôn nói, đã từng đáp ứng cổ kiếm phái tiền bối một sự kiện, làm báo đáp, vị tiêu tiền bối đưa cho hắn hậu bối một cái cơ duyên. Có thể bị Nguyên Anh Kiếm Tôn xưng là tiền bối, người này ít nhất cũng là Nguyên Anh Tu Vi, hơn nữa số tuổi so Nguyên Anh Kiếm Tôn Đại. Tử vi tán nhân nhưng còn không phải là như vậy một nhân vật. Hắn là 5.000 năm trước cổ kiếm phái tu sĩ, thần thông kinh người, tuyệt đối đảm đương nổi nguyên anh kiếm tôn một tiếng tiền bối. Xem ra này trăm năm gian, nguyên anh kiếm tôn cũng từng đã tới nơi này, hơn nữa đáp ứng rồi tử vi tán nhân, giúp hắn tìm kiếm tiếu tử lan. Mà tử vi tán nhân, xem ở cùng gia cổ kiếm phái phân thượng, đưa ra chính mình tín vật, đáp ứng cho hắn hậu bối một cái cơ duyên. Sao lại thế này? Cảnh hành tung mờ mịt. Chúng ta tới tìm người, chính là cổ kiếm phái một vị tiền bối. Mạch Thiên ca nói, mấy ngày hôm trước ta nói chuyện quan trọng, chính là chuyện này. A, Cảnh hành tung khó hiểu. Mạch Thiên ca đang muốn nói tỉ mỉ, chợt thấy phong tức cốc nội xương mủ hai bên tách ra. Có người lên đây? Mạch Thiên ca kinh ngạc không thôi, phong tức cốc nội như thế nào sẽ có người? Tuy rằng tử vi tán nhân chỉ còn lại có một mặt thần thức. Nhưng hắn lưu lại đại trận kiểu gì uy lực, tổng sẽ không có người chiếm phong tức cốc đi. Như vậy nghĩ, người tới thực mau bay đi lên. Không phải một người, mà là một đám người. Tám gã trúc cơ kỳ nữ đệ tử các phân tả hưu, ở một người kết đan nữ tu dẫn dắt hạ, chân dẫm một thanh thật lớn phi kiếm, phiêu đi lên. Ba người đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm này chín người. Nhìn đến bọn họ, kết đan nữ tu trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Ánh mắt đảo qua cảnh hành tung, theo sau tần hy, cuối cùng định ở mạch thiên ca trên người. Diệp ra muội muội, Nàng xuất khẩu, là cái câu nghi vấn. Mạch thiên ca hơi giật mình, đánh giá nàng. Nàng tuổi chừng 30, mặt mày dịu dàng, tuy có vũ mị chi sắc, cũng có thanh ngạo chi cốt. Nàng chân trờ mà mở miệng, thương tỷ tỷ. Này nữ tu con mi cười, nhưng còn không phải là ta. Mạch thiên ca kinh ngạc. Thương như huyển hiện giờ bộ dáng cùng năm đó một trời một vực, đều không phải là dung mạo, mà là khí độ. Năm đó thương như huyển, dịu dàng hào phóng, hiện giờ thương như huyển, dịu dàng bề ngoài hạ, là sắc bén kiếm khí. Nhìn đến nàng sau lưng kiếm, mạch thiên ca bật thốt lên hỏi, Ngươi, ngươi được tử vi tán nhân truyền thừa. Thương như huyển nhẹ nhàng gật đầu, nay vẫn là mội mội để lại cho ta cơ duyên, nếu không có mội muội hảo tâm cứu rút, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng. nơi nào có thể bái nhập sư tôn môn hạ tuy rằng nàng chỉ là kết đan mạch thiên ca cũng đã nguyên anh nàng vẫn cứ xưng hô muội muội biểu tình thản nhiên không có một tia không được tự nhiên mạch thiên ca thấy vậy không những không có cảm thấy thương như huyền mạo phạm ngược lại cảm thán thương như huyền tâm tính so chi năm đó lại có tiến bộ nhìn thấy nguyên anh tu sĩ vẫn cứ bình tĩnh chân định thậm chí có thể cùng năm đó giống nhau nói chuyện với nhau bất quá thương như huyền lại cười lại thế nào cũng so ra kém muội muội bất quá một trăm nhiều năm liền từ trúc cơ sông đến nguyên anh thật là thiên cực nhất đẳng nhất thiên tài nếu không có tận mắt nhìn thấy ta thật không dám tin tưởng thương tỷ tỷ cũng không kém năm đó bất quá trúc cơ sơ kỳ hiện giờ đã kết đan trung kỳ nói vậy kết anh cũng sẽ không quá xa như vậy tốc độ đương nhiên so ra kém nàng bất quá So với huyền thanh môn tinh anh đệ tử cũng không thua kém. Thương như huyền lại cười, người khác cũng liền thôi. muội muội như vậy khen ta, cũng thật kêu ta không trô dung thân. Mạch thiên ca cười cười. Tái kiến thương như huyền, nàng trong lòng kinh ngạc cảm thán, năm đó đem thương như huyền lưu tại tử vi trong động phủ. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới, không biết nàng hay không còn sống. Lại không nghĩ rằng, nàng chẳng những còn sống, còn phải tử vi tán nhân truyền thừa. Đừng nhìn thương như huyển hiện giờ chỉ là kết đăng kỳ, lấy nàng tâm tính cùng tử vi tán nhân kiếm thuật, tấn giai nguyên anh là sớm muộn gì sự. Thương như huyển dừng một chút, ánh mắt đặt ở tần hy cùng cảnh hành tung trên người, hai vị này là. Nga Mạch Thiên Ca giới thiệu, vị này chính là cảnh hành tung cảnh đạo hữu, xuất thân cổ kiếm phái. Thương như huyển ánh mắt sáng lên, theo sau không mình hành lễ, gặp qua cảnh tiền bối. Tử vi tán nhân xuất thân cổ kiếm phái. Cho nên... Nàng cũng coi như là cổ kiếm phái truyền nhân. Như vậy tính ra, nàng cùng cảnh hành tung coi như đồng môn. Biết thương như huyển là vị kia tiền bối truyền nhân. Cảnh hành tung thu hồi không chút để ý, khách khí đáp lễ. Vị này đâu? Thương như huyển mỉm cười nhìn tần hy. Nàng từng có tình thâm chuyện cũ. Há nhìn không ra giữa hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Tuy rằng không có thân mật hành vi, nhưng cử chỉ chi gian, an ý thân cận, thập phần tự nhiên. vị này chính là ta sư huynh cũng là ta đạo lữ cùng ta cùng ra một môn họ tần đạo hào thủ tĩnh mạch thiên ca thản nhiên nói thương như huyền trên mặt xẹt qua một kia ngạc nhiên nguyên lai tiền bối chính là huyền thanh môn tần thủ tĩnh xoay chuyển ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca trên người mang theo thâm ý ta bỗng nhiên nhớ tới thứ nhất nghe đồn huyền thanh môn tĩnh cùng đạo quân môn hạ có hai vị thiên tài tu sĩ một là trong tộc vãn bối tần thủ tĩnh nhị là quan môn đệ tử mạch thanh hơi không biết mạch thiên ca thẹn thùng năm đó vẫn chưa thật luôn thương tỷ tỷ chớ trách thương như huyền nở nụ cười nào giang quái muội muội hiện giờ là nổi tiếng thiên cực đỉnh cấp tu sĩ ta gọi một tiếng muội muội đã là chèo cao mạch thiên ca cười mà không nói cười bãi thương như huyền nghiêm mặt nói vài vị là tới gặp nhà ta sư tôn đi là mạch thiên ca trả lời còn thỉnh thương tỷ tỷ thông báo Ta đã hoàn thành ngày xưa ước định, cầu kiến tử vi tiền bối. Nga Thương như huyện Kinh Trung có hỉ, các ngươi tìm được sư nương. Xem như đi. Mạch Thiên Cà đáp Năm đó ước định là tìm được tiếu tử Lan Di Cốt, cùng tử vi tán nhân hợp táng, cố tình tiếu tử Lan ngã xuống với quỷ thành chi giới. Lại là 5.000 năm trước, nàng thật sự không bản lĩnh tìm về Di Cốt, may mà tìm được tiếu tử Lan hồn phách, hẳn là xem như hoàn thành ước định. Thương như huyển gật gật đầu, không có một câu vô nghĩa, tránh ra vị trí, sư tôn có mệnh, nếu vì thế sự, nhưng trực tiếp thấy hắn, vài vị thỉnh. Ba người thượng trôi này cự kiếm, thương như huyển thao túng phi kiếm, hạ đến đáy cốc. Từ trên thân kiếm xuống dưới, nhìn đến trong cốc tình cảnh, mạch thiên ca kinh ngạc, thương tỷ tỷ, đây là phong thức cốc nội, người đến người đi, có người luyện kiếm, có người gieo trồng linh thảo, có người xử lý con mồi. Còn có người giáo tiểu hài tử biết chữ. Lại nhìn kỹ, dọc theo đáy cốc, kiến một vòng thách úc quy mô cùng một cái môn phái nhỏ vô dị. Thương như huyền mỉm cười nhìn trước mắt tình cảnh, nói, Sư Tôn năm đó từng đã cứu nhất tộc phạm nhân, tại đây sinh sản ngàn năm, nhưng cái đó phạm nhân ở Sư Tôn qua đời sau rời ra phong tức cốc. Ta kết đan lúc sau, Sư Tôn mệnh ta đem nơi này đại trận phá vỡ, một lần nữa bày ra phòng ngự trận pháp, kể từ đó. Phong tức cốc như cũng là thế ngoại đào nguyên, nhưng cái đó phàm nhân lại đều đã trở lại. Ta đơn giản tại đây thu đồ đệ, may mắn rảy ra vài tên đệ tử. Thì ra là thế. Khó trách bọn họ xuống dưới khi, chỉ có sương mù mà không có trận gió. Ba người đi theo thương như huyển đi vào tiếu tử Lan pho tượng trước, kia vài tên trúc cơ nữ đệ tử mở ra cơ quan lúc sau liền cáo lui. Thỉnh! Thương như huyển nâng nâng tay, dẫn đầu tiến vào trong động. Nay tử vi động phủ, cùng năm đó đại đại bất đồng. Trên vách tường được khảm ánh trăng thạch, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Ba người ở thương như huyện dẫn dắt hạ, xuyên qua đại sảnh, đi qua thạch đạo, đi vào ngũ hành đài nơi trong phòng. Thương như huyện đánh ra một cái dấu tay, một cái thạch đài lạng yên không một tiếng động mà tiến đến gần. Bốn người đi lên, thạch đài thông thả mà ổn định về phía xuất khẩu chỗ bay đi. Rời đi ngũ hành đài, năm đó thi cốt thông đạo cũng không thấy. Ánh trăng thạch mẫu hình lượng quang mang hạ, bốn người thuận lợi đi vào tử vi tán nhân nơi thạch thất. Ba vị chờ một chút. Thương Như Huyền dứt lời, tiến lên trước vài bước, hợp tay nhắm mắt, không biết ở thi triển cái gì pháp quyết. Một lát sau, trong thạch thất vang lên mệt mỏi thanh âm, Đồ Nhi, chuyện gì đánh thức Vi sư? Thương Như Huyền cung kính nói, sư phụ, ngài chờ người tới. Chờ người tử vi tán nhân dừng một chút, đột nhiên kinh hãi, ngươi. tiểu nha đầu. Ngươi cư nhiên kết thành nguyên anh. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, tiến lên trước một bước, tiền bối, đã lâu không thấy. A tử vi tán nhân có chút thân ngữ, buồn bã nói, quả nhiên là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, đồ nhi, qua đi đã bao nhiêu năm. Hồi bẩm sư phụ, ly năm đó chúng ta nhập gốc, chừng 152 năm. 152 năm tử vi tán nhân kinh ngạc cảm thán, tiểu nha đầu, ngươi còn không có 200 tuổi đi. Là... Vạn bối hiện giờ 189 tuổi, 189 tử vi tán nhân lẩm bẩm, thiên cực có từng ra quá như vậy thiên tài. Nghe hắn này ngữ, mạch thiên ca cũng không có tự đắc, chỉ đạo nhiên nói, hóa thần dưới, thiên tài lại có tác dụng gì. Tử vi tán nhân bật cười, ngươi này tiểu nha đầu, trí khí đảo không nhỏ. Mạch thiên ca cười, nói, vạn bối còn có ngàn năm hơn thọ nguyên, nếu là không nghị hóa thần, kia không khỏi quá không trí khí. nói rất đúng chúng ta tu sĩ há có thể không có hóa thần chi trí từ vi tán nhân thanh âm dương lên đồ nhi ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này thương như huyền cười khổ nói sư phụ đồ nhi hiện giờ 250 trăm năm tuổi bất quá kết đan trung kỳ có thể so bất quá diệp ra muội muội ai như thế nào như thế tự coi nhẹ mình ngươi khởi bước tuy vãn nhưng trăm năm thời gian kết anh vẫn là không thành vấn đề vi sư năm đó kết anh Cũng có 300 tuổi, nếu không phải vận khí không tốt, cũng liền hóa thần. Thương như huyền biết nhà mình sư phụ tính tình, đành phải nói, là, sư phụ, đồ nhi sẽ nỗ lực. nay con kém không nhiều lắm. Thử vi tán nhân vừa lòng. Dưng một chút, hắn nói, thiểu nha đầu, này hai cái là ngươi người nào? Di, trong đó có vị kiếm tu. Cảnh hành tung vượt trước một bước, không mình hành lễ, cổ kiếm phái cảnh hành tung, gặp qua tiền bối. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối diện cười. Gia hỏa này, nói cái gì không nghĩ lại chịu môn phái trói buộc, hiện giờ còn không phải lấy cổ kiếm phái tu sĩ tự cho mình là. Ngươi là cổ kiếm phái môn nhân. Tử Vi Tán Nhân vui vẻ nói, như thế nào Nguyên Anh không đề qua, cổ kiếm phái nội có ngươi như vậy có tiềm lực văn bối. Cảnh hành tung im lặng một lát, nói, không dám lừa gạt tiền bối, văn bối trăm năm trước liền rời đi cổ kiếm phái. A. Thử vi tán nhân sửng sốt, rồi sau đó cả giận nói, thử, Nguyên Anh làm cái gì? Cư nhiên đem ngươi trục xuất môn phái. Cảnh hành tung hoảng sợ, vội vàng đưa ra Nguyên Anh kiếm tôn cấp tiểu phi kiếm, nói, tiền bối, văn bối rời đi cổ kiếm phái, cùng Nguyên Anh sư bá không quan hệ, sư bá còn đem tiền bối đáp ứng cơ duyên đưa cho văn bối, đây là tín vật. Nga, tử vi tán nhân thần thức ở tiểu phi kiếm thượng trên một vòng, nói. này xác thật là ta tín vật không thể nghi ngờ. Nói như vậy, ngươi tính toán hồi cổ kiếm phái. Vạn bối, không có tính toán, không tính toán hồi cổ kiếm phái. Tử Vi tán nhân nói, ta bí truyền cũng sẽ không truyền cho cổ kiếm phái ở ngoài tu sĩ. Ngươi nếu không trở về cổ kiếm phái, cầm tín vật tới cũng vô dụng. Cảnh Hành túi đầu không nói. Thấy hắn không nói, Tử Vi tán nhân nói, ngươi trước hết nghĩ tưởng, đợi chút lại nói cho ta quyết định của ngươi. Dứt lời, đối mạch thiên ca nói, tiểu nha đầu, ngươi, ngươi kêu gì tới? Mạch thiên ca hết trô nói rồi trong chốc lát, mới đáp, vãn bối mạch thiên ca, đạo hào thanh hơi. Còn có vài thập niên đâu, ngươi sớm như vậy trở về làm cái gì? Trông cậy vào ta nhất thời hảo tâm, giải ngươi cấm chế. Nghe tử vi tán nhân đương nhiên nói như vậy một phen lời nói, mạch thiên ca cười, tiền bối, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới? Văn bối hoàn thành ngài phó thác sự. Ân. Tử vi tán nhân dừng một chút, ý thức được nàng nói gì đó, hấp tâm nói, ngươi. Ngươi nói ngươi hoàn thành. Mạch thiên ca trầm ngâm nói, cũng không tính hoàn thành. Văn bối không có thể tìm được tiếu tử lan tiền bối di cốt, bất quá, tìm được nàng ngưng lại nhân gian hồn phách. Mạch thiên ca trở lại phong tức lúc, tử vi tán nhân cũng không có hướng nàng hoàn thành phó thác phương diện này tưởng, chính hắn đều cảm thấy này thực gian nan. Nếu tiếu tử lan tỏa hóa ở tông môn nơi dừng chân, như vậy, lấy nàng đại môn phái tinh anh đệ tử thân phận, chỉ cần ở môn phái nội tuyên bố một cái treo giải thưởng nhiệm vụ liền thành. Nhưng nàng không có, một trăm nhiều năm thời gian, trước sau không có trở về. Hiện tại, nàng đã trở lại, 152 năm, từ trúc cơ đến Nguyên Anh, này cơ hồ là không thể phục chế thần thoại, cho nên, hắn đương nhiên mà cho rằng... Nàng căn bản không có thời gian đi tìm tiếu tử lan ngã xuống nơi, trở lại nơi này, có lẽ là không tìm được manh mối. Không nghĩ tới, nàng thật sự hoàn thành. Hơn nữa, tìm được đều không phải là di cốt, mà là hồn phách. thử vi tán nhân nhất thời kích động đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn ách thanh hỏi, hồn phách, nàng hồn phách còn tồn tại. Là... Mạch thiên ca tử trong lòng lấy ra hồn châu. Thả chạy hàng ngàn hàng vạn hồn phách. Hồn châu nội độc lưu tiếu tử lan một người, hồn châu màu xám đã là rút đi, chỉ còn lại có mênh ngông u quang, u quang, mơ hồ có thể thấy được tiếu tử lan thân ảnh. Làm ta thấy nàng. Mạch thiên ca lại thu hồi hồn châu, vạn bối có tính không hoàn thành tiền bối phó thác. Tính. Tử vi tán nhân không chút do dự. Vậy thỉnh tiền bối cởi bỏ cấm chế, thực hiện hứa hẹn. Tử vi tán nhân than nhẹ một tiếng, nói. Này cấm chế hiện giờ đã không có hiệu quả. Mạch Thiên Ca sửng sốt, như thế nào? Tử Vi tán nhân cười khổ nói, ta tuy tự phụ thiên tài, khá vậy làm không được chỉ dựa vào một sợi thần thức, liền cấp một vị nguyên anh tu sĩ hạ cấm chế nông nổi. Trúc cơ khi, này cấm chế tự nhiên là hữu hiệu, kết đan cũng còn tồn tại, nhưng ngươi một kết anh. Thiên địa nguyên khí liền sẽ thế ngươi trọng tố thân thể, ta này một mạt nho nhỏ thần thức, lại như thế nào chống cự được thiên địa chi lực? Hiện giờ ngươi trong đầu cầm chế tuy rằng còn ở, lại sẽ không phát tác. Ta thả giáo ngươi một bộ phát quyết, dùng thần nghiệm đem chi luyện hóa chính là. Mạch thiên ca ngốc lăng sau một lúc lâu. Nói như vậy, nàng căn bản chính là bị lừa. Liên tính nàng không trở lại, cái này cấm chế cũng không phát tác. Tân hy hơi không thể thấy như như mày, nói, tiền bối như vậy thủ đoạn, nhưng không lỗi lạc. lỗi lạc? Tử vi tán nhân trong thanh âm tràn ngập chua sót. Mặc kệ sinh thời cỡ nào không ai bị nổi. Một khi ngã xuống, liền cái gì đều không có. Tòa hoa phía trước, ta tiêu phí mấy chục năm thời gian, đem phong tức cốc bố thành một tòa đại trận, lưu lại thần thức. Hao tổn tâm cơ, đưa tới trúc cờ tu sĩ. Vì sao không muốn đưa tới nguyên anh tu sĩ? Bởi vì, liền tính ta có thể vây chết nguyên anh tu sĩ. Cũng không có biện pháp khống chế bọn họ, thay ta hoàn thành tâm nguyện. Mọi người im lặng. Bọn họ bực này tu giả, mặc kệ lực lượng cỡ nào cường đại, trước sau chạy thoát không được thiên địa chi uy Sinh tử chi tắc. Tử vi tán nhân thật dài thở dài, hiện giờ ngươi đã nguyên anh, ta này đổ nhi bất quá kết đan. Chẳng sợ ngươi muốn phong tức gốc ta cũng không thể nề hà, trách chỉ trách, như thế nào tính cũng không tính đến ngươi sẽ tại đây ngắn ngủn thời gian nội kết thành nguyên anh. Diệp ra muội muội thương như huyền thành khẩn nói, việc này là sư phụ ta làm được không đúng. nhưng cũng không có hại người chi niệm ta nếu kế thừa sư phụ y kế bát sư phụ không còn nữa tự nhiên phụ khởi trách nhiệm phong tức cốc hết thảy vốn là sư phụ đáp ứng rồi trừ cái này ra ta nguyện từ nay về sau chờ đợi sai phái nói xong lời cuối cùng một câu nàng rũ xuống ánh mắt nhất phái cung kính không còn nữa vừa rồi thân thiết thương tỷ tỉ, tỉ mạch thiên ca nhìn nàng ánh mắt phức tạp ngươi thật là trọng tình trọng nghĩa Thương như Huyền cười cười, nhìn án đài, ngựa khí sâu kín, năm đó, ta tuy còn sống, lại là tâm như cho tàn, nếu không phải sư phụ liền ta cơ khổ, trên đời này đã sớm không có thương như Huyền người này. Sư phụ với ta, có tái tạo tri ân, mặc kệ như thế nào báo đáp, đều là hẳn là. Mạch thiên ca nhớ tới bọn họ phu thêm việc, cũng là một trận ảm đạo. Diêu tử tu lại không tốt, hắn cùng thương như Huyền chi gian đều là tình ý chân thành. Thương như huyển dùng tình sâu vô cùng, đau thất ái nhân sau, nói vậy đã không có sống sót ý niệm. Mà tử vi tán nhân, hắn cả đời tự phụ, duy có tiếu tử lan là hắn sinh mệnh không thể vãn hồi tiếc nuối, cố tình tạo hóa trêu người, không được bên nhau. Hai người đều là thâm chịu tình thương, đồng bệnh tương liên, khó trách tử vi tán nhân sẽ thương tiếc nàng, truyền nàng y lìa bác. Mạch thiên ca thở dài một tiếng, một lần nữa lấy ra hồn châu, không có một câu. Phá vỡ hồn trâu trói buộc, thả ra tiếu tử lan. Một sợi khói nhẹ từ hồn trâu giật ra, hóa thành nữ tử hình tượng. Tiếu tử lan trợn mắt chung quanh, nơi này là. Mạch thiên ca không nói gì, thẳng đến một lát sau, tử vi tán nhân run rẩy thanh âm vang lên, tử lan. Gần hai chữ lúc sau, tử vi tán nhân đã là nói không ra lời. Tiếu tử lan bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngươi, ngươi. Một sợi thân thức, một cái hồn phách, nhìn nhau không nói gì. thương như huyền hướng mạch thiên ca ý bảo bốn người lặng yên không một tiếng động rời đi thạch thất cửa đá ngăn cách thanh âm bốn người im lặng đứng thẳng một lát sau thương như huyền đánh vỡ trầm mặc cười hỏi diệp ra muội muội hiện giờ thế cục như thế nào chúng ta đang ở thế tục tin tức không lắm linh thông cũng không biết đánh đến thế nào ta cũng không lớn rõ ràng mạch thiên ca nói tựa hồ ở rằng co trạng thái nga thương như huyền kinh ngạc nói không phải thành lập tiên minh sao. Lấy ngươi tu vi, danh liệt tiên minh trưởng lão, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm thế cục. Mạch Thiên Ca hàm hồ nói, việc này nói ra thì rất dài, đơn giản tới nói, chính là mấy năm nay ta đều du lịch bên ngoài, trở về còn không lâu, cho nên đối thế cục không lớn rõ ràng. Nga thương như huyển không có hỏi nhiều, nàng biết có một số việc là cá nhân bí ẩn, không tiện đáp lại. Thương cô nương tần Hi hỏi, phàm thiên cực tu sĩ, đều thuộc sở hữu Tiên Minh, ngươi có từng nhận được triệu lệ. Thương Như Huyền lắc đầu, có Nguyên Anh sư bá đảm bảo, Tiên Minh vẫn chưa triệu làm chúng ta. Nàng dừng một chút, nhìn Mạch Thiên Ca, nếu về sau đi Huyền thanh muốn nói, liền từ các ngươi làm chủ. Mạch Thiên Ca sững sốt, mới biết được Thương Như Huyền là nghiêm túc, nàng lắc đầu cười nói, không lâu lúc sau, chúng ta cũng muốn tham chiến. Lời nói mới rồi, thương Tỷ tỷ không cần thật sự. Nàng dừng một chút, nói Tử vi tiền bối đã từng hứa hẹn, ta sẽ không từ bỏ. Bất quá, ngươi ta một phen tiền duyên, phong thức cốc ta liền từ bỏ. Thương Như Huyền như chút được gánh nặng, túi người hạ bái, đa tạ muội muội. Không cần đa lễ. Mạch Thiên Ca đem nàng nâng dậy. Thương Như Huyền giải thích, phong thức cốc hiện giờ có rất nhiều phàm nhân, rời đi có điều không tiện, đều không phải là không muốn cấp muội muội. Mạch Thiên Ca cười cười, không có để ý nếu đúng như vừa rồi lời nói. Thương như huyền tương đương là nhận nàng là chủ. Cho dù là vì tử vi tán nhân, ai lại ca nguyện vì nô vì phó. Mà từ nàng góc độ, thu thương như huyền vì phó, lại là không cần thiết. Nàng hiện giờ là nguyên anh tu sĩ, huyền thanh môn nội có rất nhiều nhân vi nàng làm việc. Cảnh hành tung đông nhiên nói, thương cô nương, ngươi đã là tử vi tiền bối môn hạ, nguyên anh sư bà nói vậy cũng thừa nhận ngươi là cổ kiếm phái đệ tử đi. Thương như huyền gật gật đầu, là... Nếu như thế, tử vi tiền bối không còn nữa, ngươi cũng có thể hồi cổ kiếm phái. Thương như tuyển cười cười, minh bạch hắn hảo tâm, đa tạ cảnh tiền bối quan tâm. Phong tức cốc tuy nhỏ, phong ngự đại trận lại không thua tông môn. Thấy nàng như thế tự tin, cảnh hành tung cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bốn người chờ hồi lâu, cửa đá rốt cuộc mở ra, tử vi tán nhân thanh em vang lên, đều vào đi. Trong thách thất, hết thể đều không có biến hóa. Tiếu tử Lan lẳng lặng mà đứng, ánh mắt bình thản mà nhìn bọn họ. Bốn người còn chưa nói lời nói. Tử vi tán nhân đã nói, tiểu nha đầu, đa tạ ngươi thay ta tìm được tử Lan. Hắn thanh Âm cũng thập phần bình tĩnh, nói vậy hai người đã giải hòa đi. Mạch thiên ca như thế suy đoán. Trong miệng nói, nếu không phải tiền bối hạ cấm chế, vạn bối cũng sẽ không đi tìm tiếu tiền bối. Không có gì nhưng tạ. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, mang theo xa cách. Bị lừa một trăm nhiều năm, thường xuyên sợ hãi thời gian không đủ, nàng tuy rằng không có so đo, nhưng không phải một chút cũng không tức giận. Tử vi tán nhân nghe ra tới, cười khổ, ngươi nha đầu này thật ghi hận. Việc này ngươi lại không mệt, ta suốt đời tích tàng, cũng không phải là bình thường mặt hàng. Tuy rằng như thế, tài vật há có thể đả động mạch thiên ca. Thấy nàng không dao động, tử vi tán nhân đành phải lại nói, hóa thần tâm đắc. nay tổng có thể bồi thường ngươi đi. Mạch thiên ca lúc này mới ánh mắt sáng lên, thật sự. Đương nhiên, há có thể thất tín tiểu bối. Tử vi tán nhân nói, chỉ cần ngươi không vì khó ta môn nhân có thể. Mạch thiên ca nghe vậy cười. Lộ ra lấp lánh sáng lên nhà, vạn bối vốn là không tính toán khó xử bọn họ. Tử vi tán nhân không cần phải nhiều lời nữa, thân niệm quấn quanh mà đến. Một bộ pháp quyết khắc ở nàng trong đầu, theo sau nói, hóa thần tâm đắc, liền ở tích hà trong đậu. Phân phó thương như huyển nói, đồ nhi, chờ hạ ngươi dẫn bọn hắn đi tích hà động Là, sư phụ, thương như huyển cung thanh đáp. Họ cảnh tiểu tử tử vi đạo nhân gọi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Cảnh hành tung mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, vạn bối nghĩ kỹ rồi. Hắn dừng một chút, dần dần kiên quyết lên, Vạn bối, không nghĩ vì cái gì mục đích, mà hồi cổ kiếm phái. Tử vi tán nhân trầm mặc một lát, thở dài nói, hảo, ngươi có chính mình tín nhiệm. Giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành một thế hệ tông sư. Cảnh hành tung túi đầu, không nói gì. thệ ngộ đến hóa thần cảnh giới kiếm ý linh ngộ, là kiếm tu không thể cự tuyệt dụ hoặc, nhưng hắn vẫn cứ làm ra quyết định này. Mấy ngày trước, hắn mới cùng Nguyên Anh kiếm tôn nói qua không muốn hồi cổ kiếm phái, hiện giờ vì kiếm thuật trở về, như thế hành kính, có vi bản tâm. Bất quá tử vi tán nhân lời nói ý vừa chuyển, người có thể thủ vững bản tâm. liền có tư cách tiếp thu tà truyền thừa a cảnh hành tung đông nhiên ngừng đầu ngây ngẩn cả người tử vi tán nhân trong thanh âm mang theo ý cười nguyên anh nếu làm ngươi tới thuyết minh hắn tán thành ngươi hắn mới là cổ kiếm phái thủ tọa tà hả tất nhiều nhọc lòng nghe minh bạch hắn trong lời nói ý tứ cảnh hành tung kích động tiền bối đồ nhi dẫn hắn đi kiếm động tử vi tán nhân phân phó là sư phụ xử lý xong những việc này Tử vi tán nhân thật dài thở dài, hảo, các ngươi đều đi thôi. Thân thức tiêu tan phía trước, có thể tái kiến tử lan, ta cuộc đời này đủ rồi. Thương như Huyền nghe ra hắn trong lời nói quyết đừng chi ý, ngạc nhiên, sư phụ. Tử vi tán nhân cười một tiếng, vi sư vốn dĩ liền càng không lâu, ngươi cũng không cần thương tâm. Thương như Huyền không nói gì, lại thần sắc thế ai. Mạch thiên ca không cầm nhớ tới phủ Diêu tử, cũng là im lặng. Có thể cùng tử lan cộng độ cuối cùng một đoạn thời gian, ta đã thực thỏa mãn. Lại quá vài thập niên, ta liền sẽ tiêu tán, tử lan cũng sẽ lại nhập luân hồi, nói không chừng, chúng ta kiếp sau còn có duyên gặp lại. Đi thôi tử vi tán nhân thanh âm thỏa mãn, cuộc đời này ta đã không còn tiếc nuối. Thương như tuyển cúi đầu, trịnh trọng mà hành lễ, mang theo ba người, lui đi ra ngoài.